Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay. t r ư ơ n g chín đát kỷ vào cung. ngay tại vưu hồn dự định tố cáo lạc phi lúc, một việc làm rối loạn kế hoạch, tô h ổ đưa nữ đến triều ca thỉnh tội, trụ vương tâm tình thật tốt dưới, cho tô h ổ một cái cơ hội, gặp nữ nhi của hắn một mặt, nếu như lớn lên không hợp ý, tại chỗ đưa tô ra cả nhà đi xuống đoàn viên. không nghĩ tới c á c h này một mặt, chỗ vương triệt để luôn hãm, đẹp, thực sự quá đẹp. nhìn đến đát kỷ về sau, chỗ vương kinh động như gặp thiên nhân, hoàn toàn quên đi mong nhớ ngày đêm nữ hoa, đát kỷ được đưa vào thọ tiên cung, chỗ vương cũng tại tìm đường chết trên đường một đi không trở lại, có đát kỷ làm bạn, chỗ vương hàng đêm ca hát, liên tục hai tháng không có vào chiều, coi như thân thể khỏe mạnh chủ vương cũng không thể không dựa vào kim long bất đảo hoàn triển lãm hùng phong chỉ là năm mươi viên kim long bất đảo hoàn rất nhanh liền không có chủ vương gấp d ậ m chân tranh thủ thời gian phân phó vưu hồn ra ngoài xin thuốc coi như tìm không thấy kim long bất đảo hoàn cũng phải tìm một chút đại lực hoàn kim cương hoàn thay thế vốn là muốn tố cáo lạc phi vưu hồn trong nháy mắt cải biến chủ ý, nhất định muốn bảo thủ bí mật, không thể để cho đại vương biết lạc vô trần tồn tại. một ngày này buổi sáng, lạc phi đang nằm trên g h ế nghĩ đến tâm sự, vưu hồn tiến đến, nhìn qua hắn mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, lạc phi tâm lý hơi hồi hộp một chút, c á c h này h ố n đàn cười âm hiểm như thế, nhất định có phiền phức đến cửa, quả nhiên, vưu hồn đột nhiên trở mặt, lớn mật lạc vô trần, dám tại nữ hoa cung đề thơ, biết đại vương ngay tại cả nước truy nã ngươi sao, chủ vương truy nã ta, lạc phi ngây ngần cả người, khu buôn bán cổng thành không thấy được lệnh truy nã á. nếu như cả nước truy nã, cơ xương bọn người làm sao lại không nhắc nhở chính mình, giả, nhất định là giả, tâm lý đã có lực lượng lạc phi, làm bộ cầu khẩn, vưu đại nhân, ta chính là tiện tay đề thơ, không có xúc phạm bất luận cái gì hình pháp a, vưu hồn sủ mặt nói ra, đại vương nói ngươi có tội, ngươi chính là có tội, m à lại là đại tội, ngàn đao bầm phây đại tội, a, lạc phi giả ra quá sợ hãi bộ dáng, vưu đại nhân, vưu đại nhân, ngươi nhất định muốn mau cứu ta à, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, một chút hoàng sợ một chút thì sợ, vưu hồn ra vẻ khổ sở nói, cứu ngươi, cái này, chập chập, khó à, trừ phi, trừ phi, lạc phi tranh thủ thời gian thúc hỏi tới, trừ phi cái gì, chỉ cần có thể cứu ta một mảng, ta cái gì đều đáp ứng, vưu hồn lộ ra nụ cười hài lòng, ai, Ai bảo c h ú n g ta là bằng hữu đâu, chỉ cần giao ra kim long bất đảo hoàn cách điều chế. Ta cam đoan ngươi không có việc gì. nguyên lai là vì cách điều chế. Lạc phi cố ý kêu lên sợ hãi. đó là ta mua được, làm sao có thể có cách điều chế. không được, ta phải trên viết đại vương. thật chỉ có một trăm viên dược cùng một kiện nữ t ử bí bảo, không có cách điều chế. gia hỏa này sẽ không ở diễn suốt a. Vư u hồn cố ý nhắc nhở lên hắn. ngươi chính là một giới thư sinh. há có thể trên viết cho đại vương. có cái gì muốn nói. ta có thể giúp ngươi truyền đạt. ta cùng ký châu hầu tô hộ có chút gia o tình. vừa vặn nắm hắn giúp đỡ. một trăm viên dược cùng một kiện nữ tử bí bảo tất cả đều bán cho vư u đại nhân. ta thật không có nút riêng một hạt. Lạc phi đặc biệt nhấn mạnh nuốt riêng hai chữ, dọa đến vưu hồn k h ẽ run rẩy. Nếu để cho đại vương biết việc này, hắn còn có đường sống sao. Vưu hồn tranh thủ thời gian vỗ bầu ngực bảo đảm nói. chỉ là việc nhỏ c á c h nào dùng phiền phức ký châu hầu. Ta c á c h này làm đại ca giúp ngươi tiện thể nhắn. Cam đoan đại vương sẽ không trách tội ngươi. Lạc phi cảm động bắt hắn lại tay. Đại ca tiểu để cách mạng này toàn nhờ vào ngươi, vưu hồn thừa cơ đưa ra điều kiện, huyên để yên tâm, hết t h ả y bao t ả i đại ca trên thân, chỉ là ngươi còn có hay không còn lại dược, vừa vặn hiến cho đại vương chuộc tội a. c á c h này, lạc phi cố ý lộ ra khó xử biểu lộ. đại ca, ta là hoa vốn liếng cầu tới, ngày thường dạy điểm học sinh lăn lộn cuộc sống. c á c h này, c á c h này tặng không nổi a. Hắn còn có hào dược, vưu hồn hưng phấn mà phất phất tay, yên tâm đi. đại ca làm sao để ngươi thua thiệt chứ, chỉ muốn đồ, vật có tác dụng, tiền không là vấn đề. đại ca chờ một chút, ta đi vào cầm đồ vật, lạc phi chạy vào trong nhà, rất mau đem tới hai cái tràn đầy dịch thể bình ngọc, một cái màu sắc vàng dựng, nghe ngóng làm cho lòng người bên trong giấy lên một đám lửa. một cái màu sắc b í c h lục, nghe ngóng khiến người ta trong đầu thanh tỉnh vô cùng, vẹn vẹn cái này bề ngoài, liền có thể giá trị cái giá tiền rất lớn, vưu hồn ra sức nuốt lên ngụm nước, đồ tốt a, h u y ê n để nói một chút như thế nào sử dụng, lạc phi lộ ra nịnh nọt nổ cười. đại ca, bình này là phương tây thần du, chỉ cần bỏ vào hai giây, tuyệt đối là trăm trận trăm thắng, vưu hồn cười không ngậm mồm vào được, hận không thể hiện trường rút súng khảo nghiệm. Hắn tranh thủ thời gian hỏi tới một kiện khác cách dùng. một bình thì có thần hiểu như thế. một c á c h khác bình đâu, lạc phi lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. một c á c h khác bình gọi là hoan hỉ thần lộ. mỗi lần ở phía sau nhỏ lên năm giọt. nhớ kỹ, chỉ có thể năm giọt, tuyệt đối không nên siêu lượng. sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến thần tiên rất vui. tốt tốt tốt, vưu hồn hai mắt đều là kim quang, một tay lấy hai chiếc lọ b ắ t tới, huyên đệ, ngươi nói thành thật giá đi, ta nói rõ trước a, đây chính là tây phương giáo bí bảo, thật không có cách điều chế, một bình một ngàn kim bối, ta một cách đồng bối đều không có nhiều muốn, lạc phi sợ hãi hắn lại muốn cách điều chế, đem đồ vật đẩy đến tây phương giáo trên đầu, vưu hồn tự nhiên biết tây phương giáo lời hại, không nói hay lời trả tiền rời đi, lớn như vậy c á c h bình, cũng đủ lớn vương dùng nửa năm, cái này sao có thể được đâu, vật hiếm thì quý, vưu hồn mau về nhà đổi c á c h bình nhỏ, chỉ có một phần ba lượng, thêm ra tới cái kia bộ phận, vưu hồn tự nhiên phát triển hy sinh tinh thần, Chủ động vì đại vương thí nghiệm thuốc, kích thích, thật sự là quá kích thích, không kịp chờ đợi dâng lên hai bình dược về sau, vưu hồn lại lớn thổi đặc biệt thổi, nói thành là tây phương giáo nhị thánh chuyên dụng phẩm, đát kỷ nghe mắt trợn trắng, hận không thể cho hắn một cái tát mạnh, tây phương nhị thánh chưa từng có tiên lữ, muốn cái đồ chơi này làm gì, chết cười lão nương, buổi tối đát kỷ không cười được, Thần không thể ăn vưu hồn thịt, uống vưu hồn huyết, từng miếng từng miếng cắn chết hắn. Hắn từ chỗ nào làm ra cái này đáng chết dược, đáng thương nàng vừa đoạt xá thân người. cái gì pháp lực đều không có, cái nào chịu được loại này tra tấn. ngày thứ hai chỗ vương tinh thần phấn chấn khen thưởng lên vưu hồn. thần dược, thật là thần dược a, khen thưởng ngươi mười vạn kim. không nên quên cho chấm tiếp tục tìm dược. phát tài. lại phát tài. vưu hồn cười không ngậm mồm vào được. đại vương yên tâm. tiểu thần nhất định không phụ đại vương hy vọng. có lạc phi c á c h này tài thần ra. đã định trước hắn vưu hồn muốn phát đại tài. không hổ là mở thư viện tiên sinh. làm lên mua bán đến đều không g i ố n g bình thường. hảo dược. mỗi một kiện đều là hảo dược. đinh. Vư hồn cảm tạ ngươi bán cho hắn hào dược, bất lương sư giá trị một trăm chín mươi chín, lạc phi thu đến vư hồn cảm tạ về sau, n h ư n g không được vui vẻ, tiểu tử, chớ cao hứng trước quá sớm, muốn là chỗ vương không cẩn thận làm sai cái bình, hắn liền đợi đến bị đánh g ã y chân đi, đến khi đó, hắn sẽ cống hiến bao nhiêu bất lương sư giá trị, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy thỉnh thế duyên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không hay t r ư ơ n g mười lạc phi đưa đào m ộ t kiếm đ á t chỉ làm loạn hậu cung lớn nhất nóng này không là người khác chính là khương hoàng hậu nguyên bản nàng muốn lấy hậu cung chi chủ thân phận, ra mặt quản thúc đát kỳ, nhưng là phụ thân cảnh cáo lại chạy lên não, để cho nàng không thể không cẩn thận xử lý, nôn nóng bất an dưới, nàng gọi tới nhi tử ăn g a o nhỏ giọng phân phó, ngươi mang lễ vật đi hồng hoang thư viện, cầm để tử chi dùng lễ mời dạy tiên sinh, c á i kia ứng đối ra sao việc này, ông ngoại khương hoàn sở đã sớm chiếu cố qua việc này, ăn giao tự nhiên ngoan ngoãn làm theo. đi vào hồng hoang thư viện, hắn cung cung c h í n h kính hướng lạc phi được lên để tử lễ. tại hạ ăn giao, phụng mẫu hậu ý chỉ chuyên tới để hướng tiên sinh thỉnh giáo, lại là một cách đáng thương nhi. lạc phi thở dài một hơi, mẫu thân ngươi là hiền hậu, đáng tiếc p h ụ thân ngươi là vong q u ố c chi quân. cưỡng ế p khuyên can một con đường chết tuổi trẻ khí thịnh ăn d a o tự nhiên không phục vong q u ố c luận n g ữ bất chinh nhân t ử bất hưu đây chính là một cái cuồng sinh tiên sinh là đát chỉ tại mê hoặc phụ thân ta không biết có gì lương sách đinh ăn d a o mắng ngươi là cuồng sinh bất lương sư giá chỉ ba trăm chín mươi chín nguyên bản nhẫn nhìn một bụng lời nói lạc phi nhất thời không có thấy hứng thú tiểu tử này trang thật giống, đáng tiếc hệ thống sẽ không gạt người. đây là ta làm đào m ộ t kiếm, ngươi đem nó giấu ở phân cung lâu trên xà nhà, nhớ lấy không thể để bên cạnh người biết, lớn chừng bàn tay tiểu đào m ộ t kiếm, thô g i á p tới cực điểm, ném trên đường đều sẽ không có người kiếm, ăn dao mặt đen lên tiếp tới, đa tạ lão sư tứ bảo, ta cái này liền trở về phủ lên, đưa mấy trăm kim lễ, liền đạt được một thanh phá đào m ộ t kiếm. cái này cuồng sinh thật không biết xấu hổ. đinh, ă n d a o mắng ngươi không biết xấu hổ. bất lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu. lạc phi hiếm thấy đỏ mặt lên. lần nữa điêu bỗng nổi lên đào m ộ t kiếm. lần thứ nhất điêu khắc, khó tránh khỏi bề ngoài kém một chút. lần này cần điêu điểm hoa văn đi lên. tránh khỏi xem xét cũng là cấp thấp hàng. Nếu có thể giúp cái thần đao điêu khắc sáo trang liền tốt, nhẫn nhịn đầy b ụ n g tức g i ậ n ăn dao. sau khi trở về vẫn là đem kiếm dấu đến trên xà i nhà. sau đó hắn mới hướng mấu thân bẩm báo nói. tiên sinh nói. cứng ư ép khuyên can một con đường c h ế t a, khương hoàng hậu hoàng sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. hắn còn nói cái gì rồi. có hay không phá giải biện pháp ăn giao rất là khó chịu hồi đáp có hắn cho một cây đào m ộ t kiếm để cho ta giấu đến phân cung lâu trên xà nhà ô vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi khương hoàng hậu thở phào một cái cả người đều bung lỏng cao nhân xuất thủ tất nhiên có thể bảo đại thương bình an nhìn đến mẫu thân bộ dáng này ăn giao chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt trở vào, thì cái kia thanh phá kiếm, thật nhìn không ra chỗ nào tốt, coi như vậy đi, coi như tích đức hành thiện đồ cách an lòng đi. sau khi ra ngoài, ăn giao đem việc này nói cho đ ệ để ăn hồng, hung hăng hạ thấp một trận lạc phi, ăn hồng khí rút kiếm ra đến, ca, ta đi làm t h ị t cái kia cái lừa gạt, ăn giao tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, đừng xúc động, đừng xúc động, mẫu hậu vui vẻ là được rồi, tuyệt đối đừng chọc giận nàng sinh khí, hai người thống mạ lạc phi một trận, buồn bực ra đ ấ t đi săn, đinh, ăn dao mắng ngươi thì là lường gạt, bất lương sư giá trị sáu trăm sáu mươi sáu, đinh, có nam tử trẻ tuổi nói muốn làm thịt ngươi, bất lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín, thu đến nhắc nhở lạc phi, Rask ứ rụt cổ một cái, gần nhất chiều ca gió lớn, vẫn là chạc trong nhà tương đối an toàn, săn bắn trở về ăn dao ăn hồng, đột nhiên phát hiện trong cung lộn xộn, một đống lớn thái y chạy tới thọ tiên cung, người trên mặt người đều là mây đen, bọn họ ngăn lại nổi thì hỏi thăm sau mới biết được, đáp k ỷ ngã bệnh, sẽ không như vậy khéo léo a, cái kia thanh phá đào một kiếm thật tạo nên tác dụng, từ khi ăn d a o lặng lẽ để lên thanh kiếm kia về sau, đát kỳ lại đột nhiên ngã bệnh, các thái ra không ra nguyên nhân, tức dẫn đến chỗ vương nổi trận lôi đình, phế v ậ t một đám rác rưởi, chỉ không hết đát kỳ hết thầy đều chém đầu, đát kỳ thở hồng hộp khóc kể lể, đại vương, không liên quan chuyện của bọn hắn, thần thiếp hôm nay đi ngang qua phân cung lâu lúc toàn thân khó chịu, có người thi triển yếm thắng chi pháp, Chủ vương nổi trận lôi đ ỉ n h lập tức hạ lệnh thì v ệ điều tra phân cung lâu, phàm là không thuộc về trong cung đồ vật hết thảy mang đến, giấu ở trên xà nhà tiểu đào m ộ t kiếm, tự nhiên không có tránh thoát tìm tòi, hồng hoang thư viện, tiểu đào m ộ t kiếm phía trên vậy mà khắc lấy hồng hoang thư viện bốn chữ, không đợi chủ vương thấy rõ ràng, đáp chỉ liều mạng hô lên, a, tâm tính thiện lương đau, cũng là vật này, cũng là vật này, như thế thô giáp công nghệ, tuyệt đối không phải trong cung chi vật, chủ vương tức giận ngã văng ra ngoài, đốt đi nó, lập tức đốt đi nó, cha rõ ràng là ai thả, chấm muốn hắn chết, toàn bộ hoàng cung đều đang cha tìm thả kiếm người, còn tốt ăn dao làm bí ẩn không có bị phát hiện, dòng giã cha xét ba ngày ba đêm, Chết oan cung nữ nội thì hơn hai mươi người, sau cùng không thể không từ bỏ, nhưng là đát kỷ kinh hồn bạc vía, không còn có tâm tư quấn lấy chủ vương, nữ h o a nương nương cha tìm hồng hoang thư viện, lại có đồ vật chảy vào đến trong cung, tiện tay tước chế đào m ộ t kiếm, suýt chút nữa thì c á i mạng nhỏ của nàng, đại năng, người này nhất định là cùng nữ h o a cùng thế hệ đại năng, khẳng định là đại năng tức giận, cố ý xuất thủ phá h ư nương nương đại kế, thần tiên đánh nhau, tiểu yêu gặp nạn, lão nương thực sự quá xui xẻo, không nghĩ tới đào m ộ t kiếm thần hiểu như thế, ăn s a o ruột đều muốn hối hận thanh, muốn là dấu bí ẩn một chút không bị phát hiện, đát vì đâu còn có đường sống, cao nhân, thật là cao nhân à. đinh, ăn s a o nói ngươi là cao nhân, Lương sư giá chỉ ba trăm chín mươi chín. Thương hoàng hậu lặng lẽ phân phó hai đứa con trai. đợi phong thanh sau đó. các ngươi dành thời gian cùng đi thỉnh giáo tiên sinh. hỏi một chút còn có thể làm sao. cao nhân đã có thể cho một cây đào một kiếm. tất nhiên còn có thanh thứ hai. thanh thứ ba. nhiều cầu mấy cái trở về. mỗi cái trong cung giấu một thanh. thật tốt chấn áp một chút đát kỳ. đinh. có p h ụ nhân nói ngươi là cao nhân lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu đinh có nam t ử trẻ tuổi sùng bái ngươi lương sư giá chỉ tám trăm tám mươi tám một thanh phá đào một kiếm đổi đến nhiều như vậy chỗ tốt lạc phi vui tươi hớn hở tiếp tục điêu khắc hậu viện cây đào rất thần kỳ chặt xuống thân cành ngày thứ hai thì mọc ra tới ư chút nước giếng đi lên nhiều nhất ba ngày thì có mới trái cây để ăn sinh hoạt vô cùng mỹ hào tiếc nối duy nhất thì là buổi tối quá t ị c h mịt bích hà nha đầu kia trở về bế quan nhiều ngày như vậy muốn nghiên cứu một chút tiên nhân đẩy xe cũng không ai phối hợp ngay tại lạc phi nhĩ linh tinh bên trong vân trung t ử l ó e sáng đăng tràng có lẽ cảm thấy thương c h i ề u còn có chút cứu vãn hy vọng hắn thuận lợi gặp được chổ vương một phen đối đáp về sau, chủ vương rất là vui vẻ, xin hỏi đạo trưởng nơi nào tu luyện, tới gặp chấm có chuyện gì, vân trung tử nghiêm mặt nói, bần đạo trung nam sơn ngọc chủ đ ồ n g vân trung tử, gặp triều ca hoàng cung có yêu khí, chuyên tới để dâng lên đào một kiếm một thanh, lại là đào một kiếm, chủ vương nổ cười cứng ở trên mặt, trong đầu nhớ tới đát kỷ mệnh nặng sự tình, sau một khắc hắn bạo phát, lớn mật yêu đạo, dám tiến hiến yếm thắng chi pháp, đánh ra cung đi, đánh ra cung đi, nổi giận bên trong c h ỗ vương, căn bản không cho vân trung tử giải thích cơ hội, xui sẻo vân trung tử, không dám thi triển pháp thuật đập vào long khí, chạy chối chết trốn ra cung thành, đường đường đại la kim tiên hắn, lại bị một đám phàm nhân cầm lấy cây gậy đánh, toàn thân không biết chịu bao nhiêu côn càng nghĩ càng là phẫn nộ vân trung tử tại ti thiên đài đỗ thái sư bức tường phía trên đề một bài thơ yêu phân dâm loạn cung đình thánh đức truyền bá truyền tây thổ nên biết máu nhuộm triều ca mậu ngọ tuế trung giáp tử đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, hình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không hay, chương mười một chổ vương giết đại thần, qua loa tan triều về sau, tâm tình áp liệt đỡ nguyên tiền không có lập tức trở về nhà, thân là tư thiên giám hắn, sớm liền thấy triều ca trên không có yêu khí, ngọn nguồn chính là hoàng cung, nhưng là chổ vương mê luyến đát kỷ không lên triều, Hắn một mực không dám báo lên. vạn nhất quan sát đánh giá không cho phép. chẳng phải là nói xấu đại vương thất đức. cho tới hôm nay vân trung tử xuất hiện. rốt cuộc xác nhận Hắn quan sát đánh giá không có vấn đề. yêu khí cũng là xuất từ hoàng cung. chỉ là nhìn chỗ vương hôm nay phản ứng. nếu là Hắn thượng tấu có thể có kết quả tốt sao. mang theo đầy bụng tâm sự. xe vậy mà đến lạc phi trước cửa. Hồng hoang thư viện, đỗ xe, đ ỗ nguyên tiền tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, kích động đi vào, hắn một mực hết sức tìm kiếm hồng hoang thư viện, vậy mà liền tại triều ca thành, từ khi c h i vương thi chuyện khắp triều ca về sau, các đại thần hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai lạc vô trần cũng không phải là làm nhục nữ hoa, mà chính là không cho đại vương đề thơ, hắn là muốn cứu vãn đại thương khí vận, đáng tiếc thất bại, cao nhân, thật sự là cao nhân à nhìn thấy tuổi trẻ vô cùng lạc phi, đ ấ u nguyên tiền bùi ngùi mãi thôi, tiên sinh cao thượng, ta đại thương quần thần vô cùng cảm kích, tiên sinh muốn ra làm quan, ta đ ấ u nguyên tiền nguyện vì tiên sinh tiến cử, thương đại quan viên đều là thế tập, dân chúng bình thường muốn ra làm quan, nhất định phải có đầy đủ thân phận người tiến cử, không nghĩ tới đấu nguyên tiền sẽ tìm tới cửa đến, còn dạng này chung với chỗ vương, lạc phi nhìn không được thở dài một hơi, người chết cũng có thể tiến cử người sống sao, đấu nguyên tiền trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, chẳng lẽ hắn dâng tấu chương khuyên can đại vương, thật sẽ mang đến họ sát thân, hắn không phải là cuồng sinh, họ ngôn loạn ngữ hù dọ a chính mình a, đ ế u nguyên tiền cố ý hỏi ngược lại, tại hạ là đương triều thái sư, tam triều nguyên lão, ai dám xếp ta. Vân trung tử gặp qua chủ vương không có, lạc phi đột nhiên nâng lên vân trung tử. đ ế u nguyên tiền cảm giác càng thêm không ổn, sợ hãi lạc phi có tin tức khác con đường. Hắn cố ý khích lệ lên vân trung tử, tào triều lúc đại vương tiếp kiến vân trung tử, muốn đề b ạ c trọng dụng. đáng tiếc hắn c h í không ở chỗ này, vân trung tử đã tiến hiến đào m ộ t kiếm, lạc phi sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, ngày mai tuyệt đối không nên đi nội đình đưa tấu trương, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng, đấu nguyên tiền kiên quyết không tin việc này, đại vương chưa bao giờ bởi vì rán xết người, ngươi đây là nói xấu đại vương, hắn là tam triều nguyên lão, tư thiên giám thái sư, Tuyệt Đại ố i sẽ không làm một phần tấu chương mà chết. làm mà một tấu đ vương thật muốn làm như vậy, chẳng phải là cùng vong q u ố c chi quân hạ kiệt một dạng tàn bạo, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đấu nguyên t i ệ n đối lạc phi thất vọng cùng cực, quay người trực tiếp rời đi, đinh, đấu nguyên t i ệ n mắng ngươi nói xấu đại vương, bất lương sư giá chỉ hai trăm chín mươi chín, lại là một cách đáng chết, Lạc phi đương nhiên sẽ không cứng rắn kéo hắn quay đầu ngươi bị đại vương xử từ lúc tuyệt đối đừng để mai bá đi cầu t ỉ n h bằng không hắn chết mới gọi thảm liệt a đỡ nguyên tiền một chút dừng lại một chút tiếp tục đi ra ngoài nổi nóng hắn đối lạc phi mà nói một chữ cũng không tin mai bá một cái n g o ạ i thần làm sao có thể tiến vào bên trong đình hoang đường thực sự quá hoang đường về đến cửa nhà lúc, đấu nguyên tiển phát hiện một đám người vây quanh nhà hắn bức tường, xua tan đám người về sau, đấu nguyên tiển phát hiện vân trung tử lưu lại thơ, càng là giận không chỗ phát tiết, cuồng sinh, lại một cái cuồng sinh, dám nguyện r ù a thành thang xã t ắ c muốn vong, chỉ cần có ta đấu nguyên tiển tại, tuyệt đối sẽ không để đại thương vong q u ố c đấu nguyên tiển trong đêm viết xong tấu chương, ngày thứ hai đưa đến đang trực thừa tướng thương dung trong tay. Thương dung sau khi xem xong kéo hắn cùng đi nội đình đưa tấu chương. hắn không chút do dự đáp ứng. hắn cũng không tin. đại vương làm sao có thể bởi vì khuyên can sử tử thần tử. huống chi có lão thừa tướng thương dung tại. há lại cho đại vương làm sằng làm bậy. thẳng đến dây thừng buộc ở trên người. đ ấ u nguyên tiền lúc này mới đại thông đại ngộ. Hắn nói rất đúng, chính mình là một người chết, nhìn qua than thở thẳng d ậ m chân thương dung, đỡ nguyên tiền không trách Hắn. Lão thừa tướng, hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lã ngươi nhớ lấy một việc, chỉ có cao nhân lạc vô trần có thể cứu đại thương, đỡ nguyên tiền vội vàng nói ra lạc phi sự tình, cực độ hối hận không có nghe khuyến cáo, thương dung sợ ngây người, thiên hạ lại có như thế kỳ nhân, có thể dự chắc lành dữ, sớm biết như thế, hắn cũng nên đến cửa thỉnh giáo a, đ ấ u nguyên tiền bị đẩy ra ngọ môn chém đầu, trên đường gặp mai bá, đến biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, mai bá giận tím mặt, lão thừa tướng há có thể tham sống sợ chết, không thẳng thắn can r á n đại vương, đi, ta cùng đi với ngươi gặp đại vương, Đỡ nguyên t i ệ n tranh thủ thời gian hô lên. mai bá, không thể lại rán. nếu không ngươi chết thảm hại hơn. lão thừa tướng, cắt không thể hại mai bá tánh mạng. đây là tiên sinh c h i ngôn. nhìn qua n ộ khí trùng thiên mai bá, thương dung tranh thủ thời gian kéo hắn lại. hắn mang theo lửa dẫn đi. nhất định làm tức giận đại vương. đâu còn có mệnh tại. mai bá, mai bá, không nên đi, đại vương đem ta cường chạy ra, ngươi là ngoại thần không thể vào trong cung, mai bá khí trợn mắt tròn soi, khó nói chúng ta không hề làm gì, trơ mắt nhìn lấy đỗ thái sư đi chết, thương dung lão lệ c h ả y ngang, liều mạng giao động một cách đầu lời nói không nên lời, đại vương vậy mà tin vào đ á t kỷ sàm ngôn, tắc ngôn lộ, sát hại tam triều nguyên lão, đây là vong quốc hiện ra a. hắn vì đại thương quốc cung tan t ụ y chẳng lẽ muốn nhìn lấy thành thang xã c ắ c diệt vong sao. đã hại đỡ nguyên tiền. hắn không thể lại hố mai bá. thương dung hướng về phía đỡ nguyên tiền khom người một cách thật sâu. chảy nước mắt rời đi. mai bá khí chửi ầm lên. vô kế khả thi phía dưới khóc sống rời đi. rời đi cung thành về sau. Thương dung lập tức mệnh lệnh sa p h u chạy tới đông nam phường t h ị tìm kiếm hồng hoang thư viện, nhìn thấy lạc phi về sau, hắn khóc quỳ d ạ p xuống đất, mời tiên sinh dạy thương dung, nên như thế nào cứu vãn đại thương, lạc phi c á c h nào chịu đựng được lên thương dung quỳ bái, tranh thủ thời gian diều hắn lên đến ngồi xuống, đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt, há lại nhân lực có thể cứu, Lão thừa tướng, ngươi làm n â n g nhà rời hướng tây kỳ, còn có thể kết thúc yên lành, thương dung tự nhiên không cam tâm như thế, ta vì tam thế lão thần, há có thể chỉ lo thân mình, còn mời tiên sinh chỉ giáo, chờ ngươi gặp pháo lạc về sau, còn có tâm tình cứu thương sao, lạc phi quyết định cho hắn một cái cơ hội, đ ấ u nguyên tiền thấy được yêu khí, vân trung tử cũng nói có yêu khí, ngươi cảm thấy trong hoàng cung có yêu khí sao, thương dung cao mày suy tư nửa ngày, ra sức nhẹ gật đầu, đại vương đột nhiên biến hoa mắt vù tai, nhất định là yêu tà quấy phá, nữ hoa cung dâng hương trước chủ vương, h ò a thượng hương sau hoàn toàn hai cái trạng thái, coi như thương dung không tin d u ộ t thần, cũng không thể không tin tưởng có yêu khí, lạc phi xuất ra một kiện tác phẩm mới, Bát quái đào mộc phù, chăm chú điêu khắc ba ngày, tuyệt đối đem ra được, về sau mang theo trong người c á c h này đào mộc phù, hẳn là có thể bảo vệ cho ngươi bình an. nhớ k ỹ pháo lạc xuất thi thời điểm, cũng là thân ngươi lui ngày, cây đào từ xưa liền có thể trừ tà, hồng hoang cây đào thần kỳ như thế, hiệu quả nhất định càng tốt, coi như c h ấ n không được đát kỳ, cũng sẽ không hại hắn, đến lúc đó chạy trốn chính là, thương dung hai tay cung kính nhận lấy, tâm lý hơi nhỏ thất vọng, chế tác dối tinh dối mù, chưa bao giờ thấy qua như thế kém đào một phù, nhưng là mạng nhỏ quan trọng, thương dung lập tức treo ở trên lưng, đa tạ tiên sinh ban cho phù, xin hỏi pháo lạc là vật gì, vẫn còn có phải chú ý sự tình sao, đi đông doanh,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 Lạc phi hài lòng gật đầu, đưa lên sau cùng đề nhị. Pháo lạc cũng là nung đỏ đồng trụ, mai bá sẩn mắng chỗ vương mà tạo, mau để cho hắn xéo đi về nhà, về sau ít đi nội đình, càng không nên đắc tội đ ắ c kỷ. người nào đắc tội người nào chết, muốn cứu đại thương, chỉ có một cái biện pháp, văn thái sư t ỏ a c h ấ n triều ca, năng lực có h ạ n Hắn cũng chỉ có thể cho ra những thứ này đề nghị. Thương dung vô cùng cảm kích. cáo t ử đi mai bá trong nhà. đúng lúc gặp mai bá nổi giận bị bệnh. Thương dung khuyên Hắn hồi hương vinh dưỡng. nếu không tất có hòa sát thân. nản lòng thoái trí mai bá. chảy nước mắt đáp ứng. cứ như vậy. pháo lạc không có xuất thế. mai bá không lại là cái thứ nhất d ư ờ n xui xẻo. lạc phi sự tình. cũng tại thương dung một phái bên trong truyền r a hắn thần đo chi thuật, b á c h phát b á c h chúng, tức thì bị nâng lên trời, nhưng là trung thành tuyệt đối hoàng phi hổ, tức dẫn đến cửa đập phá quán, lớn mật cuồng sinh, dám yêu ngôn hoạt chúng, ly dán ta đại thương quân thần chi tình, ta hoàng phi hổ tuyệt không đáp ứng, nhìn qua một thân kim giáp hoàng phi hổ, lạc phi nhìn không được liếc mắt, bề ngoài không tệ, đáng tiếc cũng là cái kẻ bất lực, đại thương trong quần thần, vô năng nhất phế nhất vật nhất không là nam nhân gia hỏa, cũng là hoàng phi hổ, tay cầm trọng binh, thay thế văn thái sư tỏa trấn triều ca, kết quả một chuyện tốt không có làm, c h ơ mắt nhìn lấy chỗ vương đại sát quần thần, hắn một cách đều cứu không được, thậm chí khương hoàng hậu chết oan, thái tử bị đuổi g i ế t Hắn liền đưa con ngựa dũng khí đều không có, phàm là Hắn lúc ấy nhiều một chút như vậy dũng khí, cho bọn Hắn mấy thước ngựa, ăn dao ăn hồng cũng sẽ không bị bắt trở lại, càng sẽ không hố chết khương hoàn sở cùng ngạc sùng vũ, sau cùng lão bà chịu nhục nhảy lầu, muội muội bị chỗ vương ném chích tinh lâu, nhìn xem cái này sợ chứng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ làm một phụ nhân, lại p h ủ quốc ăn lý lẽ, đem này phản tung tin ra, khó rửa sạch trắng, đây là một người nam nhân nói lời sao, muốn không phải ra tướng chu k h thừa d ị ệ t loạn hô to tạo phản, hoàng phi hổ còn không nguyện ý phản ra triều ca, uất ớt như thế người, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, càng nghĩ lạc phi càng ngày khí, nhìn không được chào phúng lên hắn, võ thành vương, Nếu như ngươi vợ bị trổ vương nhục chết, em gái ngươi lấy thuyết pháp bị trổ vương giết chết, ngươi phản vẫn là không phản. Hoàng phi hổ kích động hô lên, hoàng gia bảy đời trung lương, sao lại vì phụ nhân mà phản, tiểu nhân vô s ỉ còn tại nói xấu đại vương, tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong, hoàng phi hổ tức giận rút ra bảo kiếm, Hắn muốn giết lạc phi lấy làm rõ ý chí. Hắn hoàng phi hổ, tuyệt đối sẽ không phản bội đại thương. đ i n h hoàng phi hổ muốn giết chết ngươi. Bất lương sư giá trị một mươi nghìn tám mươi sáu. cùng đi thương dung. tranh thủ thời gian kéo hắn lại. võ thành vương, ngươi đi về trước. đi về trước. mãng phu. gia hỏa này cũng là một c á c h mãng phu. Thương dung tranh thủ thời gian trước đem hắn h ố n trở về. Sau đó hướng lạc phi xin lỗi. tiên sinh, võ thành vương tính cách ngay thẳng, chịu không được giả thiết, còn mời thông cảm nhiều hơn. giả thiết, ngươi cho rằng ta tại giả thiết, lạc phi nhìn không được lắc đầu, ta ăn no nhàn. lão thừa tướng, ngươi cho rằng hắn tại cứu đại thương sao, hắn cứu chính là mình danh tiếng, Trông cậy vào hắn đó là một con đường chết, không nghĩ tới lạc phi đối hoàng phi hổ đánh giá như thế thấp, thương dung nội tâm một mảnh bi thương. nguy nan thời khắc, hắn thật trông cậy vào hoàng phi hổ s u ố t thủ chém giết trong cung yêu nhiệt. hiện tại xem ra, hoàng phi hổ căn bản sẽ không chống lại đại vương mệnh lệnh, chẳng lẽ, chẳng lẽ đại thương thì không có một chút điểm cứu được sao. hiện tại đã không ai dám phía trên r á n Lạc phi nhắc nhở lần nữa lên hắn. văn thái sư. chỉ có văn thái sư mới có thể cứu đại thương. ta thì không rõ. chỉ là viên phúc thông vì cái gì nhất định muốn văn thái sư đi. hoàng phi hổ không được sao. hoàng phi hổ nhân phẩm không ra thế nào. nhưng là tác chiến còn có có chút tài năng. đầu nhập vào tây kỳ sau tuy nhiên bại nhiều thắng ít. nhưng là gặp phải người bình thường, tỷ số thắng vẫn là rất cao, thương dung cũng rất phiền muộn. Lúc trước xuất binh lúc, văn thái sư nói năm tháng giải quyết phản loạn, không nghĩ tới trì h o á n đến bây giờ. năm tháng, lạc phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, văn trọng thật sự có truyền thuyết như vậy thần sao, chỉ là viên phúc thông, vậy mà hao phí hắn dòng giã mười năm, kết quả v ă n trọng sau khi trở về một d ạ n g không dám ngỗ nghịt chủ vương cầm đát k ỷ không có biện pháp nào làm hải hoàng phi hổ phản thương càng nghĩ lạc phi càng bực bội đại thương thật còn có thể cứu sao hắn bất đắc dĩ phất phất tay tranh thủ thời gian liên hệ v ă n trọng nói cho hắn biết triều ca phát sinh sự tình không về nữa thì cho đại thương chôn cùng đi thương r u n g r ố t cuộc hạ quyết tâm nhất định phải làm cho văn trọng về triều ca. nếu như còn có người có thể cứu đại thương, người kia chỉ có thể là văn trọng, đưa đi thương dung về sau, lạc phi ra nhìn lên tích phân, bất lương sư giá trị, một mươi một nghìn tám trăm linh bốn, lương sư giá trị, ba nghìn bảy mươi hai, giúp thường, tiếp tục giúp thường, chỉ bằng ca vì cứu đại thương làm nỗ lực, hệ thống không tiến điểm đồ tốt lương tâm không đau sao một vạn bất lương sư giá trị đập xuống lạc phi một mặt mong đợi chờ lấy kết quả đinh chúc mừng ký chủ g i ú p chúng hậu thiên pháp bảo vô t h ư ợ n g mùi thối thuốc một bình lớn hệ thống ngươi đi ra ca cam đoan đánh không chết ngươi một vạn bất lương sư giá trị thì cho một bình mùi thối thuốc ngươi lương tâm không đau sao Lạc phi lòng tham đau, ra sức nện cho vài cái, dựa vào, càng đau, uốn nắn ký chủ. đây là vô thượng mùi thối thuốc, sử dụng lúc vô sắc vô vị, một lúc lâu sau mới lại phát ra mùi thối, có thể x ư n g vô thượng hàng cao cấp. Lạc phi thống khổ nhắm mắt lại, quả thực cũng là vô nghĩa, ca muốn cái này thứ đồ ư có làm được cái gì. Tùy tâm sở dục hạng liên còn có thể tự mình hưởng thụ niềm vui thú. Mùi thối thuốc ngoại trừ hớ người còn có cái gì dùng. Ca lại không có đặc thù ham mê. r a thích người mùi thối. Vò đa mẹ không sợ rơi lạc phi. Rút khoát rút sạch tất cả giá trị. đ i n h chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm. Lưới đánh cá quần áo bó một bộ. đ i n h chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm. Long ngư hai mươi đầu. đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm, lúa nương hạt giống hai mươi cân. đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm, đồ làm bíp đồ dùng một bộ, mỗi ngày ăn trái cây đều chán ăn sai lịch, cuối cùng có loại sản phẩm mới, lạc phi vui vẻ đem long ngư để vào ao sen, thấy rõ sao khinh thường biếu môi, không phải liền là hậu thế cá chép lớn, thổi c â y gì long ngư a, còn tốt cây lúa loại không tệ, hạt hạt to như chân trâu, t r ư n g chín nhất định rất thơm, không kịp chờ đợi thanh ra một mảnh đất, lạc phi đào ra nguyên một đám hố nhỏ trên t r ô n cây lúa loại, đánh tới nước xiếng tới nước, hồng hoang thu hoạt lớn lên đặc biệt nhanh, không biết ngày nào có thể ăn phía trên gạo cơm. sáng ngày thứ hai, n g ủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lạc phi, h ứ n g thú bừng bừng đuổi tới hậu viện nhìn hạt lúa cần phải nảy mầm a phù phù lạc phi đặt mông té ngồi trên mặt đất không dám tin tưởng r ù i r ù i con mắt chẳng lẽ ca chưa tỉnh ngủ trước mắt xuất hiện ao rác hôm qua mới gieo xuống hạt lúa hôm nay đã toàn bộ thành thục cao hơn hai mét cây lúa cán bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là thành thục hạt lúa nổ tung cây lúa xác lộ ra từng hạt trong suốt sáng long lanh, giống như chân trâu giống như gạo, đồng ruộng tràn đầy đều là cây lúa hương, thèm lạc phi chảy nước miếng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hạt lúa sản lượng quá cao, chỉ là nửa mẫu đất, vậy mà thu hoạch hơn năm ngàn cân gạo, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay, chương mười ba lại có mới ăn, Đầy tới trong phòng kho xe cút kít cùng bao tải. Lạc phi hứng thú bừng bừng thu hồi hạt lúa. Một hơi kéo năm ngàn tân hạt lúa. Thương hại hắn cái này eo nhỏ tấm kém chút mệt mỏi g ã y mất. Cắn răng bốc hơi phía trên một cơm tập thể. Hắn r ẽ vào trên chiếu một cũng không muốn nhúc nhích. Sư phụ. Sư phụ. ngay tại cơm muốn quen thời điểm. b í c h tiêu rất khéo chạy tới. nghe làm cho người ngây ngất mùi gạo thơm. Bích tiêu n g ụ m nước xoát một phía dưới chảy ra. thật là thơm à. sư phụ tại làm món gì ăn ngon. cơm, lạc phi tức giận chừng nàng liếc một chút. nàng liền không thể sớm đến một chút thời gian. giúp mình thu hạt lúa sao. ai uuuh. ca no à. Bích tiêu lúc này mới phát hiện lạc phi không thích hợp. tranh thủ thời gian tới giúp hắn nắn no. sư phụ, ngươi e đo thế nào, c ò n không phải đẩy xe đẩy, lạc phi có nỗi khổ không nói được, t ổ n g không thể trả lời thu chút hạt lúa mệt a, b í c h tiêu kinh ngạc kêu l à sư phụ, sư phụ, đẩy xe mệt mỏi như vậy sao, ngươi đẩy mấy lần xe a, một hai ba, đại khái hai mươi lăm lần đi, một xe kéo hai trăm cân gạo, Lạc phi trọn vẹn đ ẩ y hai mươi năm xe mới kéo xong, cổ h ò g khát bốc khói. Lạc phi cầm qua cái l y rót lên nước, b í c h tiêu trong mắt tràn đầy đều là sùng bái. sư phụ, ngươi thật sự là cao nhân à tiên nhân đ ẩ y xe thậm chí ngay cả đ ẩ y hai mươi năm lần, phốc, k h ủ k h ủ k h ủ Lạc phi kém chút bị một miệng sặc nước chết, thống khổ bưng chín mặt, nhà đầu này cả ngày nghĩ gì thế, hai mươi lăm lần, nàng làm ca là thánh nhân nha, kim cương bất hoại, chay sắt, gậy sắt sẽ không mài thành châm, lạc phi tranh thủ thời gian rời đi đề tài, khù khù, không cho phép nói lung tung, n g ư ờ i bế quan nhiều ngày như vậy, có đột phá hay không ạ, vừa nhắc tới sự kiện này, b í c h tiêu cười không ngậm mồm vào được, đột phá, rốt cuộc đột phá, cái này không lập tức chạy đến cảm tạ sư phụ đinh bích tiêu cảm tạ ngươi chỉ điểm đột phá tu vi lương sư giá chỉ chín n g h n chín trăm chín mươi chín thành ý thực sự quá đủ làm lạc phi đều không có ý tứ đổ nhi để ăn mừng ngươi đột phá đi trong hồ bắt con cá nướng bích tiêu ánh mắt lập tức sáng lên có cá ngày nằm dưỡng eo chuyện khác s a o cho đệ tử đến làm gà có nguyên phượng huyết mạch cá có cái gì đâu đợi đến nàng nắm lên một con cá về sau lập tức vui như điên tổ long huyết mạch tuyệt đối là tổ long huyết mạch cái này nếu là không có tổ long huyết mạch bạn cô nương sinh ăn nó đi lưu loát mở ngực mổ bụng cạo sạch sẽ vầy cá về sau nhóm lửa cá nướng hơn ba mươi cân cá chép lớn x o á t phía trên tương tài liệu về sau, cách kia hương a, phối hợp chân trâu giống như gạo cơm, lạc phi một hơi ăn ba chén cơm, trọn vẹn một cân gạo, bích tiêu thì khoa trương hơn, bao tròn còn lại hai cân gạo cơm cùng tuyệt đại bộ phận cá nướng, sau khi ăn xong, nàng lại còn có khẩu vị cắn cái đại quả đào xúc tiến tiêu hóa, lạc phi một trái tim lại đau, có thể ăn như vậy học sinh, Vi sư thật nuôi không nổi a. còn tốt bích tiêu không có đánh gà cùng cá chủ ý. Lúc chạy chỉ lấy hai túi gạo. Nếu không lạc phi nhất định đau lòng đến ngủ không yên. Bích tiêu mang theo gạo trở về tam tiên đ ộ n g vui vẻ lôi kéo vân tiêu cùng quỳnh tiêu làm lên cơm. mấy ngụm cơm vào trong bụng về sau. vân tiêu ngây dại. không có khả năng. điều đó không có khả năng. Bích tiêu hướng nàng làm cái mặt r ư ợ t hết thảy đều là có khả năng, q u ỳ n h tiêu k i n h ngạc hô lên. đại đạo toái phiến, trong này tại sao có thể có đại đạo toái phiến, lạc phi loại gạo bên trong, vậy mà ăn ra đại đạo toái phiến, tuy nhiên hàm lượng rất rất ít, nhưng ít hơn nữa cũng là đại đạo toái phiến. ba ngàn đại đạo, đều có thể thành thánh, chỉ có đại đạo thành thánh người, mới có thể đi ra càng đường xa, công đức thành thánh dễ dàng nhất, nhưng là thực lực thấp nhất, tiềm lực cũng kém cõi nhất, đến mức c h à m tam thi chứng đạo, cái kia chính là hồng quân g à y vò ra thí nghiệm phẩm, đến bây giờ còn chưa từng có ai thành công, hai bao tải gạo, vượt qua hai trăm cân, tất cả đều tiến b ụ n g của các nàng, muốn là lạc phi nhìn đến cái tràng diện này, nhất định sẽ cho nhà kho tăng thêm ba thanh khóa, heo, ba cách đều là heo, đã ăn xong cơm về sau, tam tiêu tiên tử cùng một chỗ bế quan, lính ngộ cách kia một tia đại đạo toái phiến, lại nói bị tức giận mà đi hoàng phi hổ, sau khi trở về phẫn nộ lên án lạc phi, triều ca quần thần đều biết hồng hoang thư viện tồn tại, chỉ có chủ vương không biết, không phải bọn hắn không muốn tố cáo, mà chính là việc này quá không thể tưởng tượng không dám tố cáo vạn nhất lạc phi nói bọn họ về sau sẽ mưu phản đại vương sẽ thấy thế nào cười một tiếng chi vẫn là sớm chạm thảo trừ căn không ai dám cầm đầu mình khảo nghiệm tự nhiên cũng liền không ai dám đi tố cáo bao quát hoàng phi hổ ở bên trong đát k ỷ tốt vết sẹo quên đau tiếp tục mê hoạt c h ủ vương hàng đêm phàn nàn, ngày ngày cuồng hoan, không chút nào hỏi triều chính, không thể nhìn được nữa khương hoàng hậu. Thừa dịp thái tử sinh nhật, uyển chuyển khuyên giải chù vương hai câu, đại vương thân là đại thương c h i chủ, nên làm vạn dân làm gương mẫu, mỗi ngày vào triều lý chính vẫn phải làm, ầm, chù vương lập tức giận, là ai tiến hiến xàm ngôn, cái gì đều muốn chấm quản, còn muốn những đại thần kia làm gì, đúng, không phải là ngươi gen dép đát kỳ a, ta, khương hoàng hậu nước mắt rớt xuống, nằm mơ đều không nghĩ tới chỗ vương như thế nhìn nàng, nàng muốn là gen tỷ nữ nhân, hậu cung làm sao có thể có hơn ngàn mỹ nữ, c h ủ vương hầm hừ ném câu tiếp theo ngoan thoại đi, làm hoàng hậu phải có dung người chi tâm, nếu không ngươi thì không xứng đời tại trên vị trí này, Thật tốt sinh nhật yến tan giã trong không vui. Thương hoàng hậu về tầm cung gào khóc khóc lớn. Hắn thật thay đổi. Biến muốn phế bỏ chính mình hậu vị. đây là nàng nhận biết đại vương sao. ăn giao đồng rảng tức giận không thôi. Hắn cái nào còn có một chút đại vương rảng. Hoàn toàn bị đát kỷ cách kia hồ ly tinh cho mê hoặc. ăn hồng s u n g đ ồ n g rút kiếm ra. t i ệ n nhân, lại dám đánh ta mẫu hậu chủ ý. Tiên a c á này đi làm thịt nàng. Đứng、lại. Khương Hoàng、hậu、tranh thủ thời gian kéo hắn Ngươi làm đi lại. thời lại. thái Đi i muốn tìm thịt thủ tử t hậu phế sạch kéo sao? bị sinh, Chỉ có tiên sinh, mới mang giúp chúng ta. Ăn giao bừng tỉnh đại có chúng c thể ta. tỉnh theo vật h bừng ngộ. Ăn Lần nữa dao ạ lễ yêu tới thư t viện. i hồng hoang n sinh. Tiên sinh. ê y phụ đáp kỷ vậy mà đánh ta mẫu hậu chủ ý, xin ngài giúp chúng ta một tay a. Lạc phi cau mày hỏi một việc, lần trước đưa cho ngươi đào một kiếm, d u n g có hiệu quả sao. Thương dung nói cho hắn biết vân trung tử hiến kiếm thất bại, chệch ư ớ n g ở kiếp trước quý tích. Lạc phi lo lắng nữ hoa âm thầm ra tay, cố ý g à y vò đi vân trung tử, không nghĩ tới ăn dao k í c h đ ộ n g hô lên. tiên sinh, ngày quá thần, kém một chút liền muốn đát kỷ tiện nhân mệnh. Hắn không kịp chờ đợi giảng thuật t h ả kiếm sau hiệu quả. ảo não chính mình không có nấp kỹ. Lần này còn muốn cầu thanh đào m ộ t kiếm. Trở về nhất định giấu đến chỗ bí ẩn, đinh, ăn giao khích lễ ngươi là thần nhân. Lương sư giá trị chín trăm chín mươi tám. Lạc phi một mặt cổ quái nhìn qua trên bàn đào m ộ t kiếm. Thật có như thế thần sao. Hắn cũng là tiện tay điêu khắc một chút. vậy mà kém chút chơi chết đát kỷ. Mèo mù v ỡ cá sán, nhất định là như vậy, vì tiếp tục bảo trì cao nhân phong p h ạ m lạc phi lắc đầu, pháp không thể dùng hai lần, lại dùng một chiêu này, khẳng định t ra được trên người ngươi, ă n giao lộ ra biểu tình thất vọng, tranh thủ thời gian cầu khẩn lên lạc phi, tiên sinh, không cần một chiêu này giết chết đát k ỷ mẫu hậu nguy rồi, xin ngài giúp chúng ta một tay a, đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy thỉnh thế xiên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay chương mười bốn sử dụng mùi thối thuốc đát chỉ có nữ hoa bảo bọc lạc phi chưa từng có xếp chết ý nghĩ của nàng Muốn bảo c h ủ thương hoàng hậu, chỉ có một c á c h biện pháp, cái kia chính là để cho nàng thất sùng. nghĩ đến đây, lạc phi đột nhiên nghĩ đến một kiện đồ tốt, về đến phòng xuất r a vô thượng mùi thối thuốc, cẩn thận từng ly từng tí đổ một bình nhỏ, lấy ra đưa cho ăn s a o cẩn thận một chút, trong này dịch thể dính vào một chút xíu, liền xe thối phía trên một trăm ngày, ngươi trở về làm như vậy, Ró chưa, ăn giao đồng d ạ n g cẩn thận tiếp nhận c á c h bình, lại lấy ra khăn lùa bao hết mấy tầng. đồ tốt, thật là đồ tốt, có cái này đồ vật, hắn nhất định có thể làm cho đát kỳ thất sùng, chỉ là cái kia đem mùi thối thuốc phía dưới đi nơi nào, đây thật là một nan đề a, thừa dịp đát kỳ cùng c h ủ vương đi trích tinh lâu, thọ tiên cung bên trong không người phòng thủ. ăn dao lặng lẽ từ sau cửa sổ bò lên đi vào tìm kiếm một phen về sau hắn đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa chính là chỗ này hạ xong mùi thối thuốc về sau hắn lại theo đường cũ rút lui s u ấ t cung tiêu hủy vật chứng ra sức đem cái bình ném vào kỳ bờ sông mắt thấy cái bình bị nước trôi đi ăn dao thở phào một cái c á c h này ai cũng t ra không được trên người mình Sắc trời đen lại, chủ vương cùng đát vỉ hồi cung sau khi tắm, bắt đầu thông lệ vận động, đầu tiên là phao thần su, lại đến năm giọt thần lộ, t, nhìn qua đát vỉ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chủ vương một tay lấy nàng đè xuống, tâm lính thần hội đát vỉ, chuẩn bị bắt đầu thi triển cá bơi bàn long thuật, thối, thực sự quá thối, đều nói hôi nách là lớn nhất thúi vị đạo, sớm đã thành thói quen hôi nách đát k ỷ lại bị cố này mùi thối hôn nôn chỗ vương tức giận bốc khói trên đầu hung hăng một chân đem đát k ỷ đạp xuống giường tiện nhân chấm long thể vậy mà để ngươi như thế buồn nôn chẳng lẽ trước kia ngươi đều là giả vờ đát k ỷ vì n g ư hoạt chỗ vương đây chính là thổi kéo đàn hát các kiểu kỹ năng toàn phía trên gò bó theo khuôn phép khương hoàng hậu chờ nữ tử làm sao có thể dạng này ti tiện làm hắn vui lòng chính là bởi vì như thế hắn mới có thể mê luyến đát k ỷ cả ngày cùng nàng pha trộn cùng một chỗ vạn vạn không nghĩ đến nàng vậy mà là giả vờ tất cả đều là trang qua đại vương vị đạo trên người ngươi có vị đạo qua đáng thương đát k ỷ một bên phun một bên giải thích càng là khí chủ vương nổi trận lôi đ ỉ n h tiện nhân, cũng dám làm nhục như vậy chấm, muốn là những người khác người không thấy vị đạo, chấm nhất định cắt cái mũi của nàng, người tới, người tới, theo chỗ vương một tiếng bắt chuyện, chờ đợi ở bên ngoài cổn quyên đi nhanh lên tiến đến, qua, không đợi chỗ vương mở miệng nói chuyện, cổn quyên thì ơi ra, sau một khắc, nàng đầu đầy mồ hôi quỳ dạp xuống trong đống nôn, nô tì đáng chết, Nô t ỳ đáng chết, hoa, sắp chết đến nơi còn tại nôn, c á i này cỡ nào lớn vị đ ả o tỉnh táo lại chỗ vương, cúi đầu hít sâu một hơi, hoa, hoa, hoa, hắn thành công bị thối đổ vào giường, c i lên, c i xuống lên, đ á t c h hồ ly c á n h mũi quá linh nghiệm, rất nhanh liền phát hiện kẻ cầm đầu, thần du, lại là thần du hỏng, đại vương, đại vương, là thần du vị đạo thần du vị đạo chỗ vương đầu lập tức lớn tự mình ngửi một c á c h về sau tuyệt vọng nhắm mắt lại thật là thần du h ỏ n g còn tốt thần lộ không có xấu không phải vậy hắn sẽ thảm hại hơn t r ô n ngay lập tức đi t r ô n t r ô n sâu một điểm cồn quyên tranh thủ thời gian đắp kín thần du bao khỏa cực kỳ chặt chẽ lúc này mới đưa đến hậu hoa viên t r ô n kỹ c h ọ n vẹn năm mét sâu hố, tuyệt đối sẽ không để lộ mảy may mùi vị. Chủ vương rửa dòng giã ba canh giờ, kém chút đem ra xoa phá, vẫn là rửa không sạch vị đạo, đến mức đát kỳ, càng là mở miệng nói bẩn, chỉ cần hé miệng, g â y mũi mùi thối có thể đem người hôn ngất đi. Hai người lâm vào trong tuyệt vọng, hận không thể đào hố đem chính mình chôn. thối như vậy còn thế nào đi ra ngoài gặp người các n ữ y lại là tập thể xuất động thử qua các loại biện pháp kết quả vẫn là thối không người được tức hồn hền dưới chủ vương đem vưu hồn đưa tới hành hung một trận hốn đàn đáng chết hốn đàn ngươi tìm cho ta cái gì thần du vậy mà như thế thối xui xẻo vưu hồn cái gì cũng không biết dưới thì bị đánh cái mặt mũi bầm dập chờ hắn hỏi rõ ràng tình huống về sau liên tục kêu oan đại vương tối hôm qua ta còn dùng thần du tuyệt đối không có vấn đề không tin ta khiến người ta lấy ra kiểm chắc chủ vương vội vã biết nguyên nhân tự mình sắp xếp người đi vưu hồn nhà cầm thần du quái sự vưu hồn nhà thần du xác thực không có vấn đề a ngữ y tập thể kiểm chắc về sau nhất trí chứng minh thuốc này không độc vô hại, đầu an toàn, vưu hồn cuối cùng thở dài một hơi, Âm thầm buồn bực đây là có chuyện gì, thật tốt thần du, làm sao lại thối rơi đâu, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chủ vương tức hồn hển sông lại, đối với hắn lại là hành hung một trận, hỗn đàn, dám tư lưu chấm thần du, lưu so chấm còn nhiều, thí nghiệm thuốc, tiểu nhân cho đại vương thí nghiệm thuốc a, ngao, vưu hồn kêu khóc là thí nghiệm thuốc, vẫn là không có trốn qua một trận đánh, ra đ ổ khí trộ vương, lúc này mới buông pha hắn, xéo đi, lần sau thí nghiệm thuốc lại lưu nhiều như vậy, chấm nhất định chặt của ngươi đầu chó, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, vưu hồn khập khiếng n g lấy thần du đi, c h ụ vương một mặt tiếc sẽ nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia bình thần du. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Long căn làm sao có thể cùng trùng căn cùng tắm đâu. Chấm gánh không nổi người kia. May mắn trốn qua một kiếp vưu hồn. Tranh thủ thời gian chạy đến lạc phi chỗ nghe ngóng tình huống. Hiện đệ, hiện đệ. Ngươi thần du hại chết ta rồi. Làm sao lại bốc mùi đâu. nhìn qua gấu t r ú c một dạng vưu hồn. Lạc phi kém chút cười ra tiếng. Tai bay và gió. đây là tai bay và gió a. ăn dao cũng quá độc á p lại đem mùi thối thuốc bỏ vào thần du bên trong. đại ca. đây chính là tây phương giáo thần vật. để lên một trăm năm đều sẽ không h ư ngươi có phải hay không sai lầm. vư hồn chỉ mặt nói ra. đại vương dùng thần du thối không n g ử i được. một phát hỏa tướng ta đánh thành dạng này. k é m chút chặt đầu của ta, lạc phi giả ra bộ dáng nghiêm túc. đại ca, đây là có người hại ngươi đi, ta lấy đầu bảo đảm, thần du tuyệt đối không có khả năng biến thối, thật xấu, trong cung toàn lộn xộn, ngươi có hay không biện pháp tốt a, thần du là mình tiến hiến, vưu hồn không có cách nào đi thăm dò hại hắn người, chỉ có thể nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả. Lạc phi nhìn một chút tích phân. Lương sư giá trị. một trăm m ư ơ i sáu mươi chín. được rồi. giúp hắn một cách đi. tránh khỏi về sau không cho mình t ố n g hiến tích phân. chờ lấy. ta đi trong phòng tìm một chút. có hay không thích hợp đồ vật. đinh. chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm. mùi vị loại bỏ khẩu trang một dương. đinh. chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm. bảy màu son môi sáo trăng đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm mặt nạ dưỡng ra một d ư ơ n g đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng phổ thông vật phẩm mùi hương đậm đặc hình nước hoa một d ư ơ n g lạc phi khí mắt trợn trắng hệ thống lại bắt đầu hớ người hệ thống ngươi nói cho ta biết ta muốn son môi làm gì ta muốn mặt nạ làm gì đi đông doanh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 cái này, tốt có đạo lý a. ca vậy mà không phản bác được. một dương lớn khẩu trang tốt mấy ngàn. lạc phi rút một hộp hai trăm cái đi ra. còn tốt hệ thống không có lưu nhiệm gì tiêu chí. bằng không hắn còn muốn nguyên một đám diệt đi. nhìn lên trước mặt khẩu trang cùng nước hoa. vư u hồn có chút không nghĩ ra. cái này có làm được cái gì. cái này gọi khẩu trang. Mang lên có thể ngăn cách mùi vị. đây là nước hoa. phun ra có thể che giấu mùi thối. thử một chút đi. Lạc phi làm biểu t h ị về sau. vưu hồn khắp khuôn mặt đầy đều là cuồng hỉ. tốt tốt tốt. đại vương chính cần hai thứ đồ này. h u y n n để cho giá ưu đãi à Lạc phi nhíu mày nói. ai là ta liên lụy đại ca. khác biệt một ngàn kim bối. ta thế nhưng là ngã vào ạ. vư u hồn không nói hay lời trả tiền rời đi vội vã đi hướng đại vương hiến vật quý đinh vư u hồn khích lễ ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung lương sư giá trị tám trăm tám mươi tám lạc phi thỏa mãn cười trẻ nhỏ dễ dạy trẻ nhỏ dễ dạy a về sau nhiều điểm cống hiến lương sư giá trị tránh khỏi ca lão bị hệ thống hố chủ vương phun ra nước hoa về sau Che giấu đại bộ phận mùi thối, lại đeo lên khẩu trang về sau. một điểm mùi thối đều người không thấy. thần vật, thật sự là thần vật a, đặc biệt là mở miệng nói bẩn đát kỷ. đeo lên về sau cũng không tiếp tục nguyện ý lấy xuống. đại vương, vưu đại nhân có thể kịp thời vì ngài phân ưu, nên trọng thưởng, cái này, chủ vương khí còn không có tiêu tan. căn bản không muốn thưởng hắn bất kỳ vật gì. Vưu hồn thông minh quỳ d ạ p xuống đất. Việc này chính là tiểu nhân tiến hiến chi vật gây nên. không dám giành công. còn mời đại vương nương nương về sau thêm nhiều phòng bị. tránh cho tiểu nhân quấy phá. nhìn hắn như thế thức thời. c h ủ vương phất phất tay. trước cái ngươi một công. ngày sau cùng một chỗ khen thưởng. đi thôi. đuổi đi vưu hồn về sau. Chủ vương nhìn lấy mang khẩu trang đát kỷ, đột nhiên cảm thấy không thơm, đặc biệt là vừa nghĩ tới nàng đầy miệng mùi thối. Chủ vương tâm lý thì phạm buồn nôn, một g â y đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này. Chủ vương mặt đen lên trở về chính mình trong cung, đát kỷ mắt choáng váng, chương mấy lần miệng cũng chưa nói ra một chữ tới, chỉ nàng mở miệng nói bẩn trạng thái. cưỡng ép quấn lấy c h ủ vương sẽ chỉ làm hắn càng buồn nôn hơn nhàn dối nhàm chán c h ủ vương rốt cuộc lần nữa xử lý lên tấu chương triều thần nhóm thở phào một cái đại thương được cứu rồi khương hoàng hậu cũng thở dài một hơi cao nhân cũng là lời hại đinh có phụ nhân khích lễ ngươi lời hại lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu đinh ăn d a o khích lễ ngươi lời hại Lương sư giá trị bảy mươi bảy bảy đinh có thiếu niên khích lễ ngươi lời hại lương sư giá trị tám trăm tám mươi tám đ ệ tử càng ngày càng nhiều ít l ợ i cũng càng ngày càng cao lạc phi cười không ngậm mồm vào được nâng bút viết lên tin tam đại bá hầu trở về lâu như vậy cũng nên điểm cống hiến lương sư giá trị còn có tô hộ cái kia bạc nhãn lang có phải hay không cái kia thật tốt cảm tạ chính mình muốn là đề phía dưới phản thơ hắn còn có mặt đi ra ngoài gặp người sao ký châu h ầ u bắc hải viên phúc thông phản n g h ị c ngươi thân là quốc trưởng mặc kệ không vấn an sao tây bá h ầ u sáu mươi bốn k h ẻ thôi diễn như thế nào gặp phải khó khăn tùy thời gửi thư đông bá h ầ u trong cung sự tình biết không thao luyện đại quân chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nam bá h ầ u muốn biết ngươi nhi tử chết như thế nào sao, thông qua đại thương quân tình dịch chạm, bốn phong thư rất nhanh liền đến các người trong tay, nhìn qua lạc phi gửi thư, tô hộ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước muốn không phải hắn chỉ điểm, chính mình khẳng định sẽ đề phía dưới vĩnh viễn không bao giờ hướng thương phản thơ, cao nhân, thật sự là cao nhân à. đã cao nhân nói mình cách kia xuất binh vậy liền dâng tấu trương triều ca đi đúng còn phải đưa phía trên đại lễ cảm tạ cao nhân chỉ điểm đinh tô hộ nghe theo ngươi cao hiến dâng tấu trương xuất binh c h ấ n á p viên phúc thông lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu lạc phi rất là hài lòng tô hộ biểu hiện cảm thấy hắn còn có cứu vãn chỗ c h ố n g cơ xương thu đến lạc phi tin về sau cảm kích không thôi. lương sư, thật sự là lương sư a. xa tại triều ca còn quan tâm đệ tử việc học, chủ động cho đệ tử giải đáp nghi h o ặ c tiên thiên bát quái hoán đổi hậu thiên bát quái. hắn vừa vặn gặp phải mấy cái chỗ khó không nghĩ ra. tranh thủ thời gian trở về một phong thư. phái gia nhị tử cơ phát tiến về triều ca thỉnh giáo, đinh, cơ xương cảm tạ sư phụ quan tâm. Lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín vẫn là tây bá hầu phúc hậu. Lạc phi rất là hài lòng hắn cống hiến phân chỉ về sau nhất định muốn kéo hắn một thanh. khương hoàn sở đã sớm nhận được triều ca bí báo đáp chỉ mê hoạt đại vương làm loạn triều cương nhìn qua lạc phi gửi thư hắn không thể không cười khổ lắc đầu phục hắn thật phục đông di rục d ị p Ta thân là Đông bá hầu tự nhiên vững chắc biên cương. ngay hôm đó lên luyện binh chuẩn bị chiến đấu. ra lệnh một tiếng. đông bá hầu bắt đầu đại luyện binh. thật muốn có một ngày như vậy. hắn nhất định sẽ g i ế t nhập triều ca. cho nữ nhi lấy một cái công đạo. đinh, khương hoàn sở bội phục ngươi giữ chắc. lương sư giá chỉ hai trăm ba mươi ba. phi, ca giúp khương hoàng hậu nhiều như vậy. Hắn thì cống hiến như thế điểm phân chỉ. Lạc phi cho khương hoàn sở vẽ một c á c h to lớn xiên số. thuộc về không có thuốc chữa cái chủng loại kia người. ngạc sùng vũ đột nhiên thu đến lạc phi tin. trong lòng rất là buồn bực. Hắn làm sao đột nhiên cho mình gửi thư. thấy rõ ràng nội dung bức thư về sau. Hắn nhìn không được chửi ầm lên. vô sỉ. thực sự quá vô sỉ. vậy mà xảo trá đến lão tử trên đầu, theo triều ca sau khi trở về, hắn phái người bí mật giám thị lạc phi, ngoài ý muốn nhìn đến vưu hồn đi hồng hoang thư viện, nhất định là vưu hồn mượn nhờ lạc phi, biên soạn lời đồn gõ lừa bọn họ những thứ này chư hầu, tiểu nhân hèn h ạ càng là vô s ỉ đinh, ngạc sùng vũ mắng to ngươi xảo trá hắn, bất lương sư giá trị chín trăm chín mươi sáu, lại một c á c h không có cứu, lạc phi nhún nhún vai, đem hắn r a nhập sổ đen, phật đ ầ u người hữu duyên, đã hắn không có duyên, vậy liền chính mình bơi lội đi, tô hổ khiêu chiến tin rất nhanh tới triều ca, cho thương dung một kinh hì, hắn đang lo không có lấy cớ triệu hồi văn thái sư, tranh thủ thời gian cùng triều thần nhóm thương lượng, không nghĩ tới thu hoạch tất cả đều là phản đối, Hoàng phi hổ c á i thứ nhất không đáp ứng, chỉ là tô hổ ý vào nữ nhi được sùng ái, dám tự ý động đao binh, lý phải là d ă n dạy, dựa theo đại thương quy chế, tám trăm chư hầu không có đại vương hiệu lệnh, không phải chủ động xuất chiến, nếu không xem đồng mưu phản, tô hổ đương nhiên sẽ không mưu phản, nhưng là đồng d ạ n g đưa tới quần thần phản cảm, thì liền trung thành tuyệt đối á tướng tỷ can, cũng kiên quyết phản đối với chuyện này. Này gió không thể dài. Nếu không chư hầu cực kỳ hiếu chiến, chắc chắn sẽ nguy hại thành thang xã tắc. Thương dung bất đắc dĩ buông buông tay. v ă n thái sư xuất binh một năm lâu. đến bây giờ không có tiêu diệt viên phúc thông. thêm một cái trợ thủ không tốt sao. cùng là thái sư ghi tử. cái này cũng không làm. Thương dung lời ấy chẳng phải là trách cứ v ă n thái sư vô năng. cùng là thái sư hắn há có thể ngồi yên không lý đến lão thừa tướng lời ấy sai rồi viên phúc thông bốn phía chạy trốn không cùng văn thái sư chính diện giao phong không phải không thể vậy thực bất đắc dĩ vậy tìm không thấy một cái giúp đỡ chính mình thương dung thất vọng bọn họ vì cái gì phản đối với chuyện này văn thái sư sớm ngày thu được thắng lợi còn hướng không là một chuyện tốt sao Tiên sinh, tô hộ chủ động trên viết xuất binh vốn là chuyện tốt, nhưng quần thần đều là phản đối với chuyện này. Thương dung mời tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không hay. Chương mười sáu tam tiêu cùng tiến lên môn, đây không phải đánh ca mặt sao. tô hộ chủ động trên viết xuất binh chính là lạc phi đề nghị cái này muốn là bị dày tô hộ sẽ thấy thế nào chính mình lạc phi không khách khí chút nào vạc h trần chân tướng văn thái sư quyền khuyên triều giã chủ vương cũng phải làm cho hắn ba phần ai nguyện ý trên đầu thêm một cái thái thượng hoàng thật là một đám trung thần a thương dung tuổi tác đã lớn đối quyền thế đã sớm không có hứng thú nhưng là quần thần không giống nhau quyền thế đại biểu cho bọn họ tại hướng địa vị liền xem như trung thần cũng giống vậy cần quyền thế đi làm việc thương dung bừng tỉnh đại ngộ không khỏi liên tục cười khổ thì ra là thế còn phải văn thái sư chủ động điều động mới được đúng tô hộ chủ động xin chiến lại là vì sao rốt cuộc hỏi điểm mấu chốt Lạc phi bày làm ra một bộ lo nước thương dân biểu lộ. đó là ta đi tin nhắc nhở hắn. thân thành quốc trưởng không thể không đếm gì đến. không nghĩ tới bị này lạnh nhạt. thực sự trái tim băng giá a. tiên sinh hộ ta thành thang xã tắc. không cầu bất luận cái gì công danh. quả thật đại hiền vậy. xin nhận thương dung cuối đầu. thương dung hoàn toàn bị cảm động. khom lưng bái xuống dưới. đinh. Thương dung cảm kích ngươi vì đại thương làm cống hiến, lương sư giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín, lạc phi tâm lý cái kia thoải mái a, tựa như vừa ăn dưa hấu ướp đá, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính cũng khổ, ta không đành lòng gặp đại thương khắp nơi chiến tranh, tận điểm sức mọn, đại sự còn cần lão thừa tướng a, thương dung sợ hãi than, thiên cổ tuyệt cũ, Tiên cổ tuyệt c ú a, văn trọng sự tình, lão phu ngay lập tức đi làm, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, đinh, thương dung bị ngươi mới h ọ c kinh d i ễ m lương sư giá trị sáu trăm sáu mươi sáu, tiến biệt thương dung về sau, lạc phi nhìn qua tích phân nhìn không được vui vẻ, bất lương sư giá trị một n g à n tám trăm l lương sư giá trị một trăm bốn mươi tám năm mươi một, lại có thể giúp thường, một vạn lương sư giá trị, đi lên, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng hậu thiên kỹ năng, tân đông phương chủ nghệ kỹ năng, loảng xoảng, lạc phi liền người mang cái ghế ngồi té xuống đất, tuyệt vọng giống lên, hệ thống, ta muốn chủ nghệ kỹ có thể làm gì, ta muốn là tu luyện kỹ năng, hồng hoang mỹ nữ ngàn ngàn vạn, ngươi liền cơm cũng sẽ không làm, Ai nguyện ý theo ngươi chịu khổ, ta, lạc phi trước mắt toàn là tiểu tinh ngôi sao, buồn bực co quắp trên mặt đất, hệ thống nói rất hay có đạo lý, hắn lại một lần nữa không phản bác được, mỗi lần đều là bích hà nha đầu kia đồng thủ, hắn cũng không tiện a, chỉ là một vạn tích phân đổi lấy cái này, hố cha a, hệ thống, tu luyện kỹ năng, vì cái gì không cho ta tu luyện kỹ năng, ngươi chính là t à i hố ta. Tu luyện kỹ năng thuộc về tiên thiên kỹ năng. Tích phân còn chưa đạt tiêu chuẩn. Ký chủ còn cần nỗ lực. Hát, thực sự quá đen. một c á c h phá tu luyện kỹ năng. lại muốn mười vạn tích phân. lạc phi mang theo nghĩ linh tinh bắt đầu đồng thủ làm đồ ăn. càn khôn gà. một chỉ hai mươi cân tiểu thổ gà móc sạch nội tạng. nhét vào hạt sen nấm tuyết xót vào nước chè. bên ngoài bao khỏa phía trên thật to lá sen, trùm lên b ù n rừng lên để nướng. chính vào giữa hè thời tiết, lạc phi lại nấu một nồi đường phèn củ sen hạt sen canh, tiền viện to lớn dương l i ễ u thủ dưới, gió mát n h ẹ nhè, được không mát m ẻ lạc phi triển khai cây bàn, chuẩn bị cắt gà ăn cơm, đúng vào lúc này, bích tiêu hứng thú bừng bừng chạy vào, oa, sư phụ, ngươi lại làm món gì ăn ngon. n h à đầu này mỗi lần tới đều ăn trực điểm. Lạc phi buồn bực chỉ chỉ đối diện. tính toán ngươi tới khéo léo. vừa làm tốt càn khôn gà. nhấm nháp một chút vị đạo như thế nào. hi h ì sư phụ thật tốt. đúng, hai ta vị tỉ tỉ cùng đi. cũng muốn bái ngài làm thầy. được sao. bích tiêu một mặt chờ đợi nhìn qua lạc phi. sợ hãi hắn không đáp ứng, lại có người đưa tích phân, lạc phi sướng đến phát sổ rồi, rồi, hữu giáo vô loại, càng nhiều càng tốt, nhanh làm cho các nàng vào đi, bích tiêu vui vẻ gọi tới hai vị t ỷ t ỷ tiên sinh, đây là ta đại t ỷ vân hà, nhị t ỷ quỳnh hà, vân tiêu cùng quỳnh tiêu cung cung kính kính đi bái sư lễ, đưa lên mỗi người lễ vật, vân tiêu lấy ra lạc bảo kim tiền, nho nhỏ tâm ý. mời sư phụ nhận lấy, quỳnh tiêu khiêng ra một gốc to lớn linh chi, đông hải đảo ư ớt năm tử linh chi, có thể lưu thông máu sinh cơ. mời sư phụ nhận lấy, hai cái này mũi tử thật có nhãn lực, so bích hà mạnh hơn nhiều, cái viên kia tiền tài xem xét thì là đồ tốt, kim quang bắn ra bốn phía, treo trong nhà bao dài mặt, nhìn nhìn lại đại linh chi vượt qua một trăm linh m hai mới nấu canh có thể nồi phía trên thật nhiều năm tốt tốt hai vị đồ nhi có lòng nhanh điểm ngồi xuống nếm thử sư phụ tay nghề lạc phi cầm lấy hai hiện lễ vật vào phòng đem linh chi thu nhập nhà kho đến mức c á c h viên kia tiền tài lạc phi nhìn hồi lâu quyết định treo ở phòng trước trên cửa chỉ cần tiến cửa sân liền có thể nhìn đến một cái kim quang lóng lánh đồng tiền lớn, phú quý bức người a, lạc phi hỉ khí dương dương sau khi trở về, trong nháy mắt mắt choáng váng, ngươi, các ngươi, đều đã ăn xong, hơn hai mươi cân càn khôn gà, giờ phút này chỉ còn một bàn xương cốt, nhất đại nội đường phèn cổ sen hạp sen canh, giống tuyết, vân tiêu cùng quỳnh tiêu khôn mặt lập tức đỏ lên, tâm hòng quy đầu, thực sự ăn quá ngon, nhất thời nhìn không được vậy mà toàn cướp sạch, bích tiêu ôm lấy lạc phi cánh tay lay động, sư phụ, sư phụ, ăn quá ngon, người ta còn đói nha, nũng nịu nhỏ giọng âm, làm lạc phi hồn đều bay lên, quả nhiên, chinh phục nữ nhân liền muốn trước chinh phục nữ nhân dạ dày, lần này, hắn đổi thành linh chi cổ sen hầm gà, cộng thêm ba đầu tấm sắt cá nướng. Hãy sợ các nàng ăn không đủ no. Lạc phi lại b ố c hơi nhất đại nồi cơm. c h ọ n vẹn năm cân gạo. Ba cái nha đầu ăn quá này. Liền canh đều liếm sạch sẽ. Năm cân gạo cơm càng là liền miếng cháy đều không thừa. Sau cùng các nàng chập chập chập chập miệng. Lại gặm sạch một rổ hoa quả. Lạc phi cả người đều choáng váng. không dám tin tưởng nhìn qua ba cái nha đầu, tinh tế thon thả dáng người, làm sao trang phía dưới nhiều độ như vậy, một cái bích hà đã ăn chết chính mình, hiện tại lập tức tới ba cái, lần thứ nhất đến cửa vân tiêu cùng quỳnh tiêu, ngượng ngùng le lưới. Sư phụ, sư phụ, có chuyện gì hay không cần để tử ra sức, lạc phi rất muốn nói một câu, sư phụ cầu các ngươi đừng đến, nhưng là suy nghĩ một chút phú quý bức người tiền tài còn có đại linh chi lạc phi ra vẻ thoải mái mà phất phất tay không có việc gì không có việc gì sư phụ có thể có chuyện gì à? các ngươi hiện tại tu vi gì à? địa tiên chúng ta đều là địa tiên ba cái nha đầu c h ă m miệng một lời hồi đáp đại năng giả n g u không biết các nàng tự nhiên muốn phối hợp Địa tiên có thể sống tám trăm tuổi, lạc phi âm thầm hâm mộ ba cái nha đầu, vậy mà có thể sống lâu như thế, tám trăm tuổi à. có thể đẩy bao nhiêu xe à. đáng tiếc chính mình không biết sửa luyện à. không tệ, không tệ, thật tốt tu luyện, sớm ngày đột phá thiên tiên, bích tiêu nắm lấy hắn tay cầu khẩn, sư phụ, sư phụ, độ nhân dinh đ ệ tử còn có không hiểu đối phương ngươi nói lại một lần sau vân tiêu cùng quỳnh tiêu một mặt chờ mong nhìn qua hắn đồng dạng hy vọng có thể nghe một lần muốn thu hoạch lương sư giá trị lạc phi đương nhiên sẽ không bung ô tha cơ hội tốt xem ở các ngươi dạng này có thành ý phân t h ư ở n g vi sư thì nói lại một lần độ nhân dinh cẩn thận nghe cho ý nhân đạo mịt mờ tiên đạo m i n h m u n g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 Lương sư giá trị một mươi nghìn một mươi đinh bích hà cảm tạ sư phụ làm mỹ thực lương sư giá trị một mươi nghìn tám mươi sáu một lần đổ nhân c i n h lạc phi thu hoạch hơn ba vạn lương sư giá trị nhìn qua ba cái nha đầu vội vàng bóng lưng rời đi lạc phi hài lòng cười dạng này hảo độ đệ về sau nhất định muốn thu nhiều không phải liền là có thể ăn nha dù sao đều là nuôi trong nhà không hoa chính mình một phân tiền trên đường vân tiêu nhìn không được sợ hãi than nói ta dám khẳng định đó là thập nhị phẩm liên đài mới có hạt sen tuyệt đối sẽ không sai quỳnh tiêu liên tục gật đầu không sai còn có cái kia nước x i ế n g cũng là linh dịch sư phụ quá sung túc bích tiêu lại chảy lên ngụm nước sư phụ tay nghề quá tốt rồi về sau nhất định muốn hay xảy ra, tam tiêu tiên tử liếc nhau về sau, trùng điệp gật gật đầu, hào phóng như vậy sư phụ, nhất định muốn nhiều đến, tại phía xa bắc hải văn thái sư, lần nữa thu đến thương dung thúc s ụ p tin, nhất thời tức nổ phổi, một lũ hốn đàn vậy mà ngăn cản tô h ộ ra sức vì nước, quả thực lẽ nào lại như vậy, đ ệ tử cát lập tranh thủ thời gian khuyên giải, Lão sư làm gì tức giận, xuất chinh một năm lâu, lý phải là hồi triều kiểm chứng lão thừa tướng nói tới việc này. văn thái sư suy tư một hồi, khe khẽ lắc đầu, đại quân bên ngoài há có thể lâm trận đổi tướng, lại nói đại vương đã xử lý chính sự, chậm rãi đi, cát lập thất vọng quy đầu, thầm than văn thái sư vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi, viên phúc thông quen thuộc địa hình, lại có r u ộ n mới trong bóng tối chống đỡ thời gian ngắn căn bản không làm gì được hắn dạng này rông dài trời mới biết năm nào mới có thể khải hoàn về triều ca thương dung hy vọng duy nhất lần nữa thất bại lạc phi không có chờ đến văn thái sư hồi triều lại chờ đến tây kỳ đến đây thay tả sư cơ phát người thành thật làm việc cũng là thực sự lại là vạn kim trọng lễ tiên sinh không có đại vương chiếu l ệ n h cha ta không thể đích thân đến, đặc phái cơ phát đến đây bái tả sư ăn, chu vũ vương, lạc phi không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, muốn là một kiếm chém chết hắn, còn sẽ có sau này phong thần đại hiếp sao, rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, cơ phát chỉ là xiên giáo khôi lỗi, có hắn không có hắn đều như thế, Trừ phi đem cơ xương chín mươi chín vóc sáng nữ diệt sạch. Nếu không coi như giết chết cơ phát, yêu nguyên có tân võ vương xuất hiện, nặng như thế lễ. nhận lấy thì ngại a. đây là ta cho tây bá hầu hồi âm, có thể giải đáp hắn hoang mang chỗ, nhằm vào cơ xương vấn đề. Lạc phi rất nhanh viết xong đáp án, đồng thời nghĩa rồng bước phát triển mới mạch suy nghĩ chỉ đạo hắn. hảo hảo thu về hồi âm về sau, cơ phát đột nhiên quỳ giáp xuống đất, tiên sinh đại tài, cơ phát muốn mời tiên sinh trước hướng tây kỳ, vì tây kỳ chi thừa tướng, không biết tiên sinh ý như thế nào, thừa tướng chức vụ, dưới một người, trên vạn người, cơ xương dùng chức vị này lôi kéo hắn, có thể nói thành ý mười phần, nói thật, lạc phi thật có chút tâm động, đảm nhiệm tây kỳ thừa tướng, xuất chu phạt thương, đại thiên phong thần, còn có so đây càng thoải mái sự tình sao, đáng tiếc hệ thống chạc viện cố ổn định ở triều ca, không thể đem đến tây kỳ đi, tại h ạ cũng là một cái người rảnh rỗi, không phải làm thừa tướng tài liệu, chỉ có thể cô phụ điện h ạ rồi, trước tiên cần phải người sống được thiên h ạ nhớ tới phụ thân g i ả n g dò, cơ phát vẫn có chút không cam tâm. tiên sinh, đại vương hoa mắt vù tai, t à n sát đại thần, kéo dài như thế, n g à y cảm thấy đại thương còn có bao nhiêu năm giang sơn, tiểu tử này giá tâm quá lớn a, lạc phi làm sao có thể nói cho hắn biết đáp án. điện hạ, là ngươi liền là của ngươi, ai cũng đoạt không đi, không phải ngươi tuyệt đối đừng cướng cầu, hết thảy đều muốn xem thiên ý a cơ phát trong mắt lói lên một tia bất mãn tiên sinh xin hỏi ta tây kỳ khí v ậ n như thế nào có thần tiên nói phượng minh tây kỳ ngài cảm thấy thế nào lạc phi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cơ phát muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì tiểu tử này hỏi như thế đại n h ị p bất đạo sự tình chẳng lẽ là cơ xương an bài càng nghĩ càng không đúng kình Lạc phi chủ động đổi u người, thiên cơ không thể tiết lộ, điện hạ tàu xe mệt mỏi, vẫn là mời đi về nghỉ ngơi đi, đúng, tiên sinh, cơ phát khắp khuôn mặt đầy đất đều là thất vọng, mang theo bất mãn rời đi, đinh, cơ phát mắng ngươi cố lồng huyền h ư bất lương sừ giá chỉ năm trăm năm mươi năm, còn chưa bắt đầu phong thần, chính mình mà đắc tội với chu triều người nắm giữ, thật nếu để cho hắn diệt trổ vương, há có thể dung chính mình còn sống. Lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. đây cũng là thiên ý a. thiên ý muốn chính mình ngăn cản phong thần, kéo dài thương một thanh. Lạc phi múa bút vẩy mực, rất nhanh vẽ ra một chương họa. vẫn là sử dụng thương triều trong quân dịch c h ạ m bức tranh này xuất hiện ở tam sơn quan tổng binh khổng tuyên trước mặt, hồng hoang thư viện lạc vô trần. khổng tuyên lập tức vui vẻ. tiểu tử này không phải liền là tại nữ hoa cung đề thơ cuồng sinh mà. dám để như thế thơ. thật sự là hồng hoang để nhất cuồng sinh a. coi như hắn khổng tuyên là cao quý đại la kim tiên. xưa nay không dám đối nữ hoa nương nương có nửa điểm ý nghĩ xấu. hắn sẽ không cũng cho mình để một bài thơ à. khổng tuyên vẻ mặt tươi cười triển khai họa. sau một khắc nô cười cứng ở trên mặt. hô hấp của hắn càng ngày càng trầm trọng, rất sắp không áp chế được nữa lửa giận, ầm,、um, một tia sát khí tiết ra, bức tranh nhất thời hóa thành bột mịn, lạc vô trần, khinh người quá đáng, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, lão tử hiện tại liền đi làm thịt ngươi, lạc phi đưa cho hắn lại là chuẩn đ ề cưới khổng tước đồ, e sợ cho khổng tuyên văn hóa thấp, xem không hiểu đồ họ ý tứ, Lạc phi đặc biệt ghi chú rõ khổng tước thân phận, khai thiên tích địa cách thứ nhất khổng tước, đường đường đại la kim tiên khổng tuyên, luôn luôn kiêu ngạo nhất khổng tuyên, vậy mà thành người khác t ỏ a kỳ, như thế xỉ nhục sự tình, khổng tuyên làm sao có thể không phát bão tố, n ộ khí trùng thiên khổng tuyên, không cần một phút thì bay đến triều ca, dựa theo lạc phi đ ể hạ địa chỉ, rất mau tìm đến hồng hoang thư viện, h ọ c đắp côn lôn sơn, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung, nhìn qua cuồng đến không có bằng h ữ u bảng hiệu, khổng tuyên trong mắt tràn đầy khinh thường, phàm là có một chút người tu hành, làm sao dám treo dạng này bảng hiệu, không cần tam thanh xuất thủ, môn hạ đ ệ t ử vài phút dạy hắn kiếp sau thật tốt làm người, khổng tuyên giả bộ như đến cửa thỉnh giáo người, trước nhục nhã lạc phi xuất ngụm áp khí, sau khi vào cửa, nhìn qua toàn thân không có một chút pháp lực lạc phi, hắn lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. tại h ạ khổng minh, chuyên tới để đến nhà t h ỉ n h giáo, không biết tiên sinh như thế nào học đắp côn lôn sơn, lại có đ ệ tử tới cửa, nhìn qua khí v ũ hiên ngang khổng tuyên, lạc phi bắt đầu thường ngày lừa dối, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, ta chỗ học có thể đắp côn lôn hay không, khổng tuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, rốt cuộc thu hồi khinh miệt biểu lộ, cái này c ù n g sinh còn thật có có chút tài năng, v ẹ n v ẹ n lời này đủ để áp đảo thiên hạ văn nhân, thành làm một đời giới văn học lãnh tụ, nhưng là, v ẹ n v ẹ n những thứ này còn chưa đủ, tại hạ tạm thời thừa nhận tiên sinh c h i học có thể học đắp côn lôn sơn cái kia tài nghệ trấn áp tử tiêu cung chỉ ra sao kỹ hồng hoang trên dưới ai dám nói mình tài nghệ trấn áp tử tiêu cung có bản lính đi tìm hồng quân thử một chút cam đoan để ngươi không có đời sau không biết lần này lạc vô trần lại cái kia trả lời như thế nào đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt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 làm sao lại chất vấn sư phụ biết cái gì. ta có một kỹ, vô địch tại hồng hoang. hồng quân cũng làm bái phục, tự nhiên tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung. ha ha ha. khổng tuyên nhìn không được cười như điên. mặt mũi tràn đầy đều là khiêng thường. cuồng sinh. đây chính là một cái cuồng sinh. hồng quân quý vị thiên đạo thánh nhân. tam thanh chi sư. ai có thể thắng hắn. khổng tuyên đột nhiên triệu ra một thanh kiếm, tốt, liền để tại hạ lính giáo tiên sinh tuyệt kỹ, nhìn xem là ngươi kỹ lời hại, hay là của ta kiếm nhanh, một kiếm nơi tay, khổng tuyên toàn thân bộc phát ra sát khí, hắn muốn chém phía dưới lạc vô trần đầu, rửa sạc h chính mình bị xỉ nhục, đinh, khổng minh muốn giết chết ngươi cái này cuồng sinh, bất lương sư giá chỉ ba trăm chín mươi chín, không cừu không oán đối phương tại sao muốn giết chính mình lạc phi nhíu mày ngươi khẳng định muốn thử sao thử hậu quả là ngươi đảm đương không nổi lại chơi chiến thuật tâm lý khổng tuyên không chút lưu tình huy kiếm chém xuống chết đối phó chỉ là thư sinh một kiếm là đủ kiếm quang lói lên đào mắt đến lạc phi chỗ cổ hắn không có làm ra phản ứng chút nào quả nhiên chính là một cái phế vật, ngay tại khổng tuyên chuẩn bị chém xuống đi lúc, một cố lực lượng khổng lồ đặt ở trên người hắn, bất ngờ không đề phòng, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, lên, khổng tuyên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển toàn thân pháp lực muốn đứng lên, s ỉ nhục, vô cùng lớn s ỉ nhục, hắn nhưng là khổng tuyên, làm sao lại cho một cái phế vật quỳ xuống, nhìn qua rơi trên mặt đất phi kiếm, lạc phi bị hù toàn thân đều là mồ hôi lạnh, muốn không phải hệ thống kịp thời xuất thủ, một kiếm này đã chặt quy đầu của mình, c h ấ n áp, cho ta c h ấ n áp, nhìn nát cái này hỗn đàn, lạc phi tức giận giống lên, hận không thể lập tức muốn đối phương chết, s ơ suất, thực sự quá bất cần, chính mình cần phải tiên hạ thổ vi cường, vượt lên trước chấn áp c á c h này hỗn đàn. A, khổng tuyên kêu thảm một tiếng. cả người bị áp tới trên mặt đất. phốc, khổng tuyên từng miếng từng miếng phun huyết. căn bản gánh không được cố này áp lực. áp lực vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. mắt thấy hắn liền muốn không được. A ngao, khổng tuyên cũng không còn cách nào bảo trì hình người. rên gì một tiếng sau hiện ra nguyên hình. một cái xinh đẹp đại khổng tước co quắp trên mặt đất chỉ còn lại có nửa cái mạng ngừng lạc phi tranh thủ thời gian kêu rừng n h ư n g không được nở n ụ cười khổ thế này sao lại là khổng minh rõ ràng cũng là khổng tuyên g i a hỏa này thu đến hỏa về sau không phân tốt xấu đến cửa giết người hắn liền không thể hỏi một tiếng lại ra tay sao ai cái này bảo tính khí a thật sự là giã tính khó thuần làm rõ ràng tình huống về sau lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ thả người đó là không có khả năng vạn nhất hắn ở bên ngoài đánh lén mình coi như mười đầu mệnh cũng không sống nổi được rồi trước nhốt vào lồng gà bên trong nuôi mài mài hắn bảo tính khí để hắn học được quỳ xuống kêu chinh phục cái gì thời điểm ngoan ngoãn nghe lời cái gì thời điểm lại thả hắn, xuôi x è o khổng tuyên, cứ như vậy tiến vào lồng gà, ban đầu bản còn muốn đào tẩu hắn, hoảng sợ phát hiện toàn bộ lồng gà bị cấm chế bao trùm, nhút ở bên trong gà, liên tục vượt đều nhảy không lên, chớ đừng nói chi là chạy trốn, càng khổ cực chính là, mỗi cái gà đều có thể so với đại la kim tiên, mổ hắn kêu thảm không thôi, Hắn rất là khổ cực co lại trong góc, khổ bức kêu. đều là nguyên phượng huyết mạch, tất cả mọi người là thân thích. tại sao muốn dạng này, cô cô cô, trả lời Hắn là liên tiếp gáy, cộng thêm công kích mãnh liệt hơn. những thứ này gà không có khai linh trí. căn bản thì nghe không hiểu khổng tuyên. bọn họ chỉ biết là khổng tuyên tiến đến đ o ạ t địa bàn, phải thật tốt giáo huấn Hắn. khổ cực khổng tuyên. rốt cuộc hiểu rõ một việc. lạc vô trần là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. có lẽ trấn áp hồng quân là đang khoác lác. nhưng là trấn áp đại la kim tiên thỏa thỏa. đáng tiếc không có bán thuốc hối hận. khổng tuyên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại lồng gà bên trong tự kiểm điểm nhân sinh. gà nhóm cũng nhiều một hạng giải trí hoạt động. ăn cơm ngủ t ắ n khổng tuyên. Muốn không phải khổng tuyên lông đuôi đ t luyện thành pháp bảo. Chắc là phải bị từng cây nhổ thảm, thực sự quá thảm rồi. khổng tuyên liền không có sống thảm như vậy qua. thẳng đến tam tiêu lại một lần đến cửa. tới bắt gà lúc ngoài ý muốn phát hiện hắn. b í c h tiêu lôi kéo cổ của hắn túm ra ngoài. t ỷ t ỷ nơi này có một cái khổng tước ai. nấu canh nhất định hương. vân tiêu giờ khóc giờ cười đoạt lấy khổng tuyên. bỏ trên đất, xinh đẹp như vậy khổng tước, ngũ sắc lông đuôi, khai bình nhất định rất xinh đẹp, ba mỹ nữ cùng nhau gật đầu, nhìn chằm chằm khổng tuyên chờ hắn khai bình, mở em gái ngươi a, khổng tuyên kém chút tức nổ phổi, ngoái đầu lại đi không phản ứng các nàng ba cái, đường đường đại la kim tiên, khai thiên tích địa cái thứ nhất khổng tước, làm sao lại hướng người khác nịnh nọt, Khai ba, ì n không năng. h khả khả Đó có là Sĩ s tính tình nóng n ả y quỳnh tiêu vung ra cây roi, uy hiếp khổng tuyên, lập tức khai bình, nếu không bản cô nương quất chết ngươi, khổng tuyên ra sức lập ra khinh thường, hướng về bên ngoài bước đi thong thả mấy bước, tiểu tử, phá cây roi cũng muốn hù sợ khổng ra, khổng ra ta muốn kêu một tiếng cũng không phải là h ả o hán, nhìn đến khổng tuyên biểu hiện về sau, bích tiêu nhìn không được vui vẻ. Ha ha ha, khổng tước sao có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì. tới, bản cô nương ra tay rất nhanh, không có chút nào đau, trong tay nàng nhiều hơn một thanh đoàn kiếm, chính là bình thường dùng để làm thịt gà kiếm, phía trên còn lưu lại nguyên phượng huyết d ị c h khí tức, x o ạ t khổng tuyên toàn thân khẽ run rẩy, bản năng mở lên bình phong, hào quang năm màu nở rộ, nhìn tam tiêu tiên tử nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp, thực sự quá đẹp, các nàng sống vô số ướp năm, thấy qua khổng tước không biết bao nhiêu, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua xinh đẹp như vậy, hồng hoang dị t r ù n g cái này nhất định là hồng hoang dị t r ù n g nhìn xem cái kia ngũ sắc lông đuôi, t ỏ ra ánh sáng lung linh, mỹ tới cực điểm, phổ thông bình thường chim nào có xinh đẹp như vậy lông đuôi b í c h tiêu đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa t ỷ cái kia ngũ sắc lông đuôi không tầm thường rút về nhà làm trang sức a thích t r ư n g diện là nữ hài tử thiên tính vân tiêu cùng q u ỳ n h tiêu trong nháy mắt tâm động cùng một chỗ vây hướng về phía khổng tuyên rút đương nhiên muốn rút rút xong xuống lần nữa nồi nhiều hương s ự tình a a ngao khổng tuyên dinh vô một tiếng, thu hồi lông đuôi thì hướng ra ngoài chạy tới, b í c h tiêu hai mắt sáng lên đuổi tới, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không b ả n cô nương lột sạc h lông của ngươi, đứng lại mới có thể bị lột sạc h lông. khổng tuyên liều mạng hướng về tiền viện chạy, chỉ có một người có thể cứu hắn, lạc vô trần, sống vô số ư ớ c năm đại năng, khổng tuyên vẫn là rất thức thời vụ chết tử tế không bằng vô lại còn sống chỉ có sống sót mới có tư cách xưng là đại năng những cách kia chết đi tất cả đều là truyền thuyết hắn tình nguyện cho lạc vô trần quỳ xuống nhận lầm cũng không muốn bị tam tiêu tiên tử nhổ lông vào nồi chết như vậy pháp là đúng hắn khổng tuyên lớn nhất làm nhục lạc phi ngay tại đau lòng hậu viện gà không nghĩ tới khổng tuyên trốn thoát, nhìn qua dương nanh múa vuốt đuổi theo bích hà, lạc phi thống khổ bưng kín mặt, làm sao đem khổng tuyên đem quên đi. khù khù, bích hà, cái này là vi sư nuôi khổng tước, không muốn tai họa, bích tiêu ôm lấy hắn cánh tay cầu khẩn. sư phụ, sư phụ, người ta rút hai cái lông đuôi không sao chứ, nàng vẫn là tạm tâm bất t ử Muốn hầm khổng tước, một hồi lột sạc h cái đuôi của nó, biến thành đuôi chọc gà, nhìn sư phụ còn dưỡng không dưỡng, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không hay, chương mười chín khổng tuyên phát hiện bí mật, a ngao, khổng tuyên liều mạng kêu to lấy, hết lần này tới lần khác không có cách nào mở miệng nói chuyện, đây chính là hắn bản mệnh pháp bảo, sao có thể rút cho bích tiêu, Lạc phi cười khổ lắc đầu, không thể rút a, rút còn thế nào nhìn, nhanh đi r ế t gà, không cho phép có ý đồ với nó, tốt a, bích tiêu vình lên cái miệng nhỏ nhắn đi, thì một cái khổng tước, xem ra không có hy vọng, lần sau mang hai cái đến lai、like、giống, nhất định muốn sinh mấy cái đồng dạng xinh đẹp, trốn qua một kiếp khổng tuyên, liều mạng hướng về phía lạc phi gật đầu, cảm tạ hắn cứu được một mạng. Lạc phi cười ném đi qua một cái bàn đào. đói bụng nhiều ngày như vậy. thưởng ngươi c á c h đào đi. khổng tuyên một mặt rét bỏ nhìn qua quả đào. c á c h đồ chơi này không phải liền là cho ăn những cái kia gà đất. hắn nhưng là khổng tước. làm sao có thể cùng gà đất ăn một d ạ n g thực vật. nhưng là tại lạc phi ánh mắt nhìn soi mói. hắn không thể không trái lương tâm mổ lên quả đào. một miệng vào trong bụng về sau, khổng tuyên trợn cả mắt lên. đây là hồng hoang để nhất gốc bàn đào thổ sinh ra. không sai. tuyệt đối là hồng hoang để nhất gốc bàn đào thổ chỗ sinh. hắn nhưng là tham gia qua bàn đào hội người. tuyệt đối sẽ không nhận lầm. khó trách lạc phi mỗi ngày ném quả đào xuống tới. những cái kia gà đất không muốn mảng đoạt. lại là chín ngàn năm mới quen một lần bàn đào. khổng tuyên liều mạng mổ lên bàn đào, ăn cái kia hương a, liền một giọt nước đều không nỡ lãng phí, sau cùng hột đào còn bị hắn mổ ra, ăn hết đào nhân, nhìn nó ăn thơm như vậy, lạc phi ngược lại là bắt đầu ngại ngùng, nhốt nhiều ngày như vậy, quên cho hắn ăn, nhất định đói t h à m rồi, ngay tại hắn chuẩn bị cho ăn cái thứ hai bàn đào lúc, b í c h tiêu một thanh đoạt mất, sư phụ sư phụ khổng tước ăn cái gì quả đào a ta cái này có nó thích ăn nhất thịt b í c h tiêu ném ra một khối lớn thịt khô khoảng chừng nặng hai mươi cân kém chút không có đem khổng tuyên nện nằm xuống khổng tuyên tức giận chừng lấy nó hận không thể theo trong tay nàng đoạt quả đào lão tử là khổng tước lão tử không ăn thịt ra sức cắn một cái đại quả đào Bích tiêu lần nữa móc ra đoàn kiếm. Tiểu tử, còn dám chừng b ả n cô nương, lập tức ăn hết. không phải vậy hôm nay liền lấy ngươi nấu canh, lạc phi kém chút cười ra tiếng, vội vàng đem mặt chuyển hướng một bên, làm bộ không thấy được khổng tuyên ánh mắt cầu cứu, thật vất vả thu ba mỹ nữ đồ đ ệ Hắn cũng không thể bài lộ áp chủ bài, vạn nhất đem các nàng h ù chạy. về sau đi đâu tìm đẹp mắt như vậy để tử nhìn qua tới gần bích tiêu còn có cái kia thanh nhiễm lấy nguyên phượng huyết mạch đ o ạ n kiếm khổng tuyên r ố t cuộc sợ hắn ngoan ngoãn cúi đầu xuống liều mạng cắn xé lên trên đất thịt hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt chờ lão tử chạy đi nhất định thật tốt thu thập bích tiêu tiện nhân này bích tiêu lập tức vui vẻ sư phụ sư phụ ngươi nhìn nó ăn nhiều hương a lạc phi giờ khóc g ở cười đem nàng kéo tới liền chỉ khổng tước đều khi dễ ngươi tốt ý tứ sao nhanh điểm nấu cơm n h à đầu này không biết tốt xấu đắc tội đại la kim tiên cũng không biết phiền phước a khổng tuyên xem ra không thể thả lần này tam tiêu không có tốt ý tứ đi ăn chùa bắt một chút hiếm có đồ vật tới dài năm mét đại tôn hùm sáu mét đường kính đại sọ biển còn có một đầu trên trăm cân đại hoàng ngư nhìn đến nhiều như vậy đồ tốt lạc phi cười không ngậm mồm vào được như thế vật lớn các ngươi làm sao bắt đến a b í c h tiêu vẻ mặt đắc ý địa huyễn sáng nói g ì g ì người ta có thể là địa tiên bắt mấy cái t ô m tép nhỏ bé tính là gì một bên khổng tuyên nghe mắt trợn trắng hận không thể lập tức vạch trần bích tiêu thân phận. Rõ ràng là kim tiên. nhất định phải trang thành địa tiên giả trang đáng yêu. thì là muốn chiếm đại năng tiện nhi. những thứ này thứ đồ h ư liền chỉ quả đào cũng không bằng. chớ đừng nói chi là chứa nguyên phượng huyết mạch gà đất. tam tiêu tiên tử các nàng nhìn chằm chằm gà đất cùng long ngư ăn. tôm hùm sò biển chỉ có lạc phi một người động. hắn thực sự ăn không vô nữa. chỉ có thể bưng cho một bên khổng tuyên đói b ụ n g nhiều ngày như vậy ăn chút đồ tốt bồi bổ nhìn qua cười trộm không thôi tam tiêu tiên tử khổng tuyên trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt cái này tính toán vật gì tốt à một điểm linh khí không có thực phẩm ăn nhanh lại ăn cũng bổ không đứng dậy à ta cũng muốn ăn gà ta cũng sống ăn cá ta cũng muốn uống hạt sen canh ăn uống no đủ về sau, lạc phi đem không nhúc nhích cá lớn thu vào trong hầm băng, giữ lấy về sau từ từ ăn, tam tiêu tiên tử lần nữa ngồi ở lạc phi trước mặt, hướng hắn thỉnh giáo phong thần đại hiếp sự tình, vân tiêu hỏi tới một nan đề, sư phụ, phong thần đại hiếp muốn chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ thì không có cách nào ngăn cản sao, đại thiên phong thần, ngươi có thể cùng trời đối nhịp sao, đối mặt lạc phi hỏi lại, tam tiêu tiên t ử đồng loạt lắc đầu, thiên đạo không thể c h á y các nàng coi như muốn cũng không có thực lực kia, q u ỳ n h tiêu không cam lòng hỏi, cướp đường lại không sai, chẳng lẽ liền không thể trốn qua một kiếp sao, lạc phi suy tư một chút nói ra, chỉ cần bế quan tu luyện không xuất thế, tự nhiên không có chuyện gì, đáng tiếc triệu công minh chống lại sư mệnh rời núi, hố chết một mạng lớn tiệt giáo đ ệ tử. phàm là triệu công minh nghe một chút xíu khuyên. cũng không đến mức náo thành cây sảng kia. xui xẻo tam tiêu tiên tử. cũng bị hắn kéo xuống nước. a tam tiêu tiên tử mắt choáng váng. kẻ cầm đầu lại là thân ca ca. các nàng cũng không thể cùng thân ca ca đoạn tuyệt quan hệ. cả đời không qua lại với nhau a. sự kiện này có hơi phiền toái a. đã gặp các nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lạc phi tức g i ậ n dạy dỗ. nói không để cho các ngươi thêm vào tiện giáo. các ngươi sẽ không không nghe lời ạ. b í c h tiêu tranh thủ thời gian biên soạn lên lời nói dối. không có. không có. chúng ta đều là tán tuộc. cái nào một phái đều không thêm vào. tán t u lạc phi lập tức nhớ tới hai cái thằng xui xẻo. tuyệt đối đừng học tiêu thăng t à o bảo. Đần độn giúp nhiên đăng. kết quả bị người ta lừa dối tế trận, vẫn là độ ác thông minh. chỉ mượn bảo bối không xuống núi. nhân quả gì đều không dính. lục ác muốn không phải thần thông quá lời hại. đã sớm chết một vạn trở về. vừa nhắc tới tiêu thăng tàu bảo. tam tiêu tiên tử sắc mặt cổ quái nhìn một cái lạc bảo kim tiền. thì coi như các nàng muốn h ọ c đời này cũng không có cơ hội. thân là tam sơn quan thủ tướng, khổng tuyên nhận biết đại bộ phận phương nam tán tu, tiêu thăng tàu bảo tu vi thường thường, nhưng là lạc bảo kim tiền thần dị vô cùng, cùng ngũ sắc thần quang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng bởi vì điểm này, khổng tuyên làm quen bọn họ, nhiều lần nghiên cứu lạc bảo kim tiền ảo diệu, theo tam tiêu tiên tử áng mắt, Hắn tự nhiên thấy được trên cửa lạc bảo kim tiền. T làm sao càng xem càng giống lạc bảo kim tiền. cái kia tạo hình, cái kia hoa văn, còn có cái kia lộng lẫy, không sai. nhất định là lạc bảo kim tiền. tiêu thăng coi như sinh mệnh pháp bảo. làm sao treo ở trong thư viện rồi. đáng tiếc khổng tuyên sẽ không nói chuyện. không phải vậy nhất định lên tiếng hỏi trừ tình huống. thừa dịp lấy bọn hắn đang tán gấu, khổng tuyên lặng lẽ chạy tới giò trái cây bên kia, ăn vụng lên hoa quả, một viên vào trong bụng, khổng tuyên trợn cả mắt lên. Hoàng trung lý, đây tuyệt đối là hoàng trung lý, chỉ có hoàng trung lý mới có thể che lại chín ngàn năm bàn đào, để hắn hấp thu đến nhiều như vậy linh lực. Dưới sự kích động, khổng tuyên trông coi giò trái cây ăn uống thả cửa lên, ba c â y giò trái cây hoa quả tất cả đều bị hắn bao tròn làm hắn nuốt phía dưới một viên cối u cùng cây dâu quả lúc đỉnh đầu đột nhiên nhiều một mảnh bóng sâm tam tiêu tiên tử trong mắt tỏa ra lửa giết người giống như ánh mắt chết nhìn hắn c h ầ m c h ầ m thối không tước đó là c h ú n g ta trái cây bản cô nương chặt ngươi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế duyên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay chương hai mươi khổng tuyên giả bộ đáng thương khổng tuyên mộng cái này mới nhìn rõ ràng tình huống hắn ăn vụng rơi ba cái giò trái cây là tam tiêu tiên tử chuẩn bị mang đi a ngao khổng tuyên dinh hô một tiếng quay đầu liền chạy, không chờ hắn chạy ra cách xa hai bước, bích tiêu đ ắ t s ô n g lên dẫm ở c á c h đuôi của hắn, tam tiêu tiên tử s ô n g tới, đối với hắn cũng là hành hung một trận, để ngươi trộm ăn trái cây, để ngươi trộm ăn trái cây, phun ra, ngươi cho b ả n cô nương phun ra, thối khổng tước, ngươi chán sống rồi, quá hung tàn, Bích tiêu một chân dấm lên khổng tuyên cổ, cái chân còn lại đạp đầu hắn, vân tiêu dấm lên hắn cánh, đạp bụng hắn, quỳnh tiêu dấm lên hắn móng vuốt, hung hăng một chân đá hướng về phía cửa sau, lạc phi nhìn trái tim nhỏ co lại co lại, vì khổng tuyên mặc niệm, ai bảo hắn ăn vụng hàng hoa quả, không có việc gì, không có việc gì, đại la kim tiên da dày thịt béo không sợ đánh, Lạc phi không biết là, động thủ đồng d ạ n g là đại la kim tiên, đáng thương khổng tuyên, bị đánh từng ngụm thổ huyết, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, hắn không phải là không muốn hoàn thủ, nhưng là pháp lực bị cấm chế, không cách nào thi triển mảy may thần thông, ngoại trừ làm một cái hợp cách quyền bia ngắm, cái gì đều không làm được. sau cùng Lạc phi thực sự nhìn xuống, khu khu, đánh mệt không, không có mệt mỏi lại đi hái điểm trái cây, lưu hắn một cái mạng nhỏ đi, tam tiêu tiên t ử cái này mới dừng tay lại, vui vẻ cầm lên g i ò chúc đi hái hoa quả, khổng tuyên cổ nghiêng một cái, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, lạc phi nhìn không được cười ra tiếng, trang thật giống, dạng này cũng tốt, bớt cho các nàng trở về lại đánh ngươi, muốn là khổng tuyên còn tỉnh dậy, nhất định đậu đen rau m u ố n lạc phi trang em gái ngươi. Lão tử thật choáng. ba cái đại la đánh một cái. lão tử có thể không choáng sao. hái xong hoa quả về sau. tam tiêu tiên tử vui vẻ trở về. nhìn đến bất tình dưới đất khổng tước. các nàng ngượng ngùng the lưới. vẫn là bích tiêu thông minh. một thanh cầm lên cổ của nó hướng về sau đi đến. còn giả bộ đáng thương. Quay vòng bên trong đợi đi, ném hết khổng tước về sau, tam tiêu tiên tử tranh thủ thời gian đi, đường trên mây xanh rất là kinh ngạc nói ra, cái kia khổng tước thật chịu đánh, ta thế nhưng là ra tám thành lực, q u ỳ n h tiêu cũng phản ứ n g lại, đúng à, ta đánh nặng như vậy, vậy mà không có đánh chết nó, b í c h tiêu càng là kêu lên sợ hãi, ta thế nhưng là dấm lên nó cổ đá đầu, liền xem như tảng đá cũng nên nát a. các nàng đột nhiên có một loại cảm giác xấu. lần này sông đại họa. có thể trải qua ở các nàng dạng này đánh khổng tước. cái kia là bình thường khổng tước sao. đại la kim tiên. chí ít cũng là đại la kim tiên cấp bậc khổng tước. t h ả m a. t h ả m hại hơn chính là khổng tuyên. hấp hối ngồi p h i t ở lồng gà bên trong. thẳng đến thứ hai sớm mới bị lạc phi phát hiện. Lạc phi vội vàng đem nó ôm đi ra. Lúc này mới phát hiện hắn không phải t r a n g Cánh gãy, móng vuốt gãy mất. thì liền cổ đều gãy thành ba đoạn. May mà hắn là đại la kim tiên. dạng này đều không chết. Lạc phi bây giờ nhìn không nổi nữa. các nàng ra tay cũng quá độc ác a. khổng tuyên nước mắt rưng rưng nhìn qua hắn. ra sức nháy mắt. cổ gãy mất. chỉ có thể dạng này biểu t h ị đồng ý, lạc phi tranh thủ thời gian xuất ra tơ lụa thuốc trị thương, cho hắn bao diêm, g ã y mất địa phương cột lên thanh nẹp, cẩn thận xoa b ù n cố định, không có thạch cao, cũng chỉ có thể dạng này ủy khuất một chút, băng bó xong về sau, một cái tươi mới s á c ướp chim xuất hiện, lạc phi tranh thủ thời gian hái đến trái cây đảo thành quả nước, một chút xíu cho hắn ăn uống vào, Ai, không thể chữa khỏi, chỉ có thể vào nồi nấu, khổng tuyên bị hù lông đều d ự n g lên, liều mạng uống vào nước trái cây, có thể cứu, bản thân còn có thể cứu, cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì, ba trăm năm về sau lão tử lại là một trang hảo hắn, càng uống ánh mắt hắn càng sáng, hắn đổ vào nước vậy mà đều là linh dịch, xa xỉ, thực sự quá xa xỉ, Chẳng lẽ Hắn là hồng quân hóa thân, xa xỉ đến cầm linh dịch làm nước uống, nhìn đến khổng tuyên còn có cứu vãn khả năng, lạc phi không khỏi vui vẻ, lại là hầm canh gà, lại là nồi canh cá, ra sức cho Hắn tăng cường dinh dưỡng, ngắn ngủi ba ngày thời gian, khổng tuyên đã khỏi hẳn, tiếp tục giả vờ lấy g ã y xương ăn uống miễn phí, đồ tốt như vậy, Hắn nhất định muốn ra sức ăn. không ăn được lạc phi phá sản. Hắn tuyệt đối sẽ không đi. lại một cái ăn hàng ra đời. một bữa cơm chí ít một con gà. hoa quả càng là có bao nhiêu ăn bao nhiêu. một khi bên miệng không có ăn. Hắn thì tội nghiệp kêu to. tranh thủ lạc phi lòng thông cảm. chính mình tạo nhiệt. khóc cũng phải đến đón lấy. lạc phi một ngày muốn hái năm cái giỏ trái cây. cái này mới miễn cưỡng thỏa mãn khẩu vị của hắn. về sau hắn thèm lên sinh gạo. một ngày trọn vẹn n ú t vào một trăm cân. ăn lạc phi mặt mũi trắng bịch. nuôi không nổi. ca thật nuôi không nổi. thẳng đến tam tiêu tiên tử lại một lần nữa buông xuống. lạc phi mới thoát ly khổ h ả i nhìn qua nó bên miệng tràn đầy một túi gạo. b í c h tiêu trong mắt đều đỏ. sư phụ ngươi làm sao cho ăn nó nhiều như vậy ăn lạc phi b ấ t đắc dĩ chừng nàng liếc một chút còn không phải là các ngươi làm chuyện tốt g ã y mất nhiều như vậy cuộc xương đến bây giờ cũng không thể động còn chưa tốt b í c h tiêu kém chút tức nổ phổi hung hăng chừng lấy khổng tuyên cái này đáng chết khổng tước cũng dám giả bộ đáng thương lừa gạt sư phụ mỗi ngày ăn nhiều như vậy đồ tốt đừng nói xương cốt g ã y mất, coi như ngũ tảng lục phủ toàn nát cũng khá, quỳnh tiêu thở phì phò vạc h trần khổng tuyên. sư phụ, ngươi bị nó lừa gạt, nó làm sao có thể còn chưa tốt, lạc phi xem thường lắc đầu, thương cân đồng cốt một trăm ngày, lúc này mới thời gian nửa tháng, sớm ác, hắn nhưng là tự tay giúp khổng tuyên băng bó, tự nhiên rõ ràng hắn thương nặng bao nhiêu, Muốn không phải đại la kim tiên, đã sớm một mệnh ô hô, vân tiêu nhíu mày. Sư phụ, cái này khổng tước không phải bình thường chim, ngươi có phải hay không bị nó lừa gạt, bị lừa, lạc phi cao mày nhìn phía khổng tuyên, càng xem càng không giống, nhìn xem kia đáng thương ánh mắt, đều muốn khóc lên, đường đường đại la kim tiên, có cần phải dạng này lừa gạt mình sao, không cần phải đi, không chờ hắn lời nói xong, bích tiêu rút ra phi kiếm hung hăng bổ về phía khổng tuyên cổ, a ngao, khổng tuyên tựa như con thỏ một dạng nhảy dựng lên, đảo mắt trốn ra xa mười mét, a, lạc phi kém chút c i n h điệu cái c ầ m không dám tin tưởng nhìn qua khổng tuyên bóng người, tinh thần vô cùng phấn chấn, lại bắn lại bay, nào có nửa điểm t h ủ thương bộ dáng, gia hỏa này làm cái gì, chẳng lẽ là bị chính mình dọa sợ, không dám thừa nhận chính mình tốt, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, lạc phi giờ khóc giờ cười phất phất tay, thiệt thòi ta mỗi ngày cho ngươi ăn trên trăm cân gạo, năm rổ hoa quả, nguyên lai ngươi đều là đang giả vờ thương tổn, một ngày trên trăm cân gạo, một ngày năm rổ hoa quả, tam tiêu tiên tử trong mắt đều đỏ, Lau lên tay áo s ô n g về khổng tuyên. đáng chết khổng tước. vậy mà ăn nhiều như vậy đồ tốt. phun ra. nhất định phải làm cho nó phun ra. lại là một hồi náo loạn. khổng tuyên bị lôi kéo cổ kéo đi qua. xui xèo hắn. lần này lại bị đánh g ã y cổ đạp g ã y móng vuốt. bích tiêu rút ra đoàn kiếm. sư phụ. rào hoạt như thế khổng tước. vẫn là làm thịt a. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không hay, chương hai mươi một chính thức thu đồ đ ệ a ngao, khổng tuyên liều mạng kêu to lấy, nước mắt rưng rưng xin tha cho, đố kìa, các nàng đây là đố kìa, không phải liền là nhiều ăn chút gì, đến mức muốn mạng sao, lạc phi giờ khóc giờ cười khoát khoát tay, coi như vậy đi, coi như vậy đi, tìm sợi dây trói lại, không cho phép hắn ăn vụng là được rồi, tốt, bích tiêu lập tức móc ra dây thừng, đem khổng tuyên cột vào dưới cây l i ễ u đến mức bộ kia gạo, tự nhiên tiến vào bích tiêu túi chứ vật, hừ, lại để cho b ả n cô nương nhìn đến ngươi ăn vụng, ngươi liền đợi đến vào nồi đi, ban đầu vốn còn muốn ăn uống miễn phí khổng tuyên, giờ phút này rốt cuộc giác ngộ, chỉ cần cái này ba cái nha đầu t ả i hắn luôn có vào nồi ngày nào đó, mãi mới chờ đến lúc các nàng ăn uống no đủ đi, khổng tuyên cũng không dám nữa trang đ ả thương, hắn ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, làm ra dập đầu cầu xin tha thứ hình, cầu lạc phi tha thứ hắn, cái này tuần phục, lạc phi nhìn không được vui vẻ, triệt hồi hắn cấm chế trên người, khổng tuyên lần nữa hóa thành nhân hình, mặt mũi bầm dập quỳ d ạ p xuống đất khổng tuyên có mắt như mù còn mười đại năng khoan dung lạc phi ra vẻ cao thâm lắc đầu ai ta đem b ả n tâm hướng trăng sáng không biết sao trăng sáng chiếu cống rãnh phong thần đại kiếp sắp n ổ i ngươi có biết chính mình vận mệnh nguyên lai bộ kia h ọ là triển lãm vận mệnh của mình khổng tuyên bừng tỉnh đại ngộ phanh phanh phanh dập đầu lại ba c á c h liên tiếp đ ệ tử ngu muội, vậy mà hiểu lầm đại năng nỗi khổ tâm, còn m ờ i đại năng tha thứ, hắn phục, hắn hoàn toàn phục, có thể tùy tiện trấn áp chính mình đại năng, cần phải g ặ p chính mình sao, lạc phi bắt đầu chỉ điểm sai lầm, khổng tuyên a, phong thần đại kiếp sắp đến, ngươi là làm sao suy tính, khổng tuyên cung cung chính chính hồi đáp, đ ệ tử thu thập nhân gian khí vận, cũng không có suy nghĩ qua việc này tóm lại sẽ không tham gia trong đó làm một tên tán tu vẫn là thánh nhân phía dưới vô địch tán tu khổng tuyên chỉ muốn công đức thành thánh hắn một mực trà trộn ở nhân gian làm võ tướng c h ấ n thủ nhất phương mặc kệ là tam hoàng ngũ đế tiếp nhận vẫn là thành thang diệt đi hạ kiệt hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn tận lực bảo trì đ i ề u thấp dưới có rất ít người chú ý tới hắn, lạc phi khe khẽ lắc đầu, phong thần đại kiếp dưới, nhập thế người há có thể tránh thoát, ngươi cùng tây phương giáo hữu duyên, sẽ bị chuẩn để thu phục, trở thành tòa kỳ của hắn. nghĩ tới bộ kia h ọ khổng tuyên mặt mũi tràn đầy đều là khuất nhục, hắn khổng tuyên há có thể trở thành tòa kỳ. tiên sinh, ta khổng tuyên chính là nguyên phượng huyết mạch hậu nhân, h á có thể có nhục tổ tiên danh tiếng. Ta nguyện ý bái tiên sinh môn h ạ Cầu tiên sinh dạy ta. đ i n h khổng tuyên thành tâm thành ý bái ngươi làm thầy. Lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu. không dễ dàng. thật sự là không dễ dàng a. lạc phi thở phào một cái. rốt cuộc có cái thứ nhất đại la kim tiên t h ủ h ạ về sau ai dám cùng ca khiêu chiến. đóng cửa thả khổng tuyên. cái này, ai, nhân tâm khó lường, ta đã thật lâu không thu môn nhân, để t ử khổng tuyên thề với trời, sau này hết thảy mặc cho sư phụ phân phó, như làm trái lưng, thiên chu địa diệt, không cần lạc phi chỉ rõ, khổng tuyên lập tức phát khởi thiên đạo lời thề, cái này đ ệ t ử quá thức thời, lạc phi hài lòng gật đầu, đói b ụ n g không, muốn ăn cái gì chính mình cầm, không nên cùng sư phụ khách khí khổng tuyên ánh mắt lập tức sáng lên không nói hai lời vọt tới lồng gà nguyên phượng huyết mạch a đại bổ a một tay một con gà khổng tuyên mở ra ăn hàng kiếp sống lạc phi một mặt im lặng nhìn lên bầu trời thần thoại quả nhiên đều là gạp người cái gì thần tiên đại năng tất cả đều ít cốc không cần ăn đồ ăn vì cái gì hắn thu nhận để tử một cây so một cây có thể ăn hai con gà còn không có no bụng khổng tuyên lại ăn một g i ỏ lớn hoa quả thật nuôi không nổi à khổng tuyên chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ rất là tự giác giúp đỡ loại lên thóc gạo không hổ là đại la kim tiên ngắn ngủi một giờ hắn liền đem có thể loại đều trồng ngày thứ hai thu hoạch lớn c h ọ n vẹn mấy chục vạn cân gạo tiến vào nhà kho liên tục ba ngày xuống tới, trong phòng kho gạo chất thành núi, lạc phi lúc này mới phát hiện nhà kho tự mang không gian mở rộng công năng, mấy chục vạn cân gạo v ẹ n v ẹ n chiếm mười phần trăm địa phương, tam tiêu tiên tử lần nữa tiến đến thời điểm, khổng tuyên ngay tại cuồng ăn sống gạo, cầu nhân gặp mặt, hết sức đo mắt, khổng tuyên cười gằn dâng lên ngũ sắc thần quang, hôm nay không thật tốt thu thập c á c ngươi, lão tử thì không gọi khổng tuyên, vân tiêu s u ấ t kim đấu, đang chuẩn bị x o á t đi qua, bị bích tiêu kéo lại, cứu mạng a, sư phụ cứu mạng a, giết người rồi, giết người rồi, nghe được thanh âm đi ra lạc phi, tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại khổng tuyên, dừng tay, các ngươi đều là vi sư đệ tử, không được đồng thủ, nếu không hết thầy trục xuất sư môn, khổng tuyên bất đắc dĩ thu hồi ngũ sắc thần quang tiếp tục ăn lên sinh gạo kéo g ẹ t kéo g ẹ t hắn đem gạo trở thành tam tiêu tiên tử từng miếng từng miếng cắn chết các nàng biết tiêu lại không làm không công bằng sư phụ không công bằng vậy mà cho hắn nhiều như vậy ăn đây chính là đại đạo toái phiến ăn càng nhiều hấp thu càng nhiều trời mới biết khổng tuyên trộm đã ăn bao nhiêu sinh gạo cũng đỏ mắt, lạc phi giờ khóc giờ cười chỉ chỉ nhà kho. khổng tuyên ba ngày trồng ra mấy chục vạn cân gạo, muốn ăn bao nhiêu chính mình cầm. ba ngày trồng mấy chục vạn cân gạo, tam tiêu tiên t ử tất cả đều mắt choáng váng, làm sao còn có d ạ n g này thao tác, biết sớm như vậy, các nàng cũng nên trồng một điểm a. khổng tuyên rất là khinh thường lật lên khinh thường, h ờ. Ta thế nhưng là bái nhập lão sư môn h ạ các ngươi ba c á c h đâu, ba hà tiên tử, trồng lúa đại sự như vậy, há lại tùy tiện người nào cũng có thể làm, hồng hoang đại la kim tiên cứ như vậy nhiều, khổng tuyên tính toán một vòng tự nhiên đoán được thân phận của các nàng, tên lừa đảo, ba c á c h lừa gạt, các nàng nhất định là tiệc giáo gian tế, đến tìm hiểu sư phụ h ư thực, Bích tiêu không chút do dự hét lên. Ta đã sớm là sư phụ đ ệ tử. ngươi mới đến mấy ngày à. khổng tuyên ra sức d ỗ i lên nàng. ngươi bái nhập sư phụ môn hạ rồi sao. ngươi phát thiên đạo lời thề sao. ngươi dám không. ta, Bích tiêu lập tức choáng váng. không dám trả lời vấn đề này. nàng thế nhưng là tiệt giáo thánh nhân môn hạ. sao có thể khác ném môn hạ người khác. Muốn là sư phụ biết, há có thể t h a cho qua ba người tắc nàng, khổng tuyên đắc ý nở nụ cười, làm sao, không dám, ngươi đang sợ cái gì à? đánh rắm, ai nói ta không dám, hiện tại ta liền chính thức bái sư, bích tiêu thở phì phò chạy tới, chính thức quỳ xuống bái sư, lạc phi ngây ngần cả người, thầy trò cùng một chỗ đẩy xe không tốt a, khu k h ủ c á c h này không cần cưỡng cầu, thành ý đến thế là được. Bích tiêu rất là dứt khoát dập đầu lại ba cái. Sư phụ ở trên, đề tử về sau cần tuôn sư mệnh, người vi phạm ếp gặp thiên khiển, vân tiêu cùng quỳnh tiêu cười khổ một tiếng, đồng d ạ n g theo nàng cùng một chỗ bái sư, chính thức thu bốn người đ ệ tử, lạc phi tự nhiên muốn chúc mừng một chút, tự mình xuất thủ làm mười mấy món thức ăn, bốn người ăn đầy miệng chảy mỡ, miệng đều không dừng được, ăn uống no đủ về sau, lạc phi cho bọn hắn phía trên lên t i ế t phong thần đại kiếp sắp xảy ra, khổng tuyên ngươi nhìn thằng nam bá hầu phủ, chờ mệnh lệnh của ta, khổng tuyên một mặt hưng phấn mà hỏi, sư phụ, chẳng lẽ ngài muốn phản thương tốt, ta tìm cơ hội đem chủ vương làm thịt, phản thương tốt,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 Lạc phi kém chút tức điên cái mũi, nói loạn, ta muốn ngươi nhìn t h ẳ n g nam bá hầu, ổn định phương nam hai trăm chư hầu, ai, nguyên một đám quá không bớt lo, ca thật tốt dạy học, làm sao lại tạo phản đâu, khổng tuyên bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian cam đoan sẽ không để cho phương nam ra chuyện, b í c h tiêu rất là không phục giữ chặt lạc phi tay, sư phụ, sư phụ, ngươi nhìn bọn ta có thể làm cái gì ạ các ngươi lạc phi lắc đầu các ngươi cố gắng tu luyện tu thành đại la kim tiên lại nói hồng hoang đại kiếp quá hung hiểm ba vị nữ đệ tử mới địa tiên tu vi vẫn là thành thành thật thật đừng dày vò b í c h tiêu kém chút cười ra tiếng sư phủ ngươi thật tốt về sau đệ tử tới giúp ngươi làm việc cam đoan không cho ngươi mệt mỏi tốt về sau ngươi đến đẩy xe đi, a, sư phụ, ngươi thật là xấu nha, kể s o n g tiết về sau, khổng tuyên cùng tam tiêu tiên tử cùng một chỗ rời đi, ra hồng hoang thư viện cửa lớn, khổng tuyên nở nồ cười lạnh, hờ, làm bộ địa tiên, các ngươi giấu ở sư phụ bên cạnh muốn làm gì, bích tiêu hướng hắn lật lên k i n h thường, sư phụ dạo chơi nhân gian trang thư sinh, ngươi liền c á c h này đều xem không hiểu. đi, chúng ta bất hòa bổn điệu nói chuyện, tam tiêu tiên t ử tâm hỏng chạy trốn, còn lại khổng tuyên một người ngốc đứng tại chỗ, dạo chơi nhân gian, trang thư sinh, lão tử thật sự là ngu xuẩn a, thậm chí ngay cả c á c h này đều không nhìn ra, sư phụ cố ý ẩn g i ấ u tu vi, không để người ta biết hắn tồn tại, về sau nhất định muốn điệu thấp, điệu thấp, lại điệu thấp, thành công thu phục khổng tuyên, lạc phi ngủ đều có thể cười tỉnh, đại la kim tiên, đây chính là đại la kim tiên a, chính mình lại dám gạt một cách đại la kim tiên làm tiểu đệ, tranh thủ thời gian ngấm lại xem, còn có ai có thể lừa dối, triệu công minh, c á i kia chính là một cách đoàn mệnh tử, cộng thêm ngôi sao tai h ọ a vẫn là chớ tự tìm phiền toái, mai sơn thất thánh, đó là nữ hoa t h ủ hà vẫn là đừng tự chui đầu vào lưới lục áp thá hạ đúng không phải còn có một cái cùng bích hà một dạng ngốc đợi đến khổng tuyên lần nữa đến cửa cải thiện thức ăn lúc lạc phi giao cho hắn một cái nhiệm vụ đi cho vi sư đưa một phong thư nhớ kỹ cho liền chạy tuyệt đối đừng dừng lại khổng tuyên biểu lộ cổ quái nhận lấy tin trong đầu không nhìn được nghĩ lên bộ kia họa sư phụ c á c h này lại phải cho người nào chỉ điểm sai lầm rồi đem tin đưa tới chỗ về sau khổng tuyên rốt cuộc hiểu rõ muốn chạy nguyên nhân không có chờ đối phương kịp phản ứng hắn vèo một tiếng bay không thể trêu vào người này thật không thể trêu vào sáng ngày thứ hai một người mặt bạch hạt đỏ thấm tiêu yên nữ t ử mặt mũi tràn đầy nổ khí xông vào hồng hoang thư viện lớn mật cuồng sinh có tài đức gì dám tự xưng là học đắp côn lôn sơn tài nghệ c h ấ n áp tử tiêu cung lạc phi cười khổ chỉ chỉ đối diện hỏi sự tình thì hỏi sự tình làm gì kéo còn lại đâu long cát công chúa m ờ i ngồi người tới chính là long cát công chúa hôm qua thu đến lạc phi tin về sau Kém chút tức nổ phổi. Hồng loan tinh động. Tia hồng ước hẹn. công chúa muốn biết tường tình. Mời đến hồng hoang thư viện một lần. đối mặt như thế lời trực b ạ c h long cát công chúa không tức giận mới là lạ. vô s ỉ cuồng sinh. lại dám trêu chọc bàn công chúa. hờ, ấm n g ư ờ i theo như trong thư. ta lúc có phu quân. người này là ai. lại là một cái tính tình nóng này. Lạc phi không nhanh không chậm cho nàng châm một ly trà. Tu vi của người này đồng d ạ n g địa tiên cảnh giới. long cát công chúa sắc mặt đen lại. người này xuất thân như thế nào. quả nhiên là con ông cháu cha. coi trọng nhất môn đăng hộ đối. Lạc phi lắc đầu. hắn là tiệt giáo ba đời truyền nhân. kế thừa không rõ. trước mắt tại đại thương làm quan. kế thừa không rõ. không có nghĩa là không có sư phụ bình thường là đệ tử tu vi quá kém sư phụ không nguyện ý thừa nhận điển hình nhất khương tử nha nguyên thủy thiên tôn có coi hắn làm đệ tử sao nhiều lắm là xem như chỉ điểm một chút xin giáo môn nhân mà thôi lon g cát công chúa bản thân kim tiên tu vi quý là thiên đế chi nữ làm sao có thể gả cho một người như vậy hừ ngươi nói ta cùng hắn hữu duyên thì hữu duyên sao. Dạng này một cái p h í vật, dựa vào cái gì xứng bàn công chúa. Lạc phi đã sớm liệu đến phản ứng của nàng. Nếu như là phù nguyên tiên ông nói như vậy, ngươi dám phản đối sao. không có khả năng, l o n g cát công chúa kinh hô lên. phù nguyên tiên ông thế nhưng là trưởng quản nhân duyên cổ thần, làm sao có thể loạn điểm n u y ê n ương phủ. Hắn nhưng là phụ hoàng thủ hạ, làm sao dám làm ra như thế đại nhịp bất đạo sự tình. Long cát công chúa tức giận quát, nói láo, ngươi nói láo, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, lạc phi nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. công chúa, ngươi phải biết phong thần bảng a, ngọc đế hạ lệnh không cho phép ngươi về giao trì, thế nào mới có thể không làm trái ngọc đế mệnh lệnh lại trở về đâu. Long cát công chúa cả người như bị xét đánh ngồi phịch ở trên vế không có khả năng điều đó không có khả năng nước mắt bừng lên long cát công chúa khóc như mưa nàng triệt để minh bạch lạc phi ý tứ ngọc đế chi mệnh không thể trái coi như nàng là công chúa cũng nhất định phải tuân thủ nhưng là vương mẫu nương nương nghĩ nữ sốt ruột không cho phép ngọc đế về hậu cung Rơi vào đ ư ờ n g cùng. n g ọ c đế nghĩ ra biện pháp này. Long cát công chúa muốn muốn trở về. vậy thì nhất định phải phía trên phong thần bảng. Lấy công chuộc tội. tuyệt hơn chính là làm như vậy bảo trì ngọc đế tôn nghiêm. không có làm trái mệnh lệnh của hắn. bởi vì trở về long cát công chúa chỉ là âm hồn mà không phải nhục thể của nàng. nói một cách khác. ngọc đế vì một chút chút mặt mũi. Lựa chọn để nữ nhi ruột thịt đi chết, lạc phi đưa lên một phương khăn lùa, khuyên bảo lên long cát, nếu biết, ngươi cần gì phải lên bảng đâu, long cát công chúa lao khô nước mắt, cung kính thỉnh giáo lên, long cát n g u muội, còn mời tiên sinh chỉ điểm, đinh, long cát công chúa hướng ngươi thỉnh giáo, lương sư giá chỉ hai trăm ba mươi ba, thành ý không đủ a. xem ra long cát vẫn là nhiều để ý, không có hoàn toàn tin tưởng lời của mình, lạc phi tiếp tục điểm hóa lên nàng, nếu như phong thần đại kiếp lên, xin giáo đứng xung quanh, tiệt giáo trở thương, ngươi chọn một bên nào, chỉ cần không phải ngô ngốc, khẳng định lựa chọn người thắng lời phương này, long cát không chút do dự hồi đáp, thành thang khí số đã hết, ta tự nhiên trở đại c h u phạt thương, Sai, lạc phi chém đinh chặt sắt hồi đáp, tử đ ả o hiếu bất tử mần đ ả o ngươi đi bên kia, không cho ngươi lên phong thần bảng, chẳng lẽ để xin giáo để tử lên sao. A, long cát kinh ngạc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày không có quay lại, đợi nàng nghĩ rõ ràng về sau, trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh, nàng làm sao không có nghĩ tới chỗ này, phong thần bảng cần nhiều người như vậy, tự nhiên không phải một nhà đệ tử có thể thỏa mãn vì góp đủ số c h ứ xiên giáo khẳng định phải ưu tiên hy sinh ngoại phái đệ tử tỷ như long cát dạng này đến giúp đỡ long cát vẫn có chút không tin đại chu thế thiên hành đạo xiên giáo đại thiên phong thần há sẽ làm ra như thế bất nghĩa sự tình lạc phi triệt để b ạ i bởi nàng trong thiên quân vạn mã hai phái tu sĩ đấu pháp sinh tử thì trong một ý nghĩ, người nào có thể nói là tận lực như thế, thập tuyệt trận chết nhiều người như vậy, có ai dám hoài nghi xiêm giáo cố ý hại người, cơ phát đều tự mình dò x ế p trận, người ta không phải không chết sao, ngươi chết là thiên ý như thế, đáng đời ngươi chết, long cát hoàn toàn phục, đứng dậy quỳ dạp xuống đất, hướng lạc phi hành để tử chi lễ, tiên sinh tài trí độ cao, long cát bình sinh không thấy, còn m ờ i tiên sinh chỉ điểm long cát về giao trì chi pháp, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay, chương hai mươi ba long cát vào ở, đinh, long cát công chúa thành tâm hướng ngươi thỉnh giáo, lương sư giá chỉ chín trăm chín mươi sáu, lại lừa dối tới tay một người đệ tử, lạc phi lộ ra nụ cười hài lòng, thành tựu đại la kim tiên, phong thần chi hiếp sau đó, ngươi tự nhiên có thể về thiên đình, đại la kim tiên gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới, địa vị tôn sùng, coi như tiến vào tam giáo, cũng là thập nhị kim tiên ngang nhau địa vị trọng yếu để tử, tăng thêm vương mẫu đại lực chống đỡ, ngọc đế tự nhiên không có lý do lại ngăn cản nàng trở về, long cát lộ ra khó xử biểu lộ, Quá khó khăn. người ta c á c h này kim tiên vẫn là đan dược tạo nên. Lạc phi bày làm ra một bộ danh sư tư thế. yên tâm đi. Vi sư sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện. thời gian không còn sớm. nếm thử sư phụ tay nghề đi. các đệ tử đưa đến không ít nguyên liệu nấu ăn. Lạc phi làm lên đồ ăn đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. một hơi liền làm tám đạo đồ ăn. Lạc phi lúc này mới tuyên bố ăn cơm. Quý vị thiên đình công chúa long cát, vật gì tốt chưa ăn qua. thì lạc phi dùng những thứ này nguyên liệu nấu ăn. c á c h nào có tư cách tại thiên đình lên bàn. nhưng là tiên sinh tự mình xuống bếp. nàng tự nhiên muốn cho chút thể diện. một miệng xào tôm hùm vào trong bụng. nàng kém chút phun ra. quả nhiên là kém cỏi nhất nguyên liệu nấu ăn. một điểm linh khí đều không có muốn tại thiên đình lên bàn kém còi nhất cũng phải là địa tiên nhất cấp tôm h ù m con gà kia cùng con cá kia không cần nếm khẳng định cũng khó ăn nhân gian nào có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn à cố mà làm dưới long cát kẹp một khối bạt phi đào mảnh ngọt ngào dùng đường làm được thông qua ăn một khối đi một miệng quả đào nhập miệng Nàng ngây n g ẩ n cả người, như thế mùi vị quen thuộc, nàng đã bao lâu không có ăn vào, từ nhỏ ăn vào lớn, nàng quá quen thuộc c á c h mùi này, chính là khai thiên tích địa để nhất khỏi bàn đào t h ổ phía trên trái cây, chín ngàn năm bàn đào, hàng năm sinh nhật thời điểm, nàng đều sẽ ăn vào chín ngàn năm bàn đào, nhưng là bị giáng chức hạ phàm về sau, nàng cơ hồ quên đi c á c h mùi này, Hôm nay, nàng vậy mà lần nữa ăn vào chín ngàn năm bàn đào, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, nàng thực sự quá kích động, lạc phi không giải thích được nhìn về phía nàng, không phải liền là quả đào, đến mức cao hứng đến dạng này sao, g i a thích thì ăn nhiều một chút, lạc phi đem quả đào b ư n g đến trước mặt nàng, để cho nàng ăn đầy đủ, sẽ không lại thu một cái tiểu ăn hàng a. Long cát tranh thủ thời gian lau nước mắt. Tạ ơn sư phụ. ăn ngon như vậy quả đào. ngươi là từ nơi đó lấy được a. Nàng nhiều một cách tâm nhãn. cũng không nói đến quả đào lai lịch. vạn nhất là sư phụ đi bàn đào viên trộm. ở trước mặt nói toạ chẳng phải là thật mất mặt. lạc phi theo ngón tay chỉ hậu hoa viên phương hướng. hậu viên loại. mười mấy viên đại cây đào. muốn ăn bao nhiêu đều có. A, long cát há to miệng, không dám tin tưởng chạy tới hậu hoa viên. thế này sao lại là chín ngàn năm bàn đào. sư phụ nhất định là trộm được, không dám nói thật ra. long cát vình lên cái miệng nhỏ nhắn trở về. sư phụ, những cái kia quả đào có ăn ngon như vậy nha. ta nhìn rất phổ thông á. thấy được nàng không tin. lạc phi từ phòng bếp lấy ra giò trái cây. ây. đây đều là vừa hái ngươi nếm thử c ó ăn ngon hay không xác thực cùng trên cây một d ạ n g long cát theo tay cầm lên một cái quả đào cái miệng nhỏ cắn chất lòng phun tung t o i ngọt đến tâm lý một cố linh khí càng là bay thẳng đáy lòng À ô a ô lớn chừng miệng chén quả đào long cát ba giây đồng hồ thì gặm xong mặt mũi tràn đầy đều là đào nước đâu còn có nửa điểm công chúa tôn quý bộ g á n g lạc phi nhìn nở nụ cười, lại nếm thử cái này gà, còn có cái này cá, đều là nuôi trong nhà. Long cát cũng không dám nữa vét bỏ nguyên liệu nấu ăn kém, tranh thủ thời gian kẹp lên một khối thịt gà cắn, đây là phượng hoàng huyết mạch. Long cát mặc dù không có ăn r a nguyên phượng huyết mạch đến, nhưng là rất khẳng định trong này có phượng hoàng huyết hơn nữa còn là phượng hoàng trực hệ người thân, long phượng đại chiến, phượng hoàng nhất t ộ c gần như diệt t ộ c trực hệ huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, nàng tại thiên đình ăn rồi cách gọi là phượng hoàng hậu nhân, đồ đậm của huyết thống liền cách này một thành đều không có, đồ tốt, thật là đồ tốt, lại nếm một miệng cá chép lớn, lại là long t ộ c huyết mạch, vẫn là trí thuần long huyết, Chẳng lẽ sư phụ giết long tử long tôn, bọn họ đều lên thiên đình tiên tịch, ai dám động đến một chút liền sẽ bị thiên đình thảo phạt, long cát hoàn toàn dọa sợ, tranh thủ thời gian nhai một miếng cơm cơm an ủi một chút. đại đạo toái phiến, lại là đại đạo toái phiến, cái này sao có thể, đại đạo toái phiến đã sớm không có dấu vết mà tìm kiếm, làm sao lại xuất hiện tại cơm bên trong, sau một khắc Nàng điên cuồng nhét lên gạo cơm, hận không thể bưng lấy nồi cùng một chỗ ăn. long huyết phượng huyết tuy tốt, làm sao có thể cùng đại đạo toái phiến so sánh. chỉ cần ăn nhiều một chút đại đạo toái phiến, đột phá đại la kim tiên dễ như trở bàn tay. Lạc phi rất là bất đắc dĩ khuyên lên nàng, dùng bữa, ăn nhiều đồ ăn, gạo cơm bao no, trong kho hàng còn có mấy chục vạn cân đâu. mấy chục vạn cân đại đạo toái phiến nhiều như vậy gạo đầy đủ nàng ăn mấy năm long cát u ố t cuộc khôi phục tướng ăn ưu nhã một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn lên đồ ăn chỉ là cái kia tần suất có chút nhanh giống như máy say gió một dạng nhìn đến tự mình làm đồ ăn như thế được hoan nghênh lạc phi tự nhiên vui vẻ không thôi miệng lớn ăn sư phụ không biết cười lời nói ngươi cái kia bốn người đệ tử bắt đầu ăn s o ngươi hung nhiều còn có bốn người cùng nàng cướp miếng ăn long cát lập tức miệng lớn bắt đầu ăn sư phụ bọn họ người đâu làm sao không có tới dùng cơm a h á cho ngươi đưa tin cái kia bên ngoài làm quan còn có ba cái n h à đầu cách mấy ngày qua một lần lạc phi vừa ăn vừa giới thiệu mặt khác bốn người đệ tử càng làm cho long cát tâm lý phát sầu ba cái lại là tỉ muội, còn đặc biệt có thể ăn, chính mình tại sao cùng các nàng tranh giành a, càng chết là, cái kia bốn cái đều chính thức bái sư, chỉ có chính mình ngày đầu tiên đến cửa, vạn nhất sư phụ đối với mình không hài lòng, hoặc là các nàng sau lưng cáo trạng, không để cho mình tại cái này ăn làm sao bây giờ, long cát tròng mắt vòng vo vài vòng, rất nhanh liền có chủ ý, sư phụ, đ ệ tử khốn thủ hàn cung thực sự cô đơn, muốn ngủ lại nơi này, không biết ngài ý như thế nào, lạc phi lập tức vui vẻ, đương nhiên có thể ạ, ngoại trừ vi sư bên ngoài gian phòng, còn lại ngươi tùy ý chọn, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, có ngọc đế chi nữ nói chuyện phiếm quên cả trời đất, coi như ngọc đế biết, cũng không thể trách đến trên đầu mình, là chính nàng yêu cầu, đến mức sẽ sẽ không phát sinh chút gì, vậy liền hết thảy t ù y duyên đi. cứ như vậy, long cát công chúa chính thức vào ở hồng hoang thư viện, mỗi ngày có hưởng dùng không hết chỗ tốt, một ngày này nhanh đến giữa t r ư a lúc, tam tiêu tiên tử lại tới ăn trực ăn, lạc phi cười giới thiệu, vân hà, quỳnh hà, bích hà, đây là đ ệ tử ta mới thu long cát, tạm thời ở tại ta chỗ này, long cát, biết tiêu cắn răng nghiến lợi chừng lấy nàng, hận không thể đem nàng một thanh bóp chết, đường đường công chúa vậy mà lại tại nam nhân nhà bên trong, nàng còn biết xấu hổ hay không rồi, bản cô nương một mực không có ý tứ làm sự tình, nàng vậy mà vượt lên trước, phi, không biết xấu hổ, long cát công chúa cũng mắt choáng váng, vậy mà đụng vào người quen, các nàng không phải liền là t i ệ t giáo tam tiêu nha cái gì thời điểm đổi thành ba hà rồi cũng đúng các nàng là t i ệ t giáo người tự nhiên không dám dùng tên thật bái sư nàng tranh thủ thời gian giả thành ngốc ba vị sư t ỷ tốt tiểu mũi long cát mới bái nhập sư phụ môn h ạ còn xin chiếu cố nhiều hơn đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thình thế diên ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay chương hai mươi bốn văn trọng tới chơi bích tiêu ôm cổ của nàng thì hướng về sau mặt đi đến sư m u i đi sư t ỷ mang ngươi dạo chơi hậu hoa viên ô ô long cát muốn muốn nói chuyện bị bịt miệng lại cứ như vậy bị tam tiêu kéo tới đằng sau, chỉ là xem ở lạc phi trong mắt, bốn cái nha đầu quan hệ rất hòa hợp a, làm ít đồ tới, sư phụ cho các ngươi làm lớn bữa ăn, biết rồi, sư phụ b í c h tiêu cao giọng đáp lại một câu, thuận tay bóp lấy long cát eo, sau một tiếng, bốn cái nha đầu vui vẻ trở về, long cát công chúa m ỹ mắt đỏ đỏ, nói gió bị tắc nàng khi dễ thảm rồi ba c á c h đại la đối một c á c h kim tiên coi như nàng toàn thân là bảo bối cũng gánh không được a cơm nước xong xuôi nghe xong tiết về sau b í c h tiêu một tay lấy long cát kéo chạy sư phụ chúng ta mang sư muội đi trong nhà làm khách đi đi long cát rất muốn nói một chữ không nhưng là tam tiêu tiên tử cùng nhau tiến lên đem nàng nắm ra cửa cứ như vậy, nàng ăn một mình cuộc sống tốt đẹp kết thúc, có mỹ nữ đ ệ tử làm bạn, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã vượt qua một trăm ngày, chụ vương cùng đát kỷ mùi thối rốt cuộc biến mất, nín sắp nổi điên hai người, cũ hình dáng tái phát, lần nữa lăn đến cùng một chỗ, đát kỷ mỹ thuật thoáng vừa thi triển, liền đem chụ vương mê chết đi sống lại, Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm. từ đây quân vương không tảo chiêu. chiều chính lần nữa loạn thành một b ầ y thương dung buồn ăn không ngon. liên phát ba phong tin thúc giục văn trọng trở về. rốt cuộc ý thức được sự tình không thích hợp. văn trọng thu xếp tốt đại quân về sau. cưới m ặ t kỳ lân đêm tối đuổi về chiều ca. hắn không có vội vã đi gặp chủ vương. trước tìm lão thừa tướng thương dung tìm hiểu tình huống. nghe chủ vương hoa mắt ù tai gây nên về sau văn trọng khí nổi trận lôi đình tiện nhân chỗ nào dám làm loạn triều cương ngày mai ta thì gặp mặt đại vương cần phải đem nàng đổi ra cung đi thương dung tranh thủ thời gian ngăn trở hắn khương hoàng hậu khuyên nói hai câu suýt nữa bị phế ngươi tuyệt đối không nên làm loạn vẫn là đi trước gặp phía dưới tiên sinh đi biết lạc phi hành động về sau văn trọng đồng giảng kinh ngạc không thôi. Sáng ngày thứ hai, Hắn đơn độc đổi u tới hồng hoang thư viện, thình giáo cứu quốc kế sách, nhìn tới cửa bảng hiệu, nhìn không được tức giận trong lòng, họ c đắp côn lôn sơn, tài nghệ trấn áp t ử tiêu cung. Hắn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới, vào cửa nhìn thấy lạc phi thứ nhất mắt, Hắn càng thất vọng, một cái liền pháp thuật đều không có thư sinh, làm sao có thể cứu trợ đại thương. Hắn cũng liền lừa gạt một chút thương dung những phàm nhân này. sao có thể lừa qua pháp nhãn của chính mình. tại hạ văn trọng, chuyên môn tới môn thỉnh giáo, mời tiên sinh chỉ đạo cứu thương chi thuật. lần thứ nhất nhìn thấy văn trọng, lạc phi rất khách khí mời hắn ngồi xuống. nguyên lai là văn thái sư đại giá quang lâm, chỉ cần văn thái sư t ỏ a c h ấ n triều ca. đại thương tự nhiên không có chuyện gì cái này cũng gọi đáp án văn trọng kém chút cười ra tiếng trong lòng càng thêm khinh b ị lạc phi tiên sinh văn trọng một người có thể bảo đại thương còn muốn quần thần làm cái gì đinh văn trọng khinh b ị ngươi là tên lừa đảo bất lương sư giá chỉ hai trăm ba mươi ba dựa vào ca nói là thật lời nói tốt a lạc phi tranh thủ thời gian giải thích Quần thần hữu dụng, vì cái gì đỗ thái sư bị giết, văn trọng càng thêm không phục, đó là bọn họ không biết rõ tình hình. Nếu không quần thần t h ẳ n g t h ắ n can gián, đại vương sao dám làm loạn, lạc phi triệt để b ạ i b ở i văn trọng, lại một c á c h đầu cá gỗ, trông cậy vào hắn cứu đại thương đơn thuần nói chuyện viển vông. đỗ thái sư khuyên can bị giết, ngươi cảm thấy còn có ai dám t h ẳ n g t h ắ n can gián, thật muốn có lòng, sau đó tại sao không ai đi thẳng thắn can gián a, v ă n trọng nhất thời ác khẩu không trả lời được, tâm lý mắng to lạc phi vô s ỉ người đều đã chết, còn đi thẳng thắn can gián cái gì, không phải đần độn đi tặng đầu người mà, tiên sinh, sự tình đã ra khỏi, vẫn là nói một chút tương lai nên làm sao bây giờ, đinh, v ă n trọng vụng trộm mắng ngươi vô s ỉ b ất lương sư giá chỉ một trăm chín mươi chín có lầm hay không lạc phi một mặt im lặng nhìn qua văn thái sư càng xem càng cảm thấy không vừa mắt g i a hỏa này làm người cũng quá giả a khó trách triều trung đại thần đều không h i vọng hắn trở về đương nhiên còn có một c á c h biện pháp thái sư có thể mang theo quần thần t h ẳ n g thắn can g á n yêu cầu đại vương xử t ử đát kỷ hắn không đồng ý các ngươi thì quỳ không đứng dậy. Quỳ đến hắn đồng ý đến. cái này đến phiên văn trọng trợn tròn mắt. rất muốn mắng to lạc phi vô lương nghĩ ý xấu. đại vương làm sao có thể đồng ý xử t ử đát kỷ. thì coi như bọn họ quỳ chết đều vô dụng. hắn cũng là một cái thôn quê thư sinh. làm sao biết triều đình động thái. tìm hắn thỉnh giáo cũng là hỏi đường người mù. văn trọng thất vọng cáo từ rời đi. đ a tạ tiên sinh chỉ đạo, văn trọng còn có chuyện quan trọng, xin từ biệt đinh, văn trọng mắng ngươi là người mù, bất lương sư giá chỉ ba trăm chín mươi chín, lạc phi kém chút bị tức chết, mặt đen lên đem hắn đưa ra môn, bi kịch là, vưu hồn trực tiếp xông vào, tiên sinh, thần du còn có hay không rồi, kim long bất đảo hoàn cũng được a, đại vương, a, văn thái sư ba văn trọng tức hồn hển dưới hung hăng tát một bạt tai tiểu nhân vô s ỉ dám mua sắm tà vật mê hoạt quân tâm t h ẹ n là đại thương thần tử vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận văn trọng đem lửa tất cả đều phát đến vưu hồn trên thân một trận đấm đá đáng thương vưu hồn chỉ còn lại có nửa cách mạng ngất đi ra đủ khí về sau Văn trọng hung hăng chừng lạc phi liếc một chút đi. đ i n h văn trọng nhận định ngươi là tiểu nhân vô s ỉ Bất lương sư giá trị sáu trăm chín mươi chín. Heo đồng đội. Thật sự là heo đồng đội a. Mua loài vật này há có thể lớn tiếng ồn ào. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho tất cả mọi người. đại vương chỗ đó không được. cần dược vật trợ hứng. Lạc phi một mặt vét bỏ nhìn về phía x a phu. còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi trị thương a, muốn kéo áp sát văn trọng kế hoạch sụp đổ, lạc phi hận không thể bổ sung hai cước, buồn bực về đến nhà, hắn cha nhìn lên phân trị. bất lương sư giá trị, bốn nghìn tám mươi năm, lương sư giá trị, ba trăm sáu mươi tám bốn mươi hai, lương sư giá trị không thể động, tích lũy đầy đủ mười vạn r ú t tiên thiên đồ vật. bất lương sư giá trị tất cả đều r ú t mất đi. đinh, chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm. màu hồng trong suốt phục cổ nổi y một bộ. đinh, chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm. khoái nhạc s o n g điểm bổng một cái. đinh, chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm. bá vương cử đ ỉ n h tán. đinh, chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm. Mô phỏng chân thật bút bê nữ hoa một cái, nhìn qua đồ trên bàn, lạc phi khó khăn nuốt nước miếng, đồ tốt, đều là đồ tốt, đặc biệt là nữ hoa bút bê, một so một kích thước, hoàn mỹ trở lại như c ũ tới cực điểm, cái kia e o、so、nhỏ, cái kia độ cao so với mặt biển, còn có cặp kia đôi chân dài, muốn nhìn chỗ nào nhìn ở đâu, cái này muốn là buổi tối ôm ngủ, còn sẽ cảm thấy trống giống t ị c h m ị t sao. Lạc phi nhìn chảy nước miếng lúc, đột nhiên trước mặt nhiều bốn thân ảnh, a, muốn cho lạc phi một kinh hỷ nữ c á t đồ đ ệ đổi lấy chính mình kinh hãi, điên rồi, sư phụ điên rồi, hắn cũng dám làm bẩn thánh nhân nữ thoa, cái này muốn là truyền đi, nữ thoa không giết đến tận cửa mới là lạ, a, lạc phi cũng giật mình kêu lên, luống cuống tay chân thu hồi đồ vật tới, kết quả long cát đoạt lấy nổi y, trong mắt lói lên kinh h ỉ tốt quần áo đẹp đẽ, tơ lụa vô cùng, chỉ là có chút cảm thấy khó xử, bích tiêu thở phì phò một thanh đè xuống nữ hoa bút bê, sư phụ, ngươi đến cùng muốn làm gì, nữ hoa, đây chính là thánh nhân nữ hoa a, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 Lạc phi không dám thừa nhận là mình rút đến. Long cát ngượng ngùng lung lay nổi Sư phụ, sư phụ, cái này đưa cho ta a. Lạc phi đau lòng phất phất tay, cầm đi đi. Dù sao sư phụ cũng không cần đến. đồ tốt như vậy, làm sao lại không cần đến đâu. t ù y tiện bán một chút cũng là một ngàn kim bối. về sau tìm tới nàng dâu. còn muốn để cho nàng xuyên nhìn một chút tạ ơn sư phụ long cát vui vẻ thu hồi y phục tam tiêu tiên tử b à y ra nữ hoa búp bê chơi cái kia vui vẻ a không s a i không s a i nữ hoa vòng một cứ như vậy lớn một tay nắm không đến chập chập chân này vừa mảnh vừa dài thật xinh đẹp a nhìn qua hung hãn ba c á c h nha đầu lạc phi lẳng lẽ lau mồ hôi các nàng nói ngay thẳng như vậy thì không sợ bị nữ hoa nghe được sao đến lúc đó đem các nàng làm thành búp bê muốn làm sao chơi chơi như thế nào thất vọng mà về văn trọng trở về cùng thương dung đậu đen r a u muống lên cầu thí cao nhân vậy mà bán tà dược cho vưu hồn cùng một chỗ làm loạn quân tâm cái gì thương dung giật này cả mình không nghĩ tới lạc phi sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn đây là muốn cứu đại thương vẫn là hại đại thương. Thái sư an bài trước tốt m ắ t hải chiến sự. đợi ta đi gặp tiên sinh. hỏi thăm hắn vì sao như thế. nhìn đến thương dung vẫn là tín nhiệm lạc phi. văn thái sư rất là bất mãn đậu đen dao muống lên. lão thừa tướng. hắn cũng là một cái cuồng sinh. chớ lại bị hắn lừa b ị t văn trọng nói đến thế thôi, sau khi nói xong văn thái sư vung tay áo mà đi, trong lòng vẫn là nộ khí khó bình, thôn quê cuồng sinh, sao dám loạn nói triều đình sự t ì n h đinh, văn trọng mắng ngươi cuồng sinh lầm quốc, bất lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín, thương dung vội vàng đuổi tới thư viện lúc, liếc nhìn bốn c á c h như hoa như ngọc cô nương, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, đối lạc phi nhân phẩm bắt đầu có hoài nghi tiên sinh không biết bốn vị này cô nương lạc phi thuận miệng hồi đáp lão thừa tướng đây là long cát công chúa ngọc đế c h i nữ các nàng ba c á c h là vân hà quỳnh hà cùng bích hà luyện khí sĩ đều là ta thu nhận đệ tử nhìn đến có người thường đến long cát bốn người tự nhiên né tránh không phải sư phụ quan hệ chỉ là phàm nhân c á c h nào có tư cách nhìn thấy các nàng phương dung. ngọc đế chi nữ. thương dung kém chút không có phun ra một miệng lão huyết. thầm mắng lạc phi vô s ỉ ngọc đế chi nữ cao q u ý không tả nổi. há sẽ xuất hiện tại triều ca. chớ đừng nói chi là bái hắn một người phàm phu tục tử vi sư. đinh, thương dung mắng ngươi là tên lừa đảo. bất lương sư giá chỉ một trăm chín mươi chín. vì cái gì văn trọng sau khi trở về, chính mình nhân phẩm giá trị hạ xuống nhanh như vậy, lạc phi mặt đen lên chuyển di lên đề tài, lão thừa tướng, ngươi tới chuyện gì, văn thái sư nói ngươi bán tà dược cho vưu hồn, nhưng có việc này, thương dung lười nhắc x â y dưa long cát thân phận, tranh thủ thời gian tìm hiểu lên vưu hồn sự tình, lạc phi đã sớm nghĩ kỹ đối sách, Rằng giặc thở dài một hơi. Nếu như c h ủ vương biết ta là lạc vô trần, hắn sẽ làm thế nào. Thương dung không cần nghĩ cũng biết kết quả. Hắn sẽ lập tức hạ lệnh bắt ngươi. tại nữ hoa cung t r ư ớ c sử tử ngươi. Lạc phi ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. không sai. ta không bán dược cho vưu hồn. đâu có mệnh tại a. cái này, lạc phi ngược lại thành người bị hại. Thương dung lập tức khó làm. Hắn cũng không thể khuyên lạc phi vì thành thang xã tắc. h y sinh một chút không bán dược a. Cao nhân cũng là người. Một dạng phải sống a. Hắn chỉ có thể tạm thời tha thứ lạc phi. văn thái sư đắc hồi chiều. tiên sinh cảm thấy phía dưới nên làm như thế nào. rất đơn giản. z ế t đ ắ t kỳ. còn là đồng dạng đáp án. Thương dung cũng mắt choáng váng. bọn họ làm sao có thể giết chết đát kỳ đây chính là đại vương s ủ n g phi đại vương không muốn giết ai dám buộc đại vương giết vậy thì không phải là chỉnh lên khuyên ngăn mà chính là bức thoái vì tạo phản cái này đại vương sẽ không đồng ý vẫn là khác nhĩ g hắn sách ạ suy nghĩ một chút chiều ca chúng thần u ấ lạc phi dứt khoát cấp ra áp hơn một sách còn có một sách đại thương như vong, tất vong chư hầu, diệt đi tứ đại bá hầu, làm bảo thành canh x á t ắ t không việc gì, phốc, đang uống trà thương dung, một miệng toàn phun tới, như thế nghe g i ậ n cả người b i ệ n pháp, liền xem như lão thừa tướng thương dung cũng bị dọa, tứ đại bá hầu có thể xưng đại thương cột trụ, ổn định đông nam tây bắc tứ phương tám trăm chư hầu, muốn là đem bọn hắn đều giết, người nào đến c h ấ n n h í c tám trăm chư hầu, vạn nhất bọn họ đều cùng viên phúc thông một dạng tạo phản, đại thương chẳng phải là nghỉ vậy, thương dung cũng không biết làm sao rời đi thư viện, thằng đến hoàng cung mới thanh tình lại, khủng bố như vậy kế sách, vẫn là nát ở trong lòng đi, đuổi đi thương dung về sau, lạc phi nhàm chán đi hướng gian phòng, bốn cái nha đầu chạy vào đi lâu như vậy, đến cùng đang làm gì à? đẩy ra môn đi vào lạc phi thuận miệng nói ra bận b i ể u cái gì hắn ngăn ở trong miệng rốt cuộc không nói ra một chữ tới đẹp thực sự quá đẹp các nàng ngay tại mặt thử bộ kia nổi y vừa mới đến phiên bích tiêu cái kia một lớp mỏng manh ngăn không được ánh mắt y phục lồi hiện ra nàng hoàn mỹ dáng người không hổ là tiểu ăn hàng phát dụng cũng là tốt, so nữ hoa còn muốn lớn hơn một vòng, đến mức còn lại ba cái nha đầu, vừa mới thử mặc qua y phục, trên thân liền tùy tiện chụp vào cái cái lếm, c h à n g diện kia, thực sự quá kinh d i ễ m a, nương theo lấy kinh thiên đồng địa tiếng kêu to, lạc phi chật vật trốn ra gian phòng, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trong phòng còn lại bốn cái mỹ nữ, đỏ b ừ n g cả khuôn mặt chui vào trong chăn, các nàng chỗ ở đều nam nhân, quen thuộc không đóng cửa, nhất thời đại ý dưới, lại bị lạc phi thấy hết, xong, bản cô nương vô số ướp năm trong sạc thân thể, lại bị nam nhân nhìn, ôm ôm ôm, mẫu hậu nếu như biết rõ, càng không để cho ta về giao trì, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì, ma ma thẳng thẳng hơn một giờ, các nàng mới đỏ mặt từ trong nhà đi ra, mất mặt, quá mất mặt, mau về nhà đi, đi đâu đi a, tới dùng cơm, sau lưng chuyển đến lạc phi thanh âm, đưa các nàng vô ngừng lại, vì đền bù sai lầm, hắn làm tràn đầy một bàn hơn hai mươi cái đồ ăn, tiểu ăn hàng b í c h tiêu cái thứ nhất nhìn không được, Bọn tỉ mũi. ăn cơm.、Bản、cô nương muốn đem vừa mới Bản vừa thật u a thiệt rơi đồ v ă ngon thật n trở về bốn cái mỹ n ữ hóa bi phấn làm sức ăn ăn như hổ đói ăn thống khoái ăn uống no đủ về sau bích tiêu hướng về phía lạc phi đưa tay ra lấy ra lạc phi một mặt mạc x a n h kỳ diệu lấy cái gì bích tiêu khuôn mặt hơi ừng đỏ một chút ba mươi sáu thức a chúng ta còn muốn tiếp tục học tập, cái này, không tốt à, biết, sẽ học cái xấu. Lạc phi l ú n g túng lắc đầu, kết quả bị bích tiêu một thanh kéo lấy cổ áo, vừa mới nhìn rất thoáng tâm à, vì bản cô nương trong sạch, n g ư ờ i nói nên làm cái gì. Lạc phi khóc không ra nước mắt gật đầu, cho, ta cho, lạc phi ngoan ngoan s a o ra ba mươi sáu thức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 Bích tiêu tiện tay đem sách kín đáo đưa cho đại tỷ vân tiêu tiếp tục muốn bồi thường c h ú n g ta bốn người trong sạch ngươi thì bồi một quyển sách giống như quá ít a tam nữ cùng nhau gật đầu thở phì phò chừng lấy lạc phi bản cô nương tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao lạc phi lần nữa sợ tranh thủ thời gian lật lên tồn kho cho ta c h ọ bảy màu son môi sáo trang Biết được công dụng về Sư a thanh u đầu mừng khởi thử. Đẹp, thực sự quá、đẹp. Quỳnh tiêu một thanh thu Bốn nhà mừng son cái Thực khởi hồi khắp thử. h Đẹp. đẹp. một môi. sự ớ n g về phụ, í bích Bích khí a ra qua. bỏ sức nháy mắt. Cơ nháy hội tốt như thẳng hùng tiêu mắt. tốt Tuyệt tiêu tiếp t đối đừng vậy. lẽ c muốn. Sư phụ. lúc này mới khác biệt a, còn có đây này, lạc phi triệt để nhận thua, lại lấy ra mặt nạ dưỡng ra. giúp bích tiêu r á n một chương dễ chịu thực sự rất thư thái bích tiêu thỏa mãn thu hồi mặt nạ c á c h này về nàng long cát công chúa cuống cùng sư phụ ta ta đâu vốn là muốn cầm nước hoa lạc phi đột nhiên nhiều một cách tâm tư muốn không để cho nàng thử một chút món kia hắn lộ ra nụ cười xấu xa lấy ra món kia lưới đánh cá quần áo bó long cát cái này cho ngươi. Lần sau mặc cho sư phụ nhìn xem. nhìn lấy trong tay món kia khoa trương y phục. lon cát khuôn mặt s o t một chút đỏ lên. nàng vội vàng đem y phục thu vào. lôi kéo bích tiêu liền chạy. cảm thấy khó xử. thực sự quá cảm thấy khó xử. sư phụ từ đâu tới dạng này cảm thấy khó xử y phục. nhất định là hắn cái kia không tốt bằng hữu cho. không sai. nhất định là như vậy, rốt cuộc đuổi đi bốn cái mỹ nữ, lạc phi tranh thủ thời gian xuất ra thần bút sáo trang, ngàn năm khó gặp một lần cảnh tượng hoành tráng, sao có thể không vẽ tranh kỷ niệm đâu. xoát xoát xoát, bốn người, ba người, hai người, một người, chính diện, mặt bên, phía trên, phía dưới, lạc phi một hơi vẽ lên hai mươi sáu tấm họa, đều có thể đập c h u y ệ n tranh, buổi tối ôm lấy nữ hoa, nhìn lấy hai mươi sáu tấm họa, lạc phi lần nữa mất ngủ, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, vì cái gì ca trong đầu đều là các vị lão sư, văn thái sư tuy nhiên đối lạc phi rất phản cảm, nhưng là đối đề nghị của hắn cảm thấy rất hứng thú. phương bắc sự tình, tự nhiên cần phải giao cho phương bắc t r ư hầu đi làm, bọn họ đều là địa đầu xả biết rõ bắt hải địa lý tự nhiên có biện pháp bắt đến viên phúc thông hoàng phi hổ thay thế văn trọng thống lính tam quân bắt bá hầu sùng hầu hổ đảm nhiệm phó soái tô hổ đảm nhiệm tiên phong đại tướng chỉnh luôn cùng sùng hắc hổ đảm nhiệm đ ố c lương quan không cần lo lắng lương thảo an toàn tăng thêm thần uy đại tướng quân khâu dẫn cùng phó tướng trần kỳ hộ về hai cánh trái phải đội hình cường đại như thế đừng nói chỉ là viên phúc thông coi như càn quét tây kỳ cũng không có vấn đề gì đến đón lấy văn trọng trên viết chỗ vương yêu cầu thu c h ụ c đát kỳ đồng thời xử tử gian thần vư u hồn xui xẻo vư u hồn bởi vì mua thuốc lên văn thái sư sổ đen chỗ vương làm sao có thể đáp ứng việc này chẳng những không đáp ứng Hắn còn phê bình văn trọng, trong cung sự tình, chính là chấm việc nhà, n g o ạ i thần há có thể can thiệp, thái sư quản tốt bên ngoài hướng sự tình là được, văn trọng nghe vậy giận dữ, đế vương ra sự tình tức là quốc sự, thương hoàng hậu chính là hậu cung c h i chủ, lý nên quản tốt các phi, há lại cho đáp vị mê hoạt q u â n tâm, chấm chế chính sự, nguyên lai là tiện nhân khương thì sau lưng kết sao ngoại thần, chủ vương mặt đen lên dối trở về, đát vị là chấm hậu phi, vưu hồn là chấm tổng quản, hai người này có công không qua, chuyện khác mặt cho thái sư xử trí, nhìn đến chủ vương không chịu nhượng bộ, văn trọng nhìn phía quần thần, lúc này thời điểm hắn cần chống đỡ, chỉ có chiếm được chống đỡ mới có thể tiếp tục bức thoái vị, để hắn im lặng là, Quần thần đều là cúi đầu trầm mặc, làm bộ không thấy được ánh mắt của hắn, chỉ có lão thừa tướng thương dung, lắc đầu bất đắc dĩ, ra hiệu này chuyện không thể làm, đỡ nguyên tiền chết thì là ví dụ sống sờ sờ, không có đại thần nguyện ý lấy mạng đi phía trên r á n văn trọng chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên thấy lạnh cả người, nhiệt huyết báo quốc tâm trong nháy mắt băng lương, quần thần đều không biểu lộ thái độ, Chẳng phải là phản đối hắn bức thoái vị. truyền đi. bên ngoài còn tưởng rằng hắn muốn tạo phản. rơi vào đường cùng. văn trọng đành phải làm ra nhượng bộ. tức giận rời đi đại điện. thương dung đi theo hắn cùng một chỗ trở về thái sư phủ. một mặt bất đắc dĩ nói ra. hôm qua ta liền không đồng ý việc này. hiện tại ngươi minh bạch đi. văn thái sư giận tím mặt. văn thần không ham tiền. Võ thần không tiếc c h ế t thiên hạ mới có thể thái bình, bọn họ liền lên r á n cũng không dám, vẫn phối làm triều thần sao, thương dung bất đắc dĩ chỉ hướng ngoài thành nghĩa địa, đỗ thái sư m ộ phần đất chưa khô, ai dám lấy mạng đi phía trên r á n lạc vô trần vì bảo mệnh, còn không phải như vậy bán thuốc cho vưu hồn, nguyên bản nhận định lạc phi là tên lừa đảo văn thái sư, giờ phút này rốt cuộc bình tĩnh lại, hắn nói không sai, đát k ỷ chưa trừ diệt, đại thương vô cứu, chỉ cần đát k ỷ quấn lấy đại vương không để ý tới triều chính, sao có thể giải quyết xã các vấn đề, văn thái sư ra sức ự một hớp trà, ngoại trừ dết đát k ỷ hắn còn nói qua biện pháp gì sao, thương dung do dự một chút, vẫn là tiểu âm thanh nói ra, dết không được đát k ỷ vậy liền giết tứ đại bá hầu, ầm, văn thái sư toàn thân khẽ run rẩy, chén trà rơi xuống mặt đất té vỡ nát, tên điên, hắn cũng là một người điên, cũng dám ra dạng này chủ ý, là muốn h ạ i ta đại thương sao, kinh nghiệm s a trường văn thái sư, thật bị kế sách này dọa sợ, giết tứ đại bá hầu, tám trăm chư hầu tất có người tạo phản, không cần rất nhiều, lại tới một cái viên phúc thông liền đầy đủ đại thương uống một b ì n h thương dung thở dài một hơi hắn cần phải có chỗ g i ấ u diêm tránh thức muốn giết người chỉ là tứ đại bá hầu một trong mà không phải toàn bộ văn thái sư nhíu mày suy nghĩ lên người kia đông bá hầu là khương hậu phụ thân thái t ử ông ngoại tất sẽ không p h ả n bắc bá hầu trầm ngây tửu sắc nịnh nọt đại vương Càng không khả năng phản, nam bá hầu binh vi tương quả, thực lực nhỏ yếu, không có tư cách phản, tây bá hầu yêu dân như con, trung thành tuyệt đối, cũng không có phản lý do, đáng chết, người kia đến cùng là ai, lão thừa tướng, tứ đại bá hầu đều không phản tướng, ngươi cảm thấy là ai, thương dung lộ ra cười khổ, việc này làm sao có thể cảm thấy, một khi truyền đến đại vương trong tay, không phản cũng muốn phản, hắn tuy nhiên có hoài nghi đối tượng, nhưng là việc quan hệ tứ đại bá hầu cả nhà sinh tử, sao dám nói lung tung, văn trọng lắc đầu bất đắc dĩ, minh bạc h chính mình quá gấp, xem ra ta còn phải đi bái phòng phía dưới lạc vô trần, thăm dò một chút sâu cạn, nói làm liền làm, sáng ngày thứ hai văn trọng lần nữa đi tới thư viện, Lần này vì cho lạc phi cái hạ mã uy, hắn chuyên môn cưới mặc kỳ lân tới. quả nhiên, to lớn mặc kỳ lân dọa lạc phi kêu to một tiếng. kỳ lân đến hậu thế cũng là truyền thuyết. c á c h này còn là lần đầu tiên nhìn đến thật. lạc phi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đi tới thưởng thức lên, văn thái sư lộ r a đắc ý biểu lộ. con thú này tên là mặc kỳ lân. chính là sư phổ ban cho cho ta t ỏ a kỳ. không biết tiên sinh cảm thấy thế nào. lạc phi tiếc xẻ thở dài một hơi. kỳ thú là kỳ thú. đáng tiếc ngày sau bị một côn đánh chết. ai nghĩ tới mặt kỳ lân bị một côn đánh thành hai đoạn thảm trạng. lạc phi đã cảm thấy đáng tiếc. vốn là thiên địa kỳ thú. đáng tiếc không có gặp phải minh chủ. trắng trắng chết oan chết uồng. văn thái sư sắc mặt lập tức đen. Thú tại người tại, thú vong người vong, chẳng lẽ ta cũng bị một côn đánh chết, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay, chương hai mươi bảy chuẩn bị trở về thôn thăm viếng, tận khoác l á c lạc phi âm thầm khiêng bị văn thái sư khẩu t h ị tâm phi, nếu không cũng sẽ không mượn thổ đồn đào mình, cái kia ngược lại là không có, mặc kỳ lân chết rồi, ngươi lại trốn một mạng, Văn trọng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, không chết liền tốt, mặt kỳ lân cho dù tốt, cũng không có mạng của mình tốt. tiên sinh, nghe nói ngươi có thể đoán trước lành dữ, xin hỏi văn trọng ngày sau sẽ có gì kết quả, cầm trong tay quả đào ném cho mặt kỳ lân, lạc phi đi về chỗ ngồi vị, cắn quả đào mặt kỳ lân, mặt mũi tràn đầy k i n h thường nhai một miệng, rất nhanh nó trợn tròn trong mắt, không nhúc nhích đứng chết chân tại chỗ, văn thái sư giật mình kêu lên, sẽ không bị hột đào kẹt lại đi, mặt kỳ lân thế nhưng là ăn thịt, cho tới bây giờ chưa ăn qua quả đào. Sau một khắc, mặt kỳ lân xông về lạc phi, tốc độ nhanh giống như là một trận gió, đây là muốn ăn người rồi, văn thái sư âm thầm kêu khổ, trở về, mau trở lại, nhiệt xúc, không thể nói bừa, không chờ hắn hô xong, mặt kỳ lân đã vọt tới lạc phi bên cạnh, đầu to lấy lòng cỏ lên lạc phi chân, lạc phi vui như điên, vật này cùng ta hữu duyên a, sờ lên đầu của nó túi, lạc phi lại cầm lấy hoa quả cho ăn nó, mặt kỳ lân hai mắt t ỏ ánh sáng, ăn cái kia vui mừng a, thấy choáng văn trọng, cái này nhiệt xúc cái gì thời điểm thích ăn hoa quả rồi, xem ra sau này muốn chuẩn bị điểm quả đào cho nó, lạc phi tiếp tục chỉ đốt lên văn trọng vận mệnh, thân là t i ệ t giáo truyền nhân, ngươi cần phải nhiều đi gặp sư phụ, tự nhiên biết phong thần đại kiếp tức sắp r á n g lâm, phong thần đại kiếp, lần đầu tiên nghe được việc này văn trọng, sắc mặt đ ặ p sắc tới cực điểm, thân là tu sĩ, cho dù là đánh đấm giả bộ tu sĩ, văn trọng cũng minh bạc đại k i ế p có bao nhiêu đáng sợ, tựa như vu yêu đại k i ế p thiên địa lưỡng giới người thống trị, một trăm ước vu yêu vậy mà cùng diệt, hiện tại lại muốn ra phong thần đại k i ế p không cần phải nói đại thương khẳng định phải xui xẻo, hắn tranh thủ thời gian khiêm tốn thỉnh giáo lên. tiên sinh, ta đại thương nhất thống nhân gian, cùng các giáo không có quan hệ, tại sao có thể có đại k i ế p đâu? phong thần phong thần, không tác chiến không chết người ở đâu ra thần phong, tây vị phạt thương, mặt ngoài nhìn là thiên ý như thế, thực tế cũng là hai phái đại chiến tấm màn tre, ở kiếp trước phong thần đại chiến, lạc phi luôn cảm thấy rất nhiều nơi có kỳ quặc, tỉ như thông thiên giáo chủ rõ ràng nghiêm l ệ n h để tự đóng cửa tu luyện, kết quả nguyên một đám cướp xuống núi ứ n g kiếp, bọn họ vì cái gì dám ngỗ nhịt thánh nhân mệnh l ệ n h đặc biệt là trước đi chịu chết đều là n g o ạ i môn đệ tử lạc phi cân nhắc một chút nói ra muốn biết tường tình ngươi phải đi tìm sư phổ ngươi kim linh thánh mẫu nàng thế nhưng là thánh nhân tứ đại đệ tử một trong văn trọng trong lòng kịch liệt nhảy một cái kinh ngạc nhìn qua lạc phi hắn là làm sao biết việc này văn trọng tu đạo v ẹ n v ẹ n năm mươi năm phàm tâm đ ấ t lui căn bản không vào kim linh thánh m ấ u pháp nhẵn xem ở hắn là thương triều trọng thần phân thượng đưa hắn hai kiện pháp bảo xuống núi xem như kết cái thiện duyên về triều ca về sau văn trọng từ trước tới giờ không sách sư p h ụ tên tránh cho cho sư p h ụ bôi nhọ lạc phi một miệng nói toạc ra hắn kế thừa cuối cùng vãn hồi một chút ấm tượng phân văn trọng khe khẽ lắc đầu ai sư phụ tại bích du cung tu luyện đây không phải là ta địa phương có thể đi ngươi không phải cùng triệu công minh rất quen dành thời gian đi bái phòng một chút một dạng có thể biết tường tình lạc phi nhìn ra hắn bệnh đa nghi rất nặng lười n h ắ c lãng phí miệng lưới vẫn là mặt kỳ lân ngoan a ném hai c á y hoa quả thì như chó vấy đuôi đa tạ tiên sinh chỉ giáo văn trọng cái này đi ra một chút phong thần đại hiếp sự tình, biết phong thần đại hiếp văn trọng, vội vã đi tìm người quen nghe ngóng tình huống, đinh, văn trọng cảm tả ngươi chỉ giáo, lương sư giá chỉ hai trăm ba mươi ba, vẫn là không có thành ý, lạc phi mặt đen lên đưa đi văn trọng, còn có nhe răng trợn mắt không nguyện ý đi mặt kỳ lân, lần này văn trọng phía trên r á n không thành công, lại lừa thảm rồi khương hoàng hậu, Bãi triều về sau chủ vương nổi giận, xông vào trong cung mắng to khương hoàng hậu, tiện nhân chỗ nào dám mượn văn thái sư chi thủ giết đát k ỷ khương hoàng hậu quá sợ hãi, văn thái sư khi nào về triều ca, thiếp cư hậu cung chưa bao giờ ra ngoài, làm sao có thể cùng hắn lan truyền tin tức, mời đại vương minh g i á m hậu cung cấu kết triều thần, đây là tối kỳ, một khi bị bắt được cái chuôi, khương hoàng hậu không chết cũng phải bị phế, đặt ở bình thời, Chủ vương khẳng định tin tưởng lần này lý luận, nhưng là hôm nay bị văn thái sư bức thoái vị, Chủ vương cảm giác sâu sắc x ỉ nhục, cả người đ ắ m chìm trong lửa dần bên trong, chuyện phiếm, nhất định là ngươi khiến người ta truyền tin cho ngoại thần, đố phụ, ngươi c á c h này đố phụ, không xứng làm hậu cung chi chủ, không cho khương hoàng hậu giải thích cơ hội, c h ủ vương vung tay áo mà đi, hắn thầm thầm h ạ quyết tâm, nhất định muốn phế bỏ khương thì, lập đát kỷ làm hậu, chờ đát kỷ thành hậu cung chi chủ, ai còn dám đối nàng nói này nói kia, người trong nhà ngồi, họ từ trên trời rơi xuống, khương hoàng hậu cả người đều hỏng mất, nàng biết rõ việc này trọng đại, Tranh thủ thời gian an bài ăn giao tiến về lạc phi chỗ thỉnh giáo. nhìn qua một mặt bi ai ăn giao. lạc phi cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng. văn trọng trở về không có đến giúp khương hoàng hậu. ngược lại đem nàng đẩy đến tuyệt cảnh. ai, ca không phải thần. không có khả năng mỗi lần đều giúp một tay a. ai, hết thảy đều là thiên ý. khương hậu không muốn có việc. nhất định phải về nhà thăm viếng. ăn d a o ra sức vỗ đùi, cao, thật sự là cao a, tiên sinh cái này một kế thật là khéo, né tránh triều ca nơi t h ị phi này, tiến về đông lỗ tránh họa, khương hoàn sở thân là tám trăm chư hầu đứng đầu, hùng binh trăm vạn, coi như chủ vương cũng không dám xem thường động đến hắn, đinh, ăn d a o cảm tạ ngươi diệu kế, lương sư giá trị chín trăm chín mươi tám, An giao hứng thú bừng bừng trở về nói cho khương hoàng hậu để cho nàng tìm cơ hội về nhà thăm viếng phàm là có một chút khả năng khương hoàng hậu cũng sẽ không lựa chọn này sách hiện tại nàng đã không có lựa chọn từ khi gả cho chủ vương về sau nàng liền không có trở lại một lần đông lỗ giờ phút này vô hạn hoài niệm ra hương tốt đặc biệt hoài niệm thân nhân của nàng phụ thân Mẫu thân cùng ca ca, mỗi người đều đối nàng đủ kiểu yêu thương, không cho nàng t h ủ một chút xíu ủy khuất, bây giờ lại bị đại vương như thế săn dậy, đâu còn có nửa điểm phu thê chi tình, càng nghĩ càng là thương tâm, khương hoàng hậu giận dữ dâng tấu trương xin về đông lỗ thăm viếng, thu đến tấu biểu về sau, Chủ vương bút lớn vung lên một cách liền muốn đồng ý, h ừ chạy trở về đông lỗ cũng tốt, Tránh khỏi chấm trông thấy tâm phiền. Bên cạnh khỏi chấm tâm Đại á đột đ nhiên mở miệng nói. mở vương, ngươi thì không sợ nàng thăm viếng là giả, tạo phản là thật sao, tạo phản, chù vương nhìn không được vui vẻ, áng phi quá lo lắng, chỉ là khương văn hoán sao dám tạo phản, viên phúc thông tạo phản đến bây giờ không yên tĩnh, còn lại chư hầu đều đang nhìn, vạn nhất hắn mượn thái tử danh tiếng thanh quân chắc đâu, đ á t k ỷ mà nói thật sâu kích thích chỗ vương tức sẵn đem bút ném tới một bên vưu hồn lập tức an bài thám tử đi đông lỗ nhìn xem khương văn hoán đang làm gì vưu hồn lính mệnh đi xuống về sau an bài chỗ vương tín nhiệm nhất triều điện triều lôi hương đệ tự mình tiến về đông lỗ một chuyến từ khi bị chỗ vương bảo vệ về sau vưu hồn làm việc càng thêm ra sức mặc kệ khương hậu vẫn là hoàng phi. Hắn chỉ chung với đại vương, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm phong thanh. cùng lúc đó, đáp chỉ truyền tin cho ngọc thạch tì ba tinh, để cho nàng bắt lấy tiến về đông lỗ tín sứ. khương hoàng hậu muốn trở về thăm viếng, tất nhiên muốn phái người truyền tin trở về. chỉ cần cầm tới lá thư này, cũng là khương hoàng hậu tử kỳ, đi đông doanh.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 ước mơ lấy trở lại đông lỗ khoái lạc. Nàng căn bản không biết. Phái đi ra tín sứ đã bị ngọc thạch tì bà tinh khống chế. cái kia phong rất là bình thường thăm viếng tin. biến thành thông đồng đông bá hầu tạo phản tin. Nàng ở trong thư nói chỗ vương mê luyến đát kỷ. lâu không tới chiều. hoa mắt ủ tai vô năng. thành thang xã tắc khí số đã hết. thương ra làm thay vào đó. Đợi nàng trở lại đông l ỗ ngày, cũng là đông lỗ cử binh thời điểm, đáp kỷ lại phái ra cồn uyên mang tin cho phí trọng, mời hắn đ ề cử ngọc thạc h tì b à tinh trình lên khuyên ngăn, nhìn thấy một mặt thánh khiết ngọc thạc h tì ba tinh, chỗ vương bên trong lòng suy nghĩ lần nữa bị câu lên, nữ hoa cũng là khí chất giống nhau, nếu có thể để cho nàng ở lại trong cung, thật là tốt biết bao a. ngọc thạc h tì ba tinh đi một cách lễ, thiếp thân tại triều ca đông sơn bên trong tu luyện, gần đây nhìn thấy hoàng thành sát khí ngút trời, xuống núi tìm tòi hư thực, kết quả gặp phải một tín sứ, nàng biên tạo một bộ hoang ngôn, đem tín sứ nói thành là sát tinh, chính muốn đi trước phía đông dẫn động sát khí, vì đại thương an nguy, nàng xuất thủ ngăn lại tín sứ không nghĩ tới đối phương tặng là một phong phản sách tiếp nhận lá thư này về sau chủ vương liếc một chút nhận ra là khương hoàng hậu chữ viết xem xong thư nội dung bên trong chủ vương nổi giận mà lên chấm đối nàng ưu á như thế phong nàng làm hậu cung chi chủ lại dám như thế đối chấm người tới khương t h ị cấu kết đông lỗ tạo phản đem nàng chém đầu gian chúng đát kỷ tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. đại vương, cắt không thể xúc động, sự tình còn không có cha rõ ràng, vạn nhất có người hãm hải hoàng hậu nương nương đâu, cần phải t r u y ề n tín sứ xác minh, chỗ vương bình tĩnh lại, cảm thấy đát kỷ nói rất có lý, đát kỷ ngươi thật sự là hiền thục, t r u y ề n tín sứ, c h ó i vô tín sứ bị áp tiến cung đến, tựa hồ còn không biết chuyện gì xảy ra, Phí trọng g i ậ n quát một tiếng, lớn mật nô tài, gặp đến đại vương còn không mau một chút bàn giao, ngươi cho người nào tặng phản sách, tín sứ phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, phô to oan u ổ n g đại vương, tiểu nhân chỉ là phùng khương hoàng hậu mệnh tiến về đông lỗ đưa tin, trong thư nội dung hoàn toàn không biết gì cả à, tạo phản sự tình, đương nhiên sẽ không để một cái tín sứ biết, Chủ vương lý giải gật đầu, ngươi không phải trong cung người, khương hoàng hậu vì sao muốn phái ngươi đưa tin, tiểu nhân khương hoàn, chính là đông bá hầu gia tướng, thường chú triều ca thay khương hoàng hậu lan truyền thư tín, đã có năm năm lâu, tín sứ tự nhiên không phải cái kia tín sứ, mà chính là phí trọng an bài đông lỗ gia thần, hắn năm năm trước đi vào triều ca đầu nhập vào phí trọng, Về t h không chây Cho ờ người i gian đi điều đông được. có vào đâu được. Cho dù có người đi đông lỗ t r a Cũng không tuyệt xảy đối sẽ không tra xảy ra vương ấ n đề tới. Chủ v thở hồn hển, hoàn toàn tin thương hoàn, đáng chết tiện nhân, lại dám đánh thành thang xã t ắ c chủ ý, chết, chấm muốn nàng chết, chấm muốn nàng chết không yên lành, nổi giận bên trong chủ vương, rút ra bảo kiếm liền muốn đi giết thương hoàng hậu. đáp kỷ tranh thủ thời gian ôm lấy hắn. đại vương, có lẽ chỉ là nàng ôm hận chi từ. đông bá hầu cũng không ý này đâu. cắt không thể hành động theo cảm tính a. phí trọng theo làm lên người tốt. đại vương, bắc hải viên phúc thông không yên t ĩ n h vạn nhất đông bá hầu cũng không phản ý. sợ ném chuột vỡ bình a. c h ủ vương một chút tỉnh táo một chút. cắn răng ngồi xuống lại. Hắn hiểu được giết chết khương hoàng hậu. Chắc chắn bức phản đông bá hầu. đông bá hầu luôn luôn cùng nam bá hầu giao hảo. vạn nhất hai bên đồng thời phản. đại thương thế nhưng là ba mặt thù địch. coi như chủ vương lại hoa mắt vù t a y cũng minh bạch chuyện rất quan trọng. nhất định phải làm rõ ràng đông bá hầu thái độ. đúng vào lúc này, triều điện triều lôi phong trần mệt mỏi trở về. bọn họ vậy mà không có trở về tắm rửa t hay quần áo mặt hốt hoảng đường đi cung diện thánh đại vương đông lỗ chính đang thao luyện binh mã nói là muốn trấn áp đông di chuyện phiếm Chủ vương khí lần nữa nhảy d ự n g lên văn thái sư xuất lính trăm vạn đại quân huyết chiến ba năm đánh đông di t h a y ngang khắp đồng nào có nhanh như vậy lên trận chiến kia thực sự quá k h ố c liệt Đông di cả tộc s a i binh, liều chết chống cự đại thương quân đội, trăm vạn thương quân tổn thất nặng nề, trở về không đủ một nửa, đông di người thảm hại hơn, vô số bộ lạc bị san bằng, hơn sáu mươi vạn đại quân gần như toàn diệt, còn lại già yếu tàn tật, trốn xa n g ă n dặm, nào còn dám mạo phạm đại thương, thì coi như bọn họ muốn báo thù. cũng tiếp cận không ra một vạn binh mã đến quen thuộc quân sự c h ủ vương lập tức hỏi thăm về tường t ỉ n h triều điền đông lỗ điều động bao nhiêu binh lực đông lỗ ba con trai rút hay danh xưng trăm vạn đại quân ngày đêm huấn luyện kinh thiên động địa triều điền vội vàng đem hỏi thăm tin tức báo lên càng là khí c h ủ vương t r o n g mắt đều đỏ đây là muốn tạo phản c h ủ vương cách kia hận a h ận không thể giết sạch khương hoàn sở cả nhà. Thua thiệt hắn bình thường biểu hiện trung thành tuyệt đối. không nghĩ tới tất cả đều là đang diễn trò. hắn tức giận thở nặng thô khí. một câu đều nói không nên lời. đáp kỷ lập tức đổ dầu vào lửa nói. đại vương, việc cấp bách là để khương hoàng hậu bàn giao. đông lỗ dự định như thế nào khởi binh a. không sai. chù vương lập tức hạ lệnh. c h i ề u điện c h i ề u lôi, lập tức đi để tiện nhân kia bàn giao. cái này, c h i ề u điện c h i ề u lôi mắt choáng váng, bọn họ làm sao dám để khương hoàng hậu bàn giao. Vương mệnh không thể trái, hai người chỉ có thể kiên trì đi vào trong cung. đối với khương hoàng hậu truyền đạt đại vương ý chỉ, khương hoàng hậu tức giận gọi lên khuất. Vu hãm, đây hết thảy đều là vu hãm. Ta khương thì một môn trung thành tuyệt đối. làm sao có thể tạo phản. triều điện sổ mặt hồi đáp. việc này chứng cứ vô cùng xác thực. còn mời khương hậu thẳng thắn bàn giao. tranh giành chiếm được đại vương khoan dung. khương hoàng hậu tức giận phản bác. cho tới bây giờ chuyện không hề có. ta như thế nào bàn giao. ta người tại triều ca. sao dám c h u y ệ n phản quay về chuyện đông lỗ. đây là có người cố ý hãm hại. thấy được nàng thủy trung không thừa nhận. Điều điền chỉ có thể trở về bẩm báo c h ủ vương. nghe xong khương hoàng hậu khiếu nại. c h ủ vương nhìn không được do dự. không sai. nàng còn trong cung. làm sao dám lan truyền phản sách trở về. chẳng lẽ trong đó có khác kỳ quặc. đát kỳ lần nữa xen vào nói. đại vương. mưu phản sự tình. ai sẽ thừa nhận. không chiêu thì đào đi nàng liếc một chút. tâm e sợ phía dưới. tự nhiên là thừa nhận đây không phải vu oan giá h ỏ a sao chủ vương đang muốn phản đối lúc đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương khí não bên trong lập tức mơ hồ hắn đột nhiên cảm thấy đát kỳ nói rất hay có đạo lý triều đ i ệ n triều lôi lập tức dựa theo này làm tiện nhân nếu là không chiêu thì đào đi liếc một chút nghe xong chủ vương ý chỉ về sau Thương hoàng hậu nước mắt x o á t một chút bừng lên, từ cổ vô tình đế vương ra, không nghĩ tới hắn thật tuyệt tình như thế, thế này sao lại là để cho nàng nhận tội, rõ ràng cũng là buộc nàng đi chết. đại vương, ngươi vì sao như thế đối với ta, ta làm sao có thể đi tạo phản, ta tuyệt không nhận tội, a, một cái đấm máu ánh mắt hiện lên đến chỗ vương trước mặt, để đầu hắn sắp vỡ, chính mình làm sao lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, coi như khương hậu mọi loài không phải, phu thê một trận, cũng không nên như thế đối nàng. Hắn căm tức chừng đát k ỷ liếc một chút, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, nàng thà rằng móc mắt cũng không thừa nhận, việc này như thế nào đối quần thần bàn giao, còn tốt văn trọng ra ngoài thăm bạn, giờ phút này không tại triều ca. Nếu không biết này chuyện, khẳng định sẽ đánh vào cung tới. phiền phức, cái này phiền phức lớn rồi. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay. chương hai mươi chín khương hậu chết thảm, đáp chỉ nhẹ nhàng thổi một ngụm, lần nữa mê hoạt lên c h ỗ vương. nàng đây là thụ hình quá nhẹ, muốn là dùng nung đỏ đỉnh đồng, chậm rãi pháo lạc hai tay của nàng. Đặng định xe nhận tội, trong đầu lần nữa hỗn loạn chủ vương, lập tức tán thành nói, không sai, triều điện triều lôi, lập tức đi làm. Lần này, khương hoàng hậu tiếng kêu thảm thiết truyền khắp hậu cung, kinh động đến hoàng phi cùng dương phi, các nàng tranh thủ thời gian đến đây hướng đại vương cầu tình. đại vương, khương hoàng hậu mẫu nhi thiên hà, há có thể t ụ này cực hình, vạn nhất bị người hãm hại, đại vương như thế nào hướng về thiên hạ bàn giao, lần nữa khôi phục thanh tỉnh chổ vương, giờ phút này ruột đều muốn hối hận thanh, hắn làm sao lại làm ra như thế không hợp thói thường sự tình, nhưng là việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, hờ, các ngươi tới xem một chút, phong thư này là không phải nàng thân bút viết, xem hết thư tín về sau, hai cái phi tử cũng mắt c h o á n váng khương hoàng hậu sao có thể làm ra như thế đại nghịt bất đạo sự tình thân là võ tướng tri nữ hoàng phi rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng đại vương nàng là hoàng hậu con trai của nàng là thái tử khương thì xoán vị nàng có thể được cái gì chỗ tốt chủ vương há to miệng nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới không sai Nàng có thể được cái gì chỗ tốt. Hương thì xoán vị. cái thứ nhất muốn giết là chỗ vương. cái thứ hai cũng là thái tử. Nàng chẳng phải là muốn hại chết chính mình nhi tử. chớ đừng nói chi là nàng quý làm hoàng hậu. dưới một người. trên vạn người. Hương thì xoán vị. Nàng có có thể được so hoàng hậu vị trí cao hơn sao. càng nghĩ chỗ vương càng cảm thấy đối lý. chỉ có thể mặt đen lên không lên tiếng, đáp kỷ tranh thủ thời gian rút lên c h ỗ vương. trong lòng nàng, đầu tiên là khương ra người, tiếp theo mới là hoàng hậu, tự nhiên muốn t r ở khương thì xoán vị, nếu không như thế nào lại viết xuống p h ả n sách, hoàng phi cau mày phản bác lên. chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh cuốn sách này là khương hoàng hậu viết, cột người này là tín sứ khương hoàn, khương thì ra tướng chuyên môn thay khương hoàng hậu đưa tin về đông lỗ chẳng lẽ hắn không phải chứng cứ đâu nói đến chứng cứ đáp kỷ lập tức đem khương hoàn đẩy đi ra nàng không thể không bội phục phí trọng đem chọn sự kiện bày kế không chơi vào đâu được giết chân chính tín sứ an bài đông l ỗ người khương hoàn đến giả mạo sau đó lại giết khương hoàn diệt khẩu không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, nhìn đến một thân đông lỗ hóa trang khương hoàn, hoàng phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, việc này nhất định có bẫy. Nếu như khương hoàng hậu lan truyền phản sách, làm sao có thể khiến người ta làm đông lỗ cách ăn mặc, vạn nhất bị người truy tầm, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, đây là đông lỗ muốn tạo phản. Đại vương. Thần thiếp cảm thấy việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Mời đại vương cho phép mang người này đi cùng khương hoàng hậu đối chất. tâm hỏng c h ủ vương. ước gì nhanh điểm đánh ra các nàng đi. chuẩn, việc này ngươi đợi cùng đi. nhìn nàng có gì lý do thoái thác. lần nữa nhìn thấy khương hoàng hậu. hoàng phi cùng dương phi cả người như bị xét đánh. thảm, thực sự quá thảm rồi. ngày xưa đoan trang mỹ lệ khương hoàng hậu. giờ phút này đã không có hình người một con mắt bị chỉnh cách đào đi máu tươi nhuộm đỏ nửa bên mặt cực kỳ kinh người càng kinh khủng chính là một đôi thon thon tay ngọc giờ phút này bị u ốn thành cháy xương da cháy thịt nát mười ngón chỉ còn h a i cốt hai tay đen nhánh như lửa bên trong h a i cốt trong không khí còn tản ra một cỗ thịt nướng mùi thơm kích thích n h ị phi buồn nôn muốn nôn A, luôn luôn nhát gan dương phi, kêu thảm một tiếng hoàng sợ hôn mê bất tỉnh, thì nữ vội vàng đem nàng nhấp hồi cung bên trong, gọi tới quá trị liệu liệu, hoàng phi trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, đ ư ơ n g đương, người này cũng là thay ngươi truyền phản sách khương thì ra tướng khương hoàn, ngươi có thể nhận ra, hấp hối khương hoàng hậu, trong nháy mắt trợn tròn một mắt, vô sỉ tặc tử, khương thì khi nào có ngươi c á c h nhà này đem bản cung đưa tín dụng là diệt chạm khi nào ủy thác ngươi truyền tin khương hoàn một mực chắc chắn việc này nương nương tư tin một mực từ tiểu nhân đưa về đông lỗ năm năm qua đều là như thế chống chế là không có ít lời gì ngươi phốc khương hoàng hậu tức thì nóng dần công tâm phun ra một ngụm máu vô lực co quắp xuống dưới đúng vào lúc này ăn dao cùng ăn hồng nghe tin vọt vào nhìn đến mẫu thân thảm trạng sau gào khóc mẫu r ư u mẫu r ư u đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao ngươi phải bị như thế cực hình k h ư ơ n g hoàng hậu trống lên sau cùng một hơi hô người này hãm hại ta lan truyền phản sách đáp kỷ tiến sàm ngôn cực hình bức ta cung khai các ngươi muốn báo cửu cho mẹ a cứ như vậy khương hoàng hậu khí đoạn người vong, chết thảm tại cực hình phía dưới, bi phấn vô cùng ăn giao, nhìn không được giúp kiếm chém chết khương hoàn, g ta đi vì m ấ u thân báo thù, nói xong nâng kiếm thẳng hướng thọ tiên cung, dọa đến triều đ i ệ n triều lôi nhanh đi về bẩm báo, hoàng phi âm thầm kêu khổ, mau để cho ăn hồng hô về ăn s a o ngươi giết chết nhân chứng, Chẳng phải là ngồi vững hoàng hậu nương nương mưu phản. giờ phút này tảo triều chưa tán. tranh thủ thời gian tiến đến đại điện cầu quần thần phù hộ. nguyên bản nàng muốn cho thái tử trốn đến dương phi chỗ tránh phía trên hai ngày. nhưng là dương phi bị tươi sống dọa ngất. rốt cuộc c h ề u không được dày vò. Chủ vương nghe được triều điện triều lôi báo cáo về sau. giận không nhịn nổi. khương thì mưu phản. n h ị t tử này dám cầm kiếm xếp đến báo thù n h ị t t r ù n g không thể lưu các ngươi cầm này long phượng kiếm đi chém xuống hai n h ị t tử thủ cấp triều điện triều lôi cầm kiếm tại hậu cung tìm tòi thời điểm ăn dao ăn hồng chạy trốn tới trên đại điện hướng quần thần khóc lóc kể lể việc này văn thái sư không có ở triều những đại thần khác từng cái nói so hát êm t a y nguyên một đám chỉ biết là hô hào đánh c h ố n g minh trung mời đến đại vương lên điện, cầu đại vương khai ăn buông tha hai vị thái tử, chỉ có c h ấ n điện đại tướng quân phương bật, phương tương huyên để hai người, gặp chuyện bất bình một tiếng sống, thiên tử vô đạo, chu vợ giết con, không xứng là thiên h ạ chi chủ, chúng ta sao không phản ra triều ca, khác lập tân quân, bảo toàn thành thang xã t ắ t bảy đời trung lương hoàng phi hổ vừa chừng mắt, các ngươi mới bao nhiêu lớn điểm quan viên, đến phiên các ngươi nói chuyện, còn không lui xuống, trở ngại hoàng phi hổ quyền t h í phương bật, phương tương huyên đ ệ chỉ có thể cúi đầu không nói nữa, quần thần cảm thán nửa ngày c h i ề u cương bại hoại, cũng là không ai nói như thế nào cứu thái tử, đáng thương ăn giao ăn hùng hai người gào khóc, vô kế khả thi, cuối cùng vẫn là phương bật, phương tương nhìn không được, ôm lấy hai vị thái tử liền đi, Chủ vương vô đạo, hôm nay bảo vệ hai vị điện hạ hướng đông lỗ mượn binh, ngoại trừ hôn quân, lại lập thành thang c h i tử, hai người mang theo thái tử xông ra hoàng thành, muốn ném cửa đông mà ra lúc, ăn dao rốt cuộc phản ứng lại, đi hồng hoang thư viện, lập tức đi hồng hoang thư viện, phương bật tranh thủ thời gian khuyên, thái tử một khi đại vương hạ lệnh phong thành, chúng ta thì không ra được, vẫn là mau ra cửa đông a, ăn s a o kiên quyết không theo, không, đi đông nam phường thì hồng hoang thư viện, chỉ có sư phụ có thể cứu chúng ta. phương bật, phương tương vạn bất đắc dĩ phía dưới, cắn răng một cái dẫn bọn hắn đi tới hồng hoang thư viện, nhìn đến lạc phi về sau, bọn họ ruột đều muốn hối hận thanh, dạng này một c á c h bạc h diện thư sinh có ít lời gì. bồi tiếp hắn lưu tại triều ca thành. chỉ có một con đường chết. phương bật tranh thủ thời gian khuyên nói đến. tiên sinh. nhanh điểm cùng chúng ta ra khỏi thành đi đông lỗ. chậm thêm thì không còn kịp rồi. đinh phương bật khinh bị ngươi có ít lời gì. bất lương sư giá chỉ sáu trăm sáu mươi sáu. đinh phương tương nói đi theo ngươi một con đường chết.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 sự kiện này cũng trách Hắn a, là Hắn để khương hoàn sở chuẩn bị binh mã, không nghĩ tới hải khương hoàng hậu, nhìn qua cao lớn thô kệch có vẻ như dũng mãnh phương bật cùng phương tương, lạc phi trong lòng tràn đầy khinh bỉ, hai người này cũng là chê cười, g i a triều ca thành sợ hãi bị bắt lại, vậy mà ném hai vị thái tử chính mình chạy, c á c h này cũng chưa tính, sau đó vậy mà luôn lạc tới trèo thuyền đưa đò, qua khổ không thể tả, thật vất v ả gặp gỡ hoàng phi hổ, khổ tận cam lai, theo đầu tây thì, không nghĩ tới kết cuộc thảm hại hơn, thành thập tuyệt trận tế trận người. Lạc phi biết bọn họ vội vã đào mệnh, chủ động đưa lên một bao lớn kim bối. Hai vị lập tức đi đông lỗ thông báo việc này, thái tử tạm thời tại ta chỗ tránh né, đợi tiếng gió sau đó ta sẽ đưa bọn hắn đi đông lỗ, p h í vật sử dụng, thì để bọn hắn đi báo c á h tin, hy vọng có thể cứu thương hoàn sở một mạng, đưa đi phương bật, phương tương về sau, lạc phi lúc này mới an bài lên ăn dao, ăn hồng hai người, các ngươi ở đây ở tạm mấy ngày, chờ đổ nhi ta tới, sẽ đưa các ngươi đến đông lỗ, ăn dao cùng ăn hồng quỳ dạp xuống đất, cầu tiên sinh thu chúng ta làm đổ đ ệ chỉ đạo chúng ta tu luyện, vì mẫu báo thù, mẫu thân trước khi chết khóc lóc kể lể, để bọn hắn cả một đời đều khó mà quên, bọn họ nhất định muốn giết đát kỳ, vì mẫu thân báo thù, lạc phi tâm lý khẽ run rẩy, kém chút cầm không vững cái ly, chính mình còn muốn bái sư tu luyện, k h ủ k h ủ chiều ca không phải nơi ở lâu, đưa các ngươi đi đông lỗ về sau, ta sẽ khác tìm cao nhân thu các ngươi làm đồ đệ, dựa theo s i ê n giáo tính kế, hẳn là quảng thành tử cùng xích tinh tử thu bọn họ làm đồ đệ, một thế này không biết sẽ sẽ không xuất hiện biến hóa, nếu là không có biến hóa, có thể đem những bảo bối kia lừa qua đến liền tốt, cầm s i ê n giáo pháp bảo đối phó s i ê n giáo, suy nghĩ một chút thì đã nghiền, cho dù có biến hóa cũng không sợ, khổng tuyên dạy hai người bọn họ tu hành dư x à i có thể có cao nhân thu bọn họ làm đồ đệ. ăn s a o cùng ăn hồng an tâm ở lại. bọn họ vô cùng rõ ràng t r i ề u ca không an toàn. phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. an bài bọn họ trốn vào mật thất về sau. lạc phi tâm tình trầm trọng nhìn qua hoàng thành phương hướng. chẳng lẽ thiên ý thật không thể trái sao. hắn làm nhiều như vậy nỗ lực. Muốn cứu thương hoàng hậu một mạng, hết lần này tới lần khác tất cả tính kế đều rơi vào khoảng không, văn trọng xác thực hồi chiều, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này đi ra. Nếu như hắn trong chiều, há có thể cho phép như thế cực kỳ tàn áp sự tình phát sinh, hắn cũng nhắc nhở qua thương dung. kết quả vẫn là cây sắm dùng không có, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hắn liền bảo chủ hai vị hoàng tử đều làm không được, không phải Hắn không muốn, mà chính là quần thần không có một c á c h nào nguyện ý. văn thần thích nhất cũng là kéo bè kết phái, lẫn nhau tăng thanh thí. một khi bang phái ý kiến không thống nhất, bọn họ biết rõ chủ vương vô đạo, cũng sẽ không đứng ra tử gián, đến mức võ tướng bên kia, bảy đời trung lương hoàng phi hổ t ỏ a trấn, ai có thể lừa dối chúng người tạo phản. tứ đại bá hầu tuyệt đối không nên đần độn đến triều ca chịu chết. hắn nhưng là nhắc nhở nhắc lại. chiếu cố khương hoàn sở tuyệt đối không nên lại đến triều ca. lạc phi không biết là. ngày thứ hai tứ đại bá hầu thì nhận được triều ca lệnh triệu tập. khương hoàn sở trước tiên nhớ tới lạc phi mà nói. tuyệt đối không nên về triều ca. nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bản năng muốn c ử tuyệt. kết quả sứ g i ả thúc giục nói, văn thái sư gấp chiêu tứ đại bá hầu, thương thảo cắt giảm các c h ấ n chư hầu binh lực, mời đông bá hầu lập tức tiến về. nguyên bản thì tâm hỏng khương hoàn sở, ôm lấy may mắn trên tâm lý đường, văn thái sư luôn luôn công chính, sẽ không làm ra tiểu nhân sự tình. năm đó đối kháng đông di lúc, khương hoàn sở theo văn thái sư huyết chiến nhiều năm, giao tình rất sâu. được rồi. vẫn là thành thành thật thật đi một chuyến đi. bớt bị người vu cáo muốn tạo phản. còn tại cưỡng chế nộp của phi pháp viên phúc thông bắt bá hầu, đồng d ạ n g cũng nhận được lệnh triệu tập. văn thái sư tương chiêu. hắn tự nhiên không dám thất lễ. tướng quân quyền giao lại cho hoàng phi hổ sau lập tức lên đường. tây bá hầu tính ra lần này hữu kinh vô hiểm. Lúc có bảy năm cầm tù khó khăn, an bài tốt tây kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn cũng rất nhanh hơn đường, đi ngang qua yến sơn thời điểm, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, sau có lôi đình đột khởi. ngay tại lúc này, cách đó không xa cổ mộ chuyện đến trẻ sơ sinh tiếng khóc, cơ xương đại hì, lôi qua phát quang, tướng tinh xuất hiện, ta hiện có chín mươi chín t ử có được tên này vừa vặn một trăm tử hai bên mau đưa hải tử mang đến t h ủ hạ chính chạy tới lúc không trung đột nhiên rơi xuống một người vượt lên trước ôm lấy hải tử ha ha ha sư phụ nói quả nhiên không sai nơi đây lúc có tướng t i n h xuất sinh cơ xương sắc mặt đại biến cuống cuồng vô lên các hạ dừng tay đây là ta một trăm tử đối phương mắt trợn trắng lên, xéo đi, rõ ràng là trời sinh tướng tinh, cùng ngươi có d á m quan hệ, nếu thật là ngươi một trăm tử, vì cái gì vứt bỏ tại cổ mộ bên cạnh, cơ xương a khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. đúng vào lúc này, một đạo nhân chạy tới, nhìn đến trẻ sơ sinh sao không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, quân hầu, Bần đạo trung nam sơn ngọc chủ động luyện khí sĩ vân trung tử chuyên tới để thu tướng tinh làm đồ đệ mong rằng quân hầu thành toàn cơ x ư ơ n g không khỏi nở n ụ cười khổ đạo giả cơ x ư ơ n g chậm một bước tướng tinh bị vị cao nhân nào đạt được thực sự bất lực vân trung tử giật mình kêu lên sự tình tại sao cùng an bài không giống nhau kẻ này chính là trợ chu phản thương tướng tinh Há có thể rơi xuống trong tay kẻ khác, nhìn đến đối phương một thân đại thương võ tướng cách ăn mặc, vân trung tử càng là không làm, vì tướng quân này có thể hay không tạo thuận lợi, đem kẻ này giao cho bần đảo, đối phương nhìn không được cười ha hà, ta trước lấy được, thì là đệ tử của ta, ngươi muốn ăn cướp trắng trợn sao, vì phong thần đại kiếp, giành lại tướng t i n h đây tính toán là cái gì, v ân trung tử trong mắt lói lên sát cơ, vô c h i cuồng đồ, mau giao ra tướng tinh, tha cho ngươi khỏi chết, đường đường thánh nhân môn h ạ vậy mà cũng có cường đ ả o ngươi thật là cho ngọc h ư cung tăng thể diện, đối phương không những không sợ, thuận tiện còn rất khinh b ị một phen ngọc h ư cung, ngươi muốn chết, v ân trung tử lấy tay phát lôi, đất bằng phía dưới dài ra tám cái thông thiên thần hỏa trụ, cao có ba dài hơn một trưởng, tròn có hơn trưởng, ấm bát quái phương vị, càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoái. đây chính là vân trung t ử đắc ý pháp bảo, thông thiên thần hỏa trụ, chỉ cần đem địch nhân giam ở trong đó. mỗi trụ triệu hồi ra bảy n g h n bảy trăm bốn mươi chín đầu hỏa long, đủ để luyện hóa kim tiên. pha pha pha, vô c h i cuồng đồ, đi chết đi. v ân trung tử phát lôi thôi động thông thiên thần hỏa trụ, triệu hồi ra hỏa long thiêu chết đối phương, kết quả trước mắt lóe qua một đạo hoàng quang, thông thiên thần hỏa trụ hết rồi. v ân trung tử mộng, tại sao có thể như vậy, đây chính là hắn chăm chú luyện chế thông thiên thần hỏa trụ, làm sao lại bị những người khác lấy đi, không chờ hắn nghĩ rõ ràng nguyên nhân, tiếp lấy bạt quang lóe lên, cả người hắn cũng mất, Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã hôn mê bất tỉnh, đối phương cười lạnh một tiếng, chiếu vào vân trung tử cũng là hành hung một trận, để ngươi giết ta, để ngươi trang mười ba, để ngươi cản đường ăn cướp, xui x ẻ o vân trung tử, bị tươi sống đánh thành đầu heo, đối phương còn không bỏ qua, nắm lên vân trung tử thân thể, đầu to hướng xuống hung hăng cắm vào trong đất, trồng một gốc nhân thủ,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 nhìn qua thẳng tắp thẳng tắp vân trung tử cây, đối phương lúc này mới thỏa mãn mang theo hài tử đồn đi, có thể sử dụng ngũ sắc thần quang, không cần hỏi cũng biết là khổng tuyên, lạc phi nhớ đến lôi c h ấ n tử khi xuất hiện trên đời ở giữa, chiếu cố hắn thủ tại chỗ này cướp đi người này, hắn nhưng là tây kỳ đại tướng, không quân đ ệ nhất đại tướng, tuyệt đối không thể rơi xuống xiên giáo trong tay, dành lại lôi trấn tử về sau khổng tuyên mang về tam sơn quan nuôi dưỡng trong ngày sau phong thần đại thiếp làm chuẩn bị thần tiên đánh nhau p h ạ m nhân tránh xa cơ xương bọn người dọa đến vỗ mông ngựa liền đi nào còn dám lưu tại xa địa vội vàng chạy tới triều ca gặp được còn lại ba vị bá hầu cùng ở kiếp trước không có sai biệt đêm đó dạ yến thời điểm bọn họ biết khương hậu chết thảm sự tình, chúng kế. khương hoàn sở trong đầu sắp vỡ, ruột đều muốn hối hận thanh, nhưng là giờ phút này thân ở kim đỉnh d ị c h quán, bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, liền con ruồi đều không bay ra được. hắn duy nhất có thể làm, cũng là trước mặt mọi người khóc lóc kể lể oan khuất, ngày mai phía trên r á n giải oan, sau cùng hắn cực độ ảo não quạt chính mình một b ạ c tay, hối hận không nghe tiên sinh chi nhãn. đại sự nghỉ vậy, cơ x ư ơ n g tự nhiên minh bạch việc này, mở miệng an ủi, văn thái sư đã về triều ca, tất nhiên ngăn cản đại vương, ta chờ ngày mai sẽ cùng tiến lên sách, nam bá hầu ngạc sùng vũ đồng dạng chống đỡ nói, không sai, c h ú n g ta cùng tiến lên sách, nhìn hắn có thể đem chúng ta làm sao bây giờ. pháp bất trách chúng. bọn họ trên viết thu được một thanh. nói không chừng còn có thể đổi đường sống. đáng tiếc bọn họ đoán sai tình thế. ngày thứ hai tào triều, Chủ vương hiếm thấy xuất hiện tại trên triều đình. gặp mặt thì đối khương hoàn sở hưng sư vẫn tội. khương hoàn sở, ngươi có biết tội của ngươi không. cực kỳ bi thương khương hoàn sở. đương nhiên sẽ không nhận tội thần c h ấ n thủ đông lỗ bảo vệ đại thương đông cảnh bình an có tội gì đại vương nghe tin s ả m ngôn chu vợ giết con thần cảm giác sâu sắc oan khuất mời đại vương minh xét c h ụ vương nổi trận lôi đình lão nhịp tập trong bóng tối luyện binh cấu kết khương thì xoán vị còn có mặt mũi g ê u oan đẩy đi ra chặt thành thịt vụn, lấy chính quốc pháp, kim qua võ sĩ lập tức bóc đi khương hoàn sở m ú miệng, c h ó i vô hướng ra ngoài đẩy đi, khương hoàn sở tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, chửi â m lên, hôn quân, ngươi c á c h này hôn quân, thành thang xã tắc chắc chắn vong tại tay ngươi, còn lại ba cái bá h ầ u tâm lạnh một nửa, dự cảm đến lớn sự tình không ổn, Trụ vương nhìn cũng không nhìn khương hoàn sở tấu trương, trực tiếp hạ lệnh kéo ra ngoài chém thành thịt vụn. Hôn quân, thật sự là hạ kiệt một dạng hôn quân a, bọn họ tranh thủ thời gian quỳ d i ạ p xuống đất, b ệ hạ, chúng thần đều có t r ư ơ n g này. khương hoàn sở thực tình vì nước, cũng vô mưu soán nguyên do. nhìn xin tường sát, a tướng tỷ can đem cơ xương chờ tấu trương triển khai. Chù vương đành phải nhẫn nại tính tình nhìn lại, tấu chương nội dung là phía trên dán Chù vương, không nên tự tiện giết đại thần, trầm mê sắc đẹp, c h ầ m chế triều chính, v â n v. â n Chù vương nhất thời nổi trận lôi đình, nhịt thần, tất cả đều là nhịt thần, đẩy đi ra chém, xuôi sẻo tam đại bá hầu theo bị đẩy ra ngõ môn, lỗ hùng phụng mệnh tiến về dám chạm, Trung gián đại phu phí trọng đi ra lên tiếng xin xỏ cho. Bốn thần xúc phạm thiên n h â n Tội tại không xá. nhưng tội có nặng nhẹ. khương hoàn sở soán vì t ử tội. ngạc sùng vũ đi đầu chú quân đại tội. cơ xương không phân biệt được trắng đen. sùng hầu hổ bảo sao hay vậy. nhưng là sùng hầu hổ từ trước đến nay trung tâm báo quốc. tạo trích tinh lâu. lên thọ tiên cung. Trinh chiến bắt hải, mời đại vương xá hắn lấy công chuộc tội, chủ vương cảm thấy sùng hầu hổ còn có cứu v á n chỗ c h ố n g sùng hầu hổ đã có công với x á c ắ c chấm không làm phụ trước cực khổ, đặc xá sùng hầu hổ, sùng hầu hổ cái phế vật này đều có thể miễn t ử còn lại bá hầu vì cái gì không thể miễn, một đám đại thần đồng thời ra khỏi hàng, yêu cầu xá miễn còn lại tam đại bá hầu, nhưng là c h ủ vương kiên quyết không đồng ý quần thần tiếp tục phía trên r á n làm hắn phiền phức vô cùng cơ xương riêng có trung lương danh tiếng lần này không nên phụ họa theo đuôi xem ở chư khanh trên mặt tạm thời xá miễn khương hoàn sở ngạc sùng vũ mưu n h ị p không tha nhanh chính điển hình vô luận đại thần như thế nào cầu khẩn c h ủ vương kiên quyết không đồng ý hạ lệnh hành hình Ngạc sùng vũ bêu đầu, khương hoàn sở đem cự đinh đinh kỳ thổ đủ, loạn đao nát chặt, tên là hải thi. trước khi chết, khương hoàn sở ngửa mặt lên trời thét dài. tiên sinh, ta khương hoàn sở đời sau nhất định tất cả nghe theo ngươi. đinh, khương hoàn sở t h ể đời sau nghe lời ngươi, lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín, đến mức ngạc sùng vũ. càng là hối hận không có hỏi lạc phi một tiếng. Hắn nhi tử đến cùng chết như thế nào. đến mức cơ xương, đạt được c h ủ vương cho phép trở về tây kỳ. trước khi đi hắn uống nhiều hai chén rượu. nói lung tung phí trọng, vưu hồn về sau sẽ bị chết c ố n g chọc giận hai người. phí trọng, vưu hồn báo cáo c h ủ vương. nói cơ xương nguyền rùa hắn không được yên lành. c h ủ vương giận dữ. triệu hồi cơ xương lên án mạnh mẽ, muốn muốn thừa cơ chặt đầu hắn, cơ xương tự nhiên không thừa nhận nói qua, đẩy đến bát quái thôi diễn chi thuật phía trên, cuối cùng thôi toán ra thái miếu cháy, may mắn giữ được một mạng, nhưng là bị c h ổ vương nhốt tại d ũ lý. Hết thầy sau khi kết thúc, triều ca xôn xao dư luận, nhị g luận ẩ m ý, nhận được tin tức lạc phi, tức hồn hển mà quát, Ta không phải để phương bật phương tương đi đưa tin hai tên khốn kiếp này sẽ không lại nửa đường chạy a hắn không biết là phương bật phương tương ra cửa đông lo lắng bị đuổi kịp căn bản không có đi đông lỗ có lạc phi tặng hơn mấy trăm kim bối bọn họ cải biến phương hướng đi lên phía bắc đặt chân giờ phút này phương bắc chinh chiến khắp nơi đều là lưu dân không ai sẽ tra bọn họ nổi tình, cứ như vậy, khương hoàn sở đã mất đi cái cuối cùng mạng sống cơ hội, biết được ông ngoại chết thảm ăn s a o ăn hồng, ôm đầu khóc sống, ai thán báo thù vô vọng, lạc phi tranh thủ thời gian an ủi bọn họ, đàn ông không dễ rơi lệ, đông bá hầu tuy nhiên chết rồi, nhưng là con của hắn vẫn còn, chắc chắn d ơ lên phản thương đại kỳ, đổ nhi ta cũng nên tới, lập tức đưa các ngươi đi, vừa dứt lời, bốn cái mỹ nữ hứng thú bừng bừng chạy vào, nhìn đến nhiều hai người thiếu niên, các nàng tranh thủ thời gian đoan chính lên thái độ, b í c h tiêu đi một cách lễ nói, sư phụ, bọn họ là ngươi đ ệ tử mới thu sao, lạc phi giới thiệu sơ lược bọn họ thân phận, bọn họ là chủ vương hạ lệnh truy sát đại thái tử an giao, nhị thái tử an hồng, các ngươi người nào đổn thuật cao minh, có thể đưa bọn hắn tiến về đông lỗ thương văn hoán chỗ. ta đi, ta đi, b í c h tiêu cái thứ nhất giơ tay lên, hiếm thấy có thể sư phụ cha làm chút chuyện. nàng tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, còn lại ba người đ ệ t ử đồng giảng nhất tay, đều nói mình có thể đưa. lạc phi do dự một chút, các ngươi ba cái tu vi quá thấp, vẫn là đừng mạo hiểm. long cát, vất vả ngươi một chuyến đi. long cát pháp bảo quá nhiều, coi như ngộ đến đại la kim tiên, cũng có thể bảo vệ bọn họ chu toàn, giao cho nàng đến làm. lạc phi yên tâm, long cát cố nén ý cười, thu hồi lạc phi cho khương văn hoán thư tín. sư phụ yên tâm, đồ nhi đi một chút sẽ trở lại, nàng bắt lấy ăn g i a o ăn hồng y phục. một cái thổ đồn biến mất tại nguyên chỗ chỉ là hơn hai ngàn dặm đường long cát thi triển đồn thuật thời gian một chén trà đã đến đông lỗ nhìn thấy k h ư ơ n g văn hoán về sau long cát dâng lên thơ tín phụng sư phụ lạc vô trần chi mệnh đặc biệt đưa hai vị thái tử đến đông lỗ cũng có thơ tín một phong hoàn thành bất luận cái gì về sau long cát một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ sợ n g â y người khương văn hoán danh sư suốt cao đồ thật là danh sư suốt cao đồ à nếu như p h ụ thân nghe theo tiên sinh phân phó tại sao có thể có hôm nay nạn hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay chương ba mươi hai sớm bố cục khương văn hoán tranh thủ thời gian mở ra thư tín muốn biết lạc phi có gì chỉ giáo đông bá hầu bất hạnh bỏ mình ta tâm cái gì đau, rất nhiều an bài, trôi theo nước chảy, thật đáng buồn đáng tiếc, đại thương khí vẫn không tại đông lỗ, mà tại hai vị thái tử, báo thù tất e đ ơ tử chi tên, chiếm cứ đại nghĩa. giờ phút này khởi binh thời cơ còn sớm, đáng đ ợ i thái tử học nghệ trở về, trừ bảo quân an xã tắc, mới có thể thành công, thái tử học nghệ trở về, Thương văn hoán không khỏi nhíu mày, xem không hiểu những lời này ý tứ. Thái tử đã đưa tới đông lỗ, còn muốn đi đâu học nghệ. đúng vào lúc này, hạ nhân tới bầm báo, có hai vị đạo trưởng cầu kiến công tử, thương văn hoán trong lòng nhảy một cái, nhanh mời tiến đến, cầu kiến chính là quảng thành tử cùng sik tinh tử, chuyên môn chạy đến thu đồ đệ, quảng thành tử đi một c á c h lễ, b Ở đạo cửu tiên sơn đào nguyên đồng quảng thành tử, bởi vì cảm giác thương hoàng hậu c á c h chết, chuyên tới để thu thái tử làm đồ đệ, mong rằng công tử thành toàn, xích tinh tử cũng nói theo, b Ở đạo thái hoa sơn vân tiêu đồng xích tinh tử, cùng là thu đồ đệ mà đến, mời công tử thành toàn, coi như khương văn hoán lại không kiến thức, cũng biết xiên giáo thập nhị kim tiên đại danh, hắn mừng rỡ, tại chỗ thì thay hai vị thái tử làm chủ tạ tiên sư thành toàn mau mời hai vị thái tử tới trong lòng của hắn thầm thầm bội phục lạc phi thần vậy mà tính tới bọn họ sẽ thu thái tử làm đồ đệ đinh khương văn hoán bội phục ngươi thần toán lương sư giá trị sáu trăm sáu mươi sáu sớm liền đạt được lạc phi phân phó ăn giao ăn hồng đương nhiên sẽ không chối từ bái sư sau đi theo đám bọn hắn trở về đồng phủ, có lạc phi rặn dò, khương văn hoán không có vội vã khởi binh báo t h ủ tiếp tục chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, hắn thay đông bá hầu tước vị, bắt đầu khống chế toàn bộ phía đông hai trăm chư hầu, tất cả chư hầu nhất định phải giao ra sĩ tục, p h ả i đi đông lỗ thống nhất huấn luyện, đồng thời theo tháng cung ớm tiền thuế, dám có người không tuân, hết thầy lấy phản n h ị c h tội danh cầm xuống phía đông hai trăm chư hầu đều chịu được đến khương hoàn sở an trạch đại bộ phận càng là khương thị gia thần bọn họ tự nhiên chống đỡ công tử tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu thời cơ chín mùi lúc xếp hướng triều ca trở lại thư viện long cát vừa vặn bắt kịt cơm chưa đạt được sư phụ khen thưởng nguyên toàn bộ càn khôn gà nàng vui vẻ ăn gà đột nhiên nghĩ đến một việc, sư phụ, ta ở trên đường trở về, nhìn đến hai cách đại la kim tiên bay đi đông lỗ, lạc phi rất khẳng định nói ra, đó nhất định là quảng thành tử cùng sik tinh tử, chuyên môn đi thu hai vị thái tử làm đồ đệ, bọn họ tại sao phải làm như vậy á bích tiêu cảm thấy rất kỳ quái, xiên giáo kim tiên làm sao lại thu đại thương thái tử làm đồ đệ, Thương triều khí số đã hết. xiêm giáo bảo vệ chính là tây kỳ. Muốn thu cũng nên thu cơ xương nhi tử làm đồ đ ệ Lạc phi thở dài một hơi. thành thang một điểm cuối cùng khí vận ngay tại hai vị thái tử trên thân. nếu như bọn họ chết rồi. Thương triều thì thật xong. xiêm giáo đây là tại sớm bố cục a. dựa theo xiêm giáo kế hoạch. là thu phục hai vị thái tử tăng thêm tây kỳ. cộng đồng p h ạ t trụ. khi bọn hắn tôn cơ phát làm chủ lúc, khí vận tự nhiên chuyển tới cơ phát trên thân, khi đó lấy chu đại thương, mới có thể chân chính đạt được thiên đạo tán thành. đáng tiếc hai vị thái tử tại thân công báo nhắc nhở dưới, hoàn toàn tỉnh ngộ, lần nữa thêm vào thành thang một phương, vì hủy diệt thành thang một điểm cuối cùng khí vận, hai vị thái tử xuống tràng chỉ có một cái, chết cao, thực sự quá cao. Lạc phi tổng kết lên chính mình thất bại nguyên nhân, cũng bắt đầu sớm bố cục, ngoại trừ khương văn hoán bên ngoài, mới nam bá hầu ngạc thuận chỗ, khổng tuyên cũng bắt đầu đồng thủ, đạt được phụ thân vô tội bị giết tin tức về sau, ngạc thuận tức dẫn chỉnh đốn đại quân, chuẩn bị tuyên bố tạo phản, vạn sự sẵn sàng, ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến tiến công tam sơn quan lúc, khổng tuyên đột nhiên xuất hiện tại trong đại đ i ệ n tại hạ phụng gia sư lạc vô trần chi mệnh tới đây, khuyến cáo nam bá hầu không thể khởi binh, m ờ i lập tức hạ lệnh thu binh về doanh, ha ha ha, ngạc thuận ngửa mặt lên trời cười ha hà, chỉ là cuồng sinh cũng dám khuyên ta bãi binh, ta nếu như không tuân, hắn lại có thể làm khó dễ được ta, nam đô kéo một cái, toàn bằng nam bá hầu làm chủ, phương nam hai trăm chư hầu, cũng chỉ nam bá hầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. từ khi hắn hạ lệnh khởi binh tạo phản, hai trăm chư hầu tất cả không có ngoại lệ theo. tại dạng này thanh thế dưới, hắn làm sao lại nghe theo triều ca một cái cuồng sinh, đã khổng tuyên dám đến, vậy cũng không cần trở về, vừa vặn chặt xuống đầu của hắn. t y cờ, khổng tuyên nhìn ra sát ý của hắn, rất là khinh thường lắc đầu, sư phụ thương hải ngươi mất cha, cho ngươi một con đường sống, đáng tiếc a, ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tử lộ, giết hắn, ngạc thuận tự nhiên nhìn ra đại sự không ổn, tranh thủ thời gian hạ lệnh thì về giết khổng tuyên, trong đại đ i ệ n thì về d ơ binh khí lao đến, muốn loạn đao chém chết khổng tuyên, ngạc thuận thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, c h ọ n vẹn hơn ngàn thị vệ, tất cả đều là trong quân h ắ n tốt, coi như khổng tuyên l ợ i hại hơn nữa, lẻ loi một mình lại có thể đối phó mấy cái, đáng tiếc hắn phạm vào một cái sai, khổng tuyên cũng không phải là người, sau lưng ngũ sắc thần quang nhấp nhoáng, khổng tuyên từng bước một đi hướng ngạc thuận, hắn ngay cả đầu cũng không quay một chút, dường như đằng sau không có thị vệ đánh tới, Mỗi một lần thần quang tiềm qua, bọn thì v ệ binh khí trong tay liền bị quét đi. ngay sau đó thần quang sáng lên, binh khí ngược lại bay trở về, chém ra từng đạo từng đạo huyết quang, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, hơn ngàn thì v ệ bị chém chết không còn. khổng tuyên cũng đi tới ngạc thuận trước mặt, an tâm lên đường, đi gặp phụ thân của ngươi, đem cái chết của ngươi bởi vì nói cho hắn biết, đây chính là không tin tiên sinh xuống tràng. ngạc thuận đầu đầy mồ hôi lạnh. liều mạng vô lên. không, ta bãi binh. ta à. đáng tiếc đã quá muộn. bạc h quang lót qua. ngạc thuận đầu phóng lên tận trời. khổng tuyên bắt qua đầu của hắn. đi đi ra bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. phụng mệnh diệt trừ phản nhịc ngạc thuận. những người còn lại lập tức trở về doanh vô tội. kẻ trái lệnh cùng tội, nhìn qua ngạc thuận đấm máu đầu, các tướng lính ra sức nuốt một hớp nước miếng, tranh thủ thời gian an bài binh lính trở về đại doanh, tam sơn quan tổng binh khổng tuyên, tại phương nam hai trăm chư hầu trong mắt cũng là một cái ác mộng, từ khi hắn đảm nhiệm tổng binh đến nay, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, mặc k ệ là phàm nhân hay là luyện khí sĩ, Dám ở tam sơn quan dương oai, tất cả đều không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Nếu như không phải ngạc thuận cướng cầu, bọn họ căn bản không có dũng khí đi tấn công tam sơn quan, không ra bọn họ sở liệu. khổng tuyên căn bản thì không có thủ quan, ngược lại đơn thương độc mã zip tới nam đô. khổng tuyên dựa vào sức một mình cầm xuống nam đô, trong bóng tối khống chế phương nam hai trăm h chư hầu. trong d ữ liệu phản loạn không có phát sinh, triều ca trên dưới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lớn như vậy x ỉ nhục, hai nhà bọn họ đều có thể n h ị n trung thần, thật sự là trung thần a, chủ vương càng là đắc ý phi phàm, nhận định thiên mệnh sở quy, tám trăm chư hầu ai cũng hủy phục, hắn chính thức tuyên bố đ ắ c kỳ làm hậu, ngày càng trầm ngây ở tửu sắc bên trong, thẳng đến nửa tháng sau, văn trọng thăm bạn trở về, nghe đến việc này sau cả người đều choáng váng, hắn thì ra ngoài chút điểm thời gian này, đại vương vậy mà tống táng hơn phân nửa thành thang xã tắc, hoàng hậu chết rồi, thái tử mất tích, tứ đại bá hầu chết mất hai cái, cầm tù một cái, coi như l ạ i hoa mắt vù tai quân chủ, cũng không dám chém giết tứ đại bá hầu, bức phản thiên hạ tám trăm chư hầu, Hắn đây là muốn nhịc thiên mà đi sao. Hôn quân. Thật là hôn quân a. đại thương có ngươi tại vị. tất vong vậy. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay. chương ba mươi ba khương tử nha xuống núi. văn thái sư tức giận gõ vang chung vàng. thúc giục chổ vương lên điện. hắn muốn trước mặt mọi người hưng sư v ấ n tội. hung hăng giáo huấn c á c h này hôn quân. đại vương, tứ đại bá hầu có tội gì, vì sao muốn giả mạo vi thần danh tiếng lừa bọn họ đến triều ca, còn muốn hạ lệnh xử tử, hôn quân, vậy mà dùng hắn quân lệnh lừa gạt tứ đại bá hầu, về s a o ai còn dám tin hắn quân lệnh, càng nghĩ văn thái sư càng khí, hận không thể một roi quất chết c h ủ vương, c h ủ vương đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình có lỗi, đây là khương thị cấu kết khương văn hoán phản tin. mặt khác đông lỗ luyện binh trăm vạn, muốn x o á n vì cướp ngôi, vẹn vẹn một phần thư tín, văn trọng còn có thể phản bác việc này. nhưng đông lỗ luyện binh trăm vạn, đây chính là có ý đồ không tốt. triều điện triều lôi h u y ê n để xâm nhập đông lỗ, ghi chép cặn kẽ luyện binh tình huống, một điểm giả đều không có, văn trọng nhất thời nhức đầu, đại vương, đã như vậy vì sao không cầm t ù khương hoàn sở, để hắn giao ra binh quyền đâu, chủ vương không làm, như thế nhịp tặc đều không rết, thiên hạ chư hầu ai còn phục ta đại thương, lại nói chỉ là đông lỗ nhịp tặc, bọn họ dám phản sao, văn thái sư bị trận á khẩu không trả lời được, tâm lý mắng to khương văn hoán không có loại, lúc trước chinh chiến đông di lúc anh dũng vô cùng, bây giờ lại thành rùa đen rút đầu tốt xấu hắn cũng phản một chút a cho c á c h này hôn quân hoặc một khóa thành công phong bế văn thái sư miệng c h ổ vương vui như điên ném phía dưới một nan đề chạy bắt bá hầu trung tâm vì nước miễn cho khỏi chết nhưng là tây bá hầu có hiền danh chấm không đành lòng giết chết thì s a o cho thái sư xử trí tan triều văn trọng cứng họng một mặt im lặng nhìn qua chỗ vương bóng lưng. Hôn quân. thật là hôn quân à. ngươi không đành lòng giết tây bá hầu. thì để cho ta tới giết. đây không phải để người trong thiên hạ đều mắng ta văn trọng mà. triều thần nhóm lắc đầu thở dài rời đi. đối với đại thương tiền đồ càng thêm không ôm hy vọng. một cách chu vợ giết con hôn quân. vậy mà hố lên thần tử. quả thực thì là không có thuốc chữa. Tan triều về sau, thương dung cùng văn thái sư không hẹn mà cùng đi tới hồng hoang thư viện. Bọn họ phục, hoàn toàn phục. khó trách lạc phi hoàn toàn không coi trọng chủ vương. cấp ra như thế điều kiện hà khắc. hiện tại tốt, không cần bọn họ động thủ. tứ đại bá hầu đã chết một nửa. nhìn thấy lạc phi về sau, hai người cung cung chính chính đi một cách lễ. tiên sinh, trong chiều xảy ra chuyện lớn như vậy chúng ta chuyên tới để thỉnh giáo lạc phi đ ắ t lời nói bọn họ cái gì bắt chuyện bọn họ ngồi xuống nói chuyện còn có cái gì tốt thỉnh giáo vẫn là cái kia h a i cái biện pháp chính các ngươi nhìn lấy làm thương dung khuôn mặt co quắp một chút quay đầu nhìn về văn trọng đại vương thế nhưng là đem giết tây bá hầu nhiệm vụ giao cho hắn văn trọng không thể không nói lời nói thật đại vương đem tây bá hầu nhốt lại, để cho ta tới xử trí, ta lại có thể làm sao, dù sao cũng là nửa cái đồ đ ệ lạc phi bây giờ nói không ra g i ế t cơ xương, thế nhưng là không g i ế t phong thần đại kiếp chắc chắn bạo phát, được rồi, chết đảo hữu, không chết bần đảo, dù sao ca không khi này cái á p nhân, tứ đại chư hầu bên trong, thực lực mạnh nhất, Danh vọng k ẻ cao nhất, chỉ tây bá hầu vậy, muốn muốn xử trí hắn, khó a, văn thái sư liên tục gật đầu, không sai, hắn là nổi tiếng thiên h ạ hiền nhân, ta há có thể giết hắn a, vạn nhất bức phản tây kỳ, lại là một trận đại loạn, thương dung sắc mặt cổ quái mở cái tiểu trò đùa, đại vương cũng không nhìn như vậy, đông lỗ cùng nam cũng không phải là không có phản sao, hai người bọn họ cùng một chỗ lắc đầu cười khổ ước gì hai chỗ này phản tốt nhất hết lần này tới lần khác hiện tại không có phản chủ vương càng thêm không chút kiêng kỵ muốn muốn xử tử cơ xương làm việc tốt không lưu danh đó cũng không phải là lạc phi tác phong hắn lập tức nở nộ cười lạnh các ngươi thật sự cho rằng hai địa phương không có phản sao là ta đem thái tử đưa đi đông lỗ thuyết phục hương văn hoán đừng làm loạn, lại khiến người ta xử trí muốn phản ngạc thuận. cái gì, văn thái sư cùng thương dung quá sợ hãi, quả thực không thể tin vào tai của mình. tại trong lòng của bọn hắn, lạc phi chỉ là một người thư sinh, coi như hắn cao minh đến đâu, tiên tri 500 năm trăm năm, sau biết rõ năm trăm năm, vẫn là một người thư sinh, một c á c h không quyền không thế thư sinh, lại thế nào l ợ i hại cũng không làm được đại sự vạn vạn không nghĩ đến hắn không khỏi làm làm vẫn là thiên đại sự tình dựa vào sức một mình vậy mà làm xong muốn tạo phản hai đại bá hầu khoa t r ư ơ n g như vậy sự tình coi như văn trọng cũng không dám nói có thể làm được hai người tranh thủ thời gian đứng dậy cảm động đến rơi nước mắt địa hành một cái lễ nguyên lai hết thảy đều là tiên sinh công lao tiên sinh quả thật ta đại thương chi đ ỉ n h hải thần trâm đinh thương dung cảm tạ ngươi vì đại thương nỗ lực lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín đinh văn trọng cảm tạ ngươi vì đại thương nỗ lực lương sư giá trị chín n g h n chín trăm chín mươi chín hai người đối lạc phi sùng b á i đạt đến đ ỉ n h phong cống hiến lương sư giá trị cũng đến cực h ạ n lại nghĩ cao cái kia là thuộc về cuồng tín đồ, lạc phi tâm lý trong bụng nở hoa, mặt ngoài lơ đĩnh phất phất tay, ai, đáng tiếc a, ta vẫn là không có bảo vệ khương hoàng hậu, việc đã đến nước này, các ngươi từ bỏ tưởng tượng đi, đường, ta đã chỉ cho các ngươi, đến mức làm thế nào là chuyện của các ngươi, ta không có khả năng càng trù làm thay, thương dung cùng văn trọng cảm kích lần nữa cúi đầu về sau, từ biệt lạc phi mà đi, lạc phi mà nói cho bọn hắn lực lượng, giết chết cơ xương tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là làm sao hướng về thiên hạ người bàn giao, hai người chủ trừ nửa ngày, vẫn là không hạ thủ được, cuối cùng vẫn quyết định thêm phái nhân thủ, đem cơ xương đóng lại hai mươi năm, chờ hắn chết già rồi, lại nở mày nở mặt đưa trở về, tây thì cũng không thể nói gì hơn, đưa đi thương dung cùng văn trọng về sau, lạc phi nhìn phía côn lôn sơn phương hướng, phong thần đại kiếp sắp phát động, đại thiên phong thần người cũng nên xuống núi a, thời khắc này côn lôn sơn phía trên, nguyên thủy thiên tôn chính an bài khương tử nha xuống núi, thành thang khí số đã hết, ngươi xuống núi trợ giúp minh chủ, đây là ngươi vận số, không thể vi phạm, khương tử nha rơi vào đường cùng, chỉ có thể lính pháp chỉ xuống núi, muốn nhớ thân nhân toàn cũng bị mất. khương tử nha đành phải tiến về triều ca đầu nhập vào kết bái huyên trưởng tống d ị nhân, thân là triều ca nhà giàu tống d ị nhân, vui vẻ thu lưu tu tiên trở về nghĩa đ ệ c ứ như vậy khương tử nha tại triều ca thành ngoại an nhà, đồng thời cưới sáu mươi tám tuổi hoàng hoa đại k h o ê nữ mã t h ị hết thầy tựa như ở kiếp trước, không có biến hóa chút nào. Mã thì phép bỏ khương tử nha vô năng ư p hắn ra ngoài làm ăn kết quả khương tử nha bán một ngày lưới lọc một cách đều không bán được trở về còn bị mã thì chế nhạo tống dì nhân rất là trưởng nghĩa đưa tới bột mì để khương tử nha đổi bán bột mì kết quả lại là bán một buổi sáng một điểm mặt đều không bán đi hắn bất đắc dĩ ra cửa nam dựa vào thành tường nghỉ ngơi tự cảm động sinh không ánh sáng tốt xấu hắn cũng là côn lôn thánh nhân đ ệ tử vậy mà lăn lộn đến bán mì bán mì còn chưa tính hết lần này tới lần khác còn bán không rơi một điểm mặt c á c h này muốn là chuyện về côn lôn đi hắn còn có mặt gặp người sao ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị đi trở về lúc sau lưng chuyển đến tiếng la bán mì dừng một cái ta muốn mua mì khương tử nha quay đầu nhìn lại phát hiện là một người mặc trường b à o bạch diện thư sinh nhìn qua hắn một thân phú quý khí giống như khương tử nha tâm nhảy dừng lên có khách tới c ử a vẫn là đại sinh ý v ị công tử này không biết ngươi muốn bao nhiêu hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay chương ba mươi bốn mời chào khương tử nha n g ư ờ i tới chính là lạc phi đợi nửa tháng suốt cuộc chờ đến khương tử nha những thứ này mặt ta muốn lấy hết chọn tới trọng trách theo ta đi hắn cũng không muốn một hồi đầy trời bột mì cả người r á n thành mặt người quả nhiên là khách hàng lớn khương tử nha kém chút cười ra tiếng đi theo lạc phi đằng sau đi vào hồng hoang thư viện trước mặt khương tử nha trợn cả mắt lên họ c đắp côn lôn sơn t à i nghệ trấn áp tử tiêu cung đây là vị nào đại năng trang viên lại dám như thế khoe khoang hắn thì không sợ chọc giận thánh nhân lọt vào thiên khiển sao công tử xin hỏi thư viện chủ nhân tôn tính đại danh tại h ạ có thể hay không thỉnh giáo một hay lạc phi hướng hắn nhe g răng cười một tiếng bất tài lạc vô trần chính là thư viện tiên sinh cuồng sinh Thương tử nha kém chút mắng ra âm thanh đến, vội vàng đem mặt bỏ trên đất, không có cách, hắn quá kích động, sợ hãi đập cây sọt, tiên sinh, côn lôn thế nhưng là thánh nhân đạo trường, ngươi treo d ạ n g này bảng h i ệ u không thích hợp a, phù hợp, làm sao không thích hợp, thánh nhân bất từ, đại đạo không ngừng, thiên hạ khi nào có thể thái bình, Lạc phi cố ý kích thích khương tử nha, để hắn thật tốt cống hiến bất lương sư giá trị. khương tử nha kém chút tức điên c á y mũi, Chủ vương vô đạo, sưu cao thuế nặng, làm sát kẻ vô tội, cái này cùng thánh nhân có quan hệ gì, cuồng sinh đầy miệng nói bậy, khó trách một cái học sinh đều không có, nếu ai bái hắn làm thầy, khẳng định phải hối hận cả một đời. Đinh! khương tử nha mắng đáng đời ngươi không có đệ tử, bất lương sư giá trị hai n g h n ba trăm ba mươi ba, hỏa khí còn không nhỏ, lạc phi phát động phản kích, nếu như thánh nhân không loạn tham gia, tự có hiền thần chỉnh đốn triều cương, như thương d ù n g văn thái sư các loại, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể khôi phục triều cương sao. khương tử nha trong đầu sắp vỡ, kém chút la hoàng lên, Hắn là làm sao biết thánh nhân tham gia việc này. Hắn một người thư sinh. trên thân không có bất kỳ cái gì pháp lực. làm sao biết thánh nhân sự tình. có gì đó quái lạ. khương tử nha tranh thủ thời gian thử dò xét. tiên sinh. thánh nhân thuận thiên đạo mà đi. há hội hữu thác. lạc phi đưa tay mời hắn ngồi xuống. không nghĩ tới ngươi còn hiểu thánh nhân chi đạo. mời ngồi. chính mình trà thô không muốn ghép bỏ. nhìn qua p h ổ p h ổ thông thông lá trà, khương tử nha lộ ra ánh mắt khi dễ, thì cái này cũng dám cùng sư phụ khiêu chiến. côn lôn sơn phía trên uống đều là trà ngon, hái côn lôn long mạch suối nước nấu phao, miệng vừa hạ xuống sàng khoái tinh thần. đi lâu như vậy, khương tử nha vừa mệt vừa khát, cũng không đoái hoài tới khinh bị trà thô. d ơ lên chén trà, hắn uống một hơi cạn sạch, cả người cứng ở tại chỗ, một c ỗ linh khí bay thẳng ngũ tạng lục phủ, kém chút để hắn gánh không được phúng huyết. cái này sao có thể, chỉ là một ly trà, vậy mà theo hiệp chính mình tu luyện một năm linh khí, khương tử nha trợn cả mắt lên, run dày chỉ hướng ấm trà, trước, tiên sinh, cái này, đây là cái gì trà, nhìn đến hắn d ạ n g này kỳ quái, lạc phi càng thêm đồng tình lên hắn. Ai, sau khi xuống núi c h á n nản thành d ạ n g này, liền ly trà thô đều trở thành đại hồng bào. đây chính là ta tại nam thị mua giá trà, không có gì đặc biệt a, uống nhiều thành thói quen, lại đến một chén. Lần này, khương tử nha tỉ mỉ thưởng thức, linh trà, đây tuyệt đối là linh trà, sử dụng linh dịch tưới nước ra cây trà, mới có thể nắm giữ như thế linh khí nồng nặc, một chén nhỏ đi xuống. theo dịp hắn một năm tu luyện, ngọc hư cung bên trong, cũng chỉ có sư phụ có thể uống đến tốt như vậy trà. hắn tại côn lôn tu luyện bốn mươi năm, đã từng người qua loại trà này vị đạo, không sai, hắn chỉ có nghe tư cách, sư phụ ban cho trà cho môn hạ đệ tử. đáng tiếc không có phần của hắn dựa theo sư phụ thuyết pháp trà này linh khí quá nặng tu vi của hắn gánh không được lúc ấy hắn vẫn tin là thật t h ề phải thật tốt tu luyện sớm ngày uống linh trà hiện tại hắn minh bạch cái nào là tu vi gì gánh không được rõ ràng cũng là hắn tu vi quá kém sư phụ cảm thấy hắn không xứng uống trà này nước mắt nhìn không được bừng lên khương tử nha gục xuống bàn ôm đầu khóc sống. Hắn không hận sư phụ. Hắn hận chính mình tư chất quá kém. cho sư phụ mất thể diện. lạc phi triệt để bó tay rồi. một ly trà đến mức sảng này sao. hắn đây là tại nhà thổ bao lớn ủy khuất. sẽ không mã thì liền c h é n trà cũng không cho hắn uống đi. ai, đáng thương lão tiểu tử. lạc phi nhìn không được động lòng chắc ẩn. mọi nhà có nỗi khó xử riêng thời gian không còn sớm thì lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi có thể tùy tiện xuất ra linh trà đãi khách người tuyệt đối là đại năng khương tử nha tranh thủ thời gian lau sạch sẽ nước mắt tiên sinh ban trọ n không dám từ chỉ là khương thượng tay nghề quá kém lạc phi tranh thủ thời gian khoát tay áo không có việc gì không có việc gì ta một người làm quen thuộc ngươi ngồi c á c h này uống trà là được từ khi hắn có tân đông phương chủ nghề về sau rốt cuộc ăn không vô những người khác làm đồ ăn suy nghĩ một chút ở kiếp trước khương tử nha mở tiệm cơm d i n h lịch một người khách nhân đều không có có thể nghĩ tay nghề của hắn có bao nhiêu kém ngắn ngủi mười mấy phút lạc phi thì làm xong bốn đồ ăn một chén canh đầu ra đến bên ngoài trên bàn chuyện thường ngày, tuyệt đối không nên rét bỏ, đều là trong nhà nuôi loại, tuyệt đối sạch sẽ, mâm lớn g à t dấm đường cá chép, sao n ấ u phiến, sao tôm thịt, ngoài ra còn một phần hạt sen canh, tất cả đều là đồ ăn thường ngày, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, duy nhất đặc thù cũng là gạo cơm, cái kia hạt gạo từng cái thi đấu chân c h â u thực sự quá lớn, linh mễ, cái này là linh mễ, khương tử nha lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, ngụm nước đều muốn chảy ra, ngọc thư cung môn nhân cũng là muốn ăn cơm, tự nhiên loại một chút hạt lúa, trồng ở linh mạch phía trên hạt lúa, cái đầu viến siêu bình thường mét, đồng thời thóc gạo ẩm chứa chút ít linh khí, thâm thủ ngọc thư cung môn nhân yêu thích, rời đi côn lôn về sau, khương tử nha mỗi ngày ăn không có linh khí bình thường mép, vô cùng hoài niệm những cái kia linh mễ. nhìn đến gạo cơm bưng lên bàn, hắn không kịp chờ đợi mới thêm một chén nữa, bắt đầu nếm một miệng lớn cơm vào trong bụng, hắn kém chút không có nhảy dừng lên, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, linh mễ bên trong làm sao có thể có đại đạo toái phiến, đây chính là đại đạo toái phiến a. sư phụ nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật, đáng tiếc sư phụ tìm khắp tam giới, thậm chí xâm nhập thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong, vẫn là không có thu tập được đại đạo toái phiến. có truyền ngôn nói, đại đạo toái phiến đã sớm bị thiên đạo thu hồi, tuyệt thần thông thành thánh đường, nhìn đến khương tử nha kích động bộ dáng, lạc phi âm thầm buồn cười, xem ra hắn làm ăn đập, về nhà liền miếng cơm no đều ăn không được đừng lo lắng nhanh điểm dùng bữa a nếm thử thủ nghề của ta cam đoan hồng hoang đ ệ nhất k h o á t lác khương tử nha âm thầm khinh bỉ một chút làm bộ cao hứng kẹp lên một khối lớn thịt gà thần kỳ như vậy linh mễ đổi người nào nấu cơm không thể ăn coi như ăn sống đều hương một miệng thịt gà vào trong bụng khương tử nha tóc đều dừng lên gánh không được hắn gánh không được a phốc quay đầu phun ra một ngụm máu lớn khương tử nha khổ cực ngã xuống lạc phi giật mình kêu lên tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lên hắn thế nào đây là thế nào tay nghề của mình không có thảm như vậy đi vậy mà ăn vào hắn thổ huyết rồi khương tử nha tranh thủ thời gian phất phất tay khù khù, là ta tư chất quá kém, cùng tiên sinh không quan hệ. Phượng hoàng huyết mạch, lại là phượng hoàng huyết mạch, liền xem như ngọc h ư cung, ăn vào phượng hoàng huyết mạch số lần, so thành tựu đại la kim tiên số lần còn ít hơn, không có cách, tất cả loan phượng đều có chủ nhân, căn bản không có địa phương t r ộ p tới, ngọc h ư cung cũng không có khả năng nuôi loan phượng làm thức ăn, đắc tội hồng hoang tất cả phượng tục, hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay. chương ba mươi năm khương tử nha bái sư. như thế cơ duyên tốt. vậy mà bày tải khương tử nha trước mặt. đáng tiếc khương tử nha tư chất quá kém. vèn vèn miệng vừa hạ xuống thì phun máu. xác định không phải không khéo tay. lạc phi thở phào một cái. tranh thủ thời gian đ ể cử một đạo khác đồ ăn. ăn gà hỏa khí lớn, đi thử một chút giấm đường cá chép, toàn bộ cá quá lớn, ta thì chặt một đoạn, tuyệt đối đừng ghép bỏ. khương tử nha không còn dám ăn thịt gà, tranh thủ thời gian nếm lên giấm đường cá chép, phốc, một miệng thịt cá vào trong bụng về sau, khương tử nha lần nữa cuồng p h ú n g lên huyết, long ngư, lại là long ngư, khương tử nha muốn tự tử đều có. Hận không thể nhảy d ế m tự sát được rồi. Mất mặt. Thực sự quá mất mặt. Hai cái cơ duyên bày ở trước mặt. Hắn vậy mà vô phúc tiêu thụ. cái này muốn là truyền đến ngọc hư cung đi. nguyên thủy thiên tôn tuyệt đối sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Hắn không có dạng này mất mặt để tử. Phù phù. khương tử nha quỳ d ạ p xuống đất. Nặng nề mà dập đầu lại ba cái. khương thượng tu vi quá nhỏ bé, nguyện ý bái tại tiên sinh môn h ạ tiếp nhận tiên sinh chỉ giáo. So với những thức ăn này đến, tiên sinh mới là hắn lớn nhất cơ duyên đinh, khương tử nha thành tâm bái ngươi làm thầy, lương sư giá chỉ một mươi nghìn tám mươi sáu, thành ý này quá đủ, đều kinh động vũ trụ, lạc phi cũng choáng váng, v ẹ n v ẹ n một bữa cơm thì đã thu phục được khương tử nha. Hắn nhưng là đại thiên phong thần nhân tuyển, ngày sau không cho hắn phong thần, có thể hay không lọt vào thiên khiển, muốn là nguyên thủy thiên tôn biết việc này, có thể hay không giết đến tận cửa, lạc phi do dự nửa ngày, vẫn là không quyết định chắc chắn được, khương tử nha một viên hoàn toàn ngồi lạnh cả lòng rồi, đã không ôm bất cứ hy vọng nào, tiên sinh đây là ghép bỏ chính mình tu vi quá kém, không muốn thu đồ để a cũng đúng liên tiên sinh cung cấp cơ duyên đều không tiếp thụ được có tư cách gì làm tiên sinh đ ệ tử hắn một mặt ảm đạm đứng lên quay người hướng về ngoài cửa đi đến hắn liền không có tu hành mệnh vẫn là tiếp nhận hiện thực đi khương tử nha một chân bước ra cửa sân lúc sau lưng đột nhiên truyền đến lạc phi thanh âm chờ một chút không phải ta không muốn thu ngươi làm đồ mà chính là ngươi đã có sư môn ta không tốt miễn cướng ngươi à tiên sinh thật sự quá tốt rồi khương tử nha lão lệ c h ả y ngang quay người chạy về lạc phi trước mặt lần nữa quỳ d ạ p xuống đất ta đã rời đi sư môn rốt cuộc vô duyên tu luyện nguyện tiên sinh thành toàn nói hai câu lời nói xuân có ít lời gì Đến lúc đó nguyên thủy thiên tôn lộ diện một cái, hắn còn không phải ngoan ngoãn cùng đi theo. Lạc phi cố ý lộ ra khó xử biểu lộ. Ta thu đồ để là có quy củ. Phía trước thu nhận đ ệ tử đều phát thề. tuyệt không vi phạm ta ý tứ. không đợi lạc phi nói xong. khương tử nha lập tức phát khởi thiên đạo lời thề. đ ệ tử khương thượng thề. từ nay về sau hết thảy nghe từ sư phụ phân phó. Nếu làm trái lời thề này, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, dựa vào, như thế bi tráng lời thề, lạc phi thật bị cảm động, rất tốt. ngươi phía trên có bốn vị sư tì, một vị sư huyên, ngươi chính là của ta ngũ đệ tử, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ, khương tử nha hưng phấn mà cuống quýt dập đầu, r è n s ắ t khi còn nóng hô lên sư phụ, như thế nhịc thiên cơ duyên, hắn rốt cuộc bắt lấy, tiếp tục ăn hết cơm về sau, lạc phi theo ngón tay chỉ nhà kho, chỗ đó có chút tục vật, vi sư không dùng được, ngươi mang một ít trở về cũng để cho nhà lý an tâm. đúng, sư phụ, khương thượng tiến vào nhà kho nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt đất chất đ ó n g hết mấy vạn kim bối, dường như tảng đá đồng dạng vô dụng, còn có đại lượng tơ lùa, chân quý thuốc bổ, đồng giảng lung tung để đó, cao nhân cũng là cao nhân à. hoàn toàn trướng mắt những thứ này tục vật, khương tử nha cầm một thước xa tanh, mười cái kim bối, đầy đủ ngăn chặn mã thì răng nanh khéo mồm khéo miệng, đa tạ sư phụ, đ ệ tử ngày mai lại đến thỉnh giáo, lạc phi thỏa mãn phất phất tay, đi thôi, đi thôi, Hắn ước gì khương tử nha đi nhanh lên, tránh khỏi không biết nói cái gì. khương tử nha tu vi thực sự quá kém, không trông cậy vào về sau cho mình làm tay chân, liền để hắn đi phụ trợ ăn dao đi. ngày mai dạy hắn cái gì tốt đâu, hắn nhưng là ngọc h ư cung đi ra, không phải bích hà n g u như vậy cô nương, tùy tiện lừa gạt một chút liền đi qua, thực sự không được. thì nói cho hắn phía dưới đảo đức kinh không có vấn đề à ngoài cửa đột nhiên tiến đến một đạo nhân một mặt khinh thường nhìn qua lạc phi ngươi chính là chỗ này tiên sinh đi không biết khương thượng tới đây chuyện gì à i a hỏa này là ai à lớn lên một mặt tranh chua tướng thấy thế nào đều không phải là người tốt lạc phi đương nhiên sẽ không nói thật với hắn ta chỗ này là thư viện khương thượng tới đây tự nhiên là thỉnh giáo. có vấn đề sao. đạo nhân nhíu mày. vậy thì tốt. ta cũng tới thỉnh giáo. ngươi đem khương thượng sở học nói lại một lần đi. có dạng này thỉnh giáo sao. để từ cái gì thời điểm có thể điểm khóa. lạc phi kiên quyết lắc đầu. mọi người có người duyên phận. còn chưa thỉnh giáo các h ạ cao tính đại danh. đạo nhân một mặt ngạo khí ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngọc thư cung thân công báo là ta. k h ư ơ n g thượng là ta sư huyên. Hắn có thể học đồ vật. Ta tự nhiên học. gia hỏa này cũng là thân công báo. Lạc phi kém chút cười ra tiếng. đang lo làm sao liên hệ hắn. không nghĩ tới hắn đưa mình tới cửa. có một kiện đại sự. chỉ có ủy thác cho hắn làm mới được a. hắn cố ý giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán. đạo hữu. ngươi không phải đi cầu d ạ y mà chính là muốn thay thế khương t h ư ợ n g phong thần a, rắc, thân công báo kinh điệu cách cằm, mồ hôi lạnh x o á t một chút sông ra, chính mình giấu ở trong lòng sự tình, hắn là làm sao mà biết được, sư phụ cũng không biết việc này, hắn làm sao có thể suy tính ra, ngươi ngươi, ngươi nói bậy, lạc phi hướng hắn cười thần bí, tiếp tục nói, đúng rồi, khương thượng ngày sau phụ trợ tây kỳ phạt thương, thủ hạ lời hại nhất tiên phong đại tướng gọi na c h a Hắn là trần đường quan lý tính chi t ử thái ấp chân nhân chi đồ, sát hại long vương tam thái t ử bị ép từ vận lắng lại long vương nổ hỏa, không nghĩ tới thái ấp chân nhân vì hắn tạo nên liên hoa hóa thân. ngày sau phụ trợ khương thượng, lập xuống đại công, nghe đến đó về sau, Thân công báo hai mắt tỏa sáng, lập tức đi ra ngoài. Hắn muốn sớm ra tay, diệt cái này na ra, không có tiên phong đại tướng, nhìn khương tử nha lấy cái gì phạt thương, chờ một chút, đúng vào lúc này, lạc phi kêu Hắn lại, Hắn nhưng là ngươi sư huyên thái ấp chân nhân đ ệ tử, ngươi muốn là xuất thủ, còn có thể xiên giáo đặt chân sao. Thân công báo đột nhiên tỉnh táo lại, xấu hổ hướng lạc phi thỉnh giáo, tiên sinh đại tài, bần đạo bội phục, không biết tiên sinh có gì cao kiến, lạc phi đưa cho hắn một cái bình lớn từ, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, nghe thân công báo hai mắt tỏa sáng h ừ n g h ự c hắn rốt cuộc đoan chính thái độ, đa tạ tiên sinh chỉ giáo, chỉ là tiên sinh làm như vậy, đến cùng mưu đồ gì ạ. Hắn có chút sợ hãi lạc phi cho Hắn đào hố. chuyên môn hỏi tới lạc phi mục đích. Lạc phi ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. sáu trăm năm đại thương, ta thực sự không đành lòng thiên hạ đại loạn, gây họ tới triều ca. buộc ta cũng dọn nhà à, lý do này xác thực nói còn nghe được. thân là triều ca người, tự nhiên muốn vì đại thương suy nghĩ. thân công báo cuối cùng yên tâm. tiên sinh đại nghĩa, tất có hậu báo, bần đ ả o chắc chắn trở tiên sinh một chút sức lực, cáo từ, hậu báo, hậu táng còn tạm được, chỉ bằng hắn cùng sư phụ đối nghịch, ngày sau không bị ngàn đao bầm thây mới là lạ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay, chương ba mươi sáu na cha truy x ế t p h ụ thân, đinh, thân công báo nói ngươi sẽ bị ngàn đao bầm thây, bất lương sư giá trị sáu n g h n sáu trăm sáu mươi sáu, tiện nhân cũng là tiện nhân, vạn biến không rời một cái tiện chữ, lạc phi hung hăng đưa hắn một cái ngón giữa, tiếp tục bắt đầu cái kế tiếp bố cuộc, làm thân công báo đuổi tới trần đường quan lúc, vừa vặn nhìn thấy lý tính giận thiêu na cha miếu. Hắn núp trong bóng tối cười không ngậm mồm vào được, tới sớm không bằng tới khéo léo, không có miếu thờ cư c h ú Na cha khẳng định phải trở về tìm sư huyên. Hắn lặng lẽ đi theo na cha hồn phách sau lưng, một đường đi tới càn nguyên sơn kim quang động, thừa dịp na cha đi vào gặp sư huyên. Hắn chạy tới n g ũ liên trì bên cạnh, làm xong tay chân tranh thủ thời gian đi. hết thầy thuận lợi. không làm kinh động bất luận kẻ nào. cũng không lâu lắm. kim hà đồng nhi đi ra. hái đi hai cành liên hoa. ba đ ó a lá sen. nghe liên hoa mùi thơm ngát. kim hà đồng nhi rất là vui vẻ. thật là thơm. a. hoa sen bên trong làm sao đều là nước a. khẳng định lại là bạc hạng h nghịt ngợm. Kim hà đồng nhi không có làm chuyện, mang theo liên hoa lá sen trở về phục mệnh. Thái ấp chân nhân kéo xuống cánh hoa, lại đem lá sen cành đổi ra ba trăm khớp xương, ba cái lá sen từ trên xuống dưới bày ra hình người về sau. Thái ấp chân nhân xuất ra một hạt kim đan thả ở giữa, sau đó vận chuyển pháp lực, đem na ra hồn phách hướng về bên trong đầy. Na ra không thành hình người, chờ đến khi nào, một tiếng vang thật lớn, na cha lói sáng đăng tràng, khuôn mặt một đoàn trắng, môi son nhất điểm hồng, lên sân khấu đều không cần trang điểm, ai, thái ấp chân nhân cái này tạo người tay nghề, còn phải luyện nhiều một chút a, may mắn năm đó tạo người chính là nữ hoa không phải hắn, cái này thẩm mỹ thực sự quá tuyệt, na cha trở lại thân người chuyện thứ nhất, tự nhiên là muốn trở về báo thù, sư phụ ở trên đ ệ tử không báo thù này ăn ngủ không yên thái ấp chân nhân đã sớm thiết lập tốt c u ộ c tự nhiên đồng ý hắn đi báo thù không nhưng cùng với ý còn đưa lên một đống lớn pháp bảo cười na ra không ngậm miệng được hỏa tiêm thương phong hỏa luân hỗn thiên lăng gạch vàng cộng thêm một cách r a báo t ú i trên đời chỉ có sư phụ tốt có sư phụ hài tử giống khối bảo bối, na cha khẽ hát, hạnh phúc địa thẳng hướng trần đường quan, thì lý tính cái kia công phu mèo quào, làm sao có thể là nhân tạo người na cha đối thủ, vừa đánh ba năm c á c h h ộ i hợp, lý tính liền bị giết toàn thân là mồ hôi, v ỗ mông ngựa đào m ệ n h chân đạp phong hỏa luôn na cha, có thể so sánh phàm mã nhanh hơn, đảo mắt thì truy chấp sau lưng, lý tính, chịu chết đi. lý tính xem xét việc lớn không tốt, chật vật lăn xuống ngựa đến, mượn thổ đổn chạy. Nara cười ha ha, chỉ là ngũ hành chi thuật, còn muốn trốn qua ta phong hỏa luôn. ngươi hôm nay tai kiếp khó thoát, Nara ra tốt đuổi theo, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. lý tính âm thầm kêu khổ, đáng chết Nara. làm sao bay nhanh như vậy. hố cha a. lần này chết chắc, mắt thấy lý tính muốn bị na cha đuổi kịp, chật vật không chịu nổi lúc, sự tình trước an bài tốt m ộ t cha đăng tràng. na cha, ngươi dám giết cha, táng tận lương tâm, còn không mau cút đi trở về, biết đối phương là n h ị ca m ộ t cha về sau, na cha còn tưởng rằng gặp phải thân nhân, có thể tố khổ một chút, Hắn đem miếu thờ bị đốt sự tình nói một lần. Ta đem cốt nhục đều trả lại Hắn. Lại còn đối với ta như vậy. đến cùng là ai sai. một cha vốn chính là tới kéo lại không. tự nhiên hướng về lý tính. thiên hạ không khỏi là phụ mẫu. ngươi vẫn là trở về đi. ta cùng Hắn vô can. hôm nay nhất định muốn Hắn chết. nhiệt c h ư ớ n g ngươi muốn chết. một lời không hợp thì đánh. hai người chiến ở cùng nhau. Na cha sợ hãi lý tính chạy, đột nhiên lấy ra gạc vàng đánh lén. một cha trở tay không kịp, bị gạc vàng đánh trúng phía sau lưng, té lăn trên đất. Na cha thừa cơ sông về lý tính, dọa đến lý tính xoay người chạy. lý tính, hôm nay coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn làm t h ị t ngươi. lý tính bị truy kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, toàn thân tất cả đều là mồ hôi bẩn, chật vật tới cực điểm. Trong tuyệt vọng, hắn rút ra bảo kiếm, định cho chính mình thống khoái, tránh khỏi một hồi rơi xuống na cha trong tay, mở ngực mổ bụng, tháo thành tám khối, mắt thấy hắn g ơ lên kiếm đến, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, lý tướng quân, khoan động thủ đáp, số hai diễn viên văn t h ủ quảng pháp thiên tôn lại tại thời khắc mấu chốt chạy tới lý tính tự nhiên liều mạng cầu cứu nội tâm cảm kích vô cùng người tốt thật sự là người tốt a lão sư lão sư nhanh cứu mạc tướng một mạng mạc tướng vô cùng cảm kích văn t h ủ quảng pháp thiên tôn hướng về đằng sau một chỉ n g ư ờ i tiên tiến đồng phủ ta ở chỗ này ngăn lại hắn Na cha rất nhanh đuổi đi theo. một lời không hợp lần nữa cùng văn t h ủ quảng pháp thiên tôn đánh nhau. nghe con mới sinh không sợ cọp. Na cha làm sao biết văn t h ủ quảng pháp thiên tôn l ợ i hại. văn t h ủ quảng pháp thiên tôn trong tay áo vung ra pháp bảo đồn long thung. đem Na cha c h ó i lại chặt chẽ vững vàng. kim trả. cầm biển quải đến. đánh cái này không biết tốt xấu nhiệt trướng. Kim cha ra tay đương nhiên sẽ không lưu tỉnh, đánh na cha thất khiếu phun ra tam vị chân hỏa đến, cái này mới dừng lại tay tới, một trận này đánh điên rồi, đổi thành người bình thường cũng là thất khiếu chảy máu. đúng vào lúc này, hậu trường hắc thủ thái ấp chân nhân chạy tới, giả mù s a mưa vì na cha cầu t ỉ n h văn t h ủ quảng pháp thiên tôn tự nhiên tha thứ na cha, thu hồi đổn long thung, ngay trước na cha mặt, thái ấp chân nhân cố ý giáo huấn lên lý tính, thân làm cha. ngươi không nên cẩn thận như vậy mắt, liền nhi t ử miếu thờ đều đốt, từ nay về sau ă n oán hay tiêu tan. ngươi đi về trước đi, lý tính cảm ơn thái ấp chân nhân, nhanh đi về, diễn xuất tự nhiên muốn diễn toàn, thái ấp chân nhân lại lấy cớ đánh cờ, để na cha về trước động phủ. Na cha đối sư phụ c á i kia cảm kích a, hận không thể ôm lấy hắn hô cha. Sư phụ đối với mình thật sự quá tốt rồi, vội vàng ra động phủ. Na cha tiếp tục đuổi r ế t lên chân chính cha. lý tính chạy đâu, lão tử cũng đến, lý tính cái biệt khuất đó a, tâm lý hung hăng mắng lấy thái ấp chân nhân, vô s ỉ đạo nhân, cố ý để chỗ nào cha theo đuổi r ế t chính mình. Hắn tu đạo tu đến chó trên người, làm lý tính lần nữa không đường có thể trốn lúc, tổng đạo diễn nhiên đăng đăng tràng, ngây thơ tiểu na cha, lại là một trận đại tố khổ, giải thích tại sao muốn giết chết lý tính, đồng giảng kéo lại không nhiên đăng, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Na cha, sư phụ ngươi đã nói an oán hay tiêu tan, ngươi còn đuổi giết hắn làm gì, na cha lập tức giận, Lăn đi, lão t ử hôm nay nhất định muốn làm t h ị t hắn, nhưng đang cười lạnh cho lý tính ra trì pháp lực, đi cùng hắn đánh một chầu, có ta ở đây, không sao cả, biết gió không địch nổi lý tính, không thể không kiên trì cầm kích n h a n h đón tiếp lấy, na cha kém chút cười bể cả b ụ n g cái này đạo nhân thật sự là thức thời a, hắn không dám bảo vệ lấy lý tính, cố ý để hắn đi tìm cách chết, Lần này, lão tử muốn một thương đâm chết hắn, k h e n thương g h í c h tương dao. Naja cùng lý tính tất cả đều ngây n g ẩ n cả người. nguyên bản bị nghiền ép lý tính. vậy mà nhẹ nhóm chặn Naja thương. lý tính trên mặt lộ ra cuồng h ỉ lần nữa công về phía Naja. song phương đại chiến hơn năm mươi hội hợp. Naja bị giết toàn thân là mồ hôi. chống đỡ không được. tại sao có thể như vậy. lý tính làm sao biến l ợ i hại như vậy rồi không đúng nhất định là cái kia đạo nhân dở trò duyệt chỉ cần giết hắn liền có thể phá lý tính pháp thuật hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không hay chương ba mươi bảy ngũ liên trì thối nghĩ thông suốt về sau na cha nhảy ra phạm vi một thương đâm về phía đạo nhân kết quả tự nhiên bi kịch vỏ mền tại linh lung tháp bên trong, nhiên đăng phóng hỏa đốt na cha liều mạng cầu xin tha thứ, không thể không đáp ứng nhận phía dưới phụ thân. sau cùng nhiên đăng đem linh lung tháp đưa cho lý tính, triệt để tuyệt na cha giết cha tâm tư, lý tính hoàn toàn phục, quỳ xuống cảm tạ nhiên đăng ăn cứu mạng, đồng thời muốn bái hắn làm thầy, nhiên đăng cười bố trí xong kết thúc, mạng ngươi cái kia hưởng nhân gian phú quý, Nay thương chủ thất đức, ngươi có thể chờ đợi chu vú hưng ơ binh, lại đi ra kiến công lập nghiệp, dựa theo nhiên đăng kịch bản. Cách này màn bộ phim tiến hành vô cùng thuận lợi, na c h a đối sư phụ vô cùng cảm ăn. Ngay sau chắc chắn sẽ nghe từ sư phụ an bài, đảm nhiệm thương tử nha phạt thương tiên phong đại tướng, đồng thời bọn họ cũng làm xong lý tính. trong ngày sau lý tính một nhà hiệu mệnh tây Kỳ bố trí xong kết thúc đáng tiếc cái này hoàn mỹ ghét cục một chút ra như vậy một chút ngoài ý muốn na cha buồn bực trở lại kim quang động ngồi tại hồ sen bên cạnh thằng thở dài ai báo thù vô vọng a chỉ có thể thành thành thật thật cho hắn làm con trai kim hà đồng tử cười hì hì hái được hai c á c h đài sen sư huynh có cái gì tốt phiền não ăn hạt sen đi trừ hỏa khí liên hoa hóa thân na cha tự nhiên ra thích hạt sen rất là vui vẻ tiếp tới mở ra đài sen một hạt hạt sen ném vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn mở nhất thời một c ỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người truyền đến na cha rất là hưởng thụ nhắm mắt lại ăn ngon ăn ngon thật tính tình vội vàng sao động na cha Na à vào o trong có kiên viên mười miệng nhấn từng viên ăn hạt sen. Lột mười mấy hạt nhét hạt hạt Lột mấy r s ứ cha n Ô ô. Nôn. Ăn Ăn ngon. Ăn ngon thật. Nôn. Còn chưa nuốt xuống. Naja thật. hịt chưa đột nhiên đầy miệng đều là mùi thối. Hôn đến hắn cuồng thổ lên. Thối, thực sự quá thối. Cái này cái nào là hạt sen. Rõ ràng cũng là ngâm vù một ư ớt năm đại phân. Na c a tức giận giống lên. Kim hà ngươi dám hại ta. kết quả đối diện kim hà so với hắn nôn còn muốn thảm. một miệng tiếp lấy một miệng. muốn dừng đều không dừng được. chỉ một chút hồ sen. kim hà đồng nhi liều mạng hướng về bên ngoài chạy tới. na cha không hiểu chuyện gì xảy ra. nhìn về phía hồ sen hết thảy bình thường. nước vẫn là như thế thanh tỉnh. hắn chạy cái gì à chẳng lẽ là sợ hãi bị đánh. biên soạn cái lý do chuồn đi, không sai, nhất định là như vậy, na ra nhất thời tức nổ phổi, hít sâu một hơi, cuốn lên một đống lớn nước đến xúc miệng, nước vừa vào trong miệng, na ra hai con mắt chừng thành hình tròn, cả người run lên, phù phù, sau một khắc, hắn hướng về sau ngã xuống, thành công bị h ô n hôn mê bất tỉnh, Nơi đến thái ấp chân nhân vẻ mặt tươi cười khi trở về nhìn đến là một bộ vô cùng bi thảm tràng cảnh kim hà đồng tử máu me đầy mặt ngã tại chân núi mặt đất còn có một vũng lớn huyết thái ấp chân nhân nhanh lên đi đỡ hắn dậy người nào là ai làm nôn một cố hôi thối xông vào mũi thái ấp chân nhân cũng theo oanh liệt mẹ nó đây cũng quá xấu a sống mấy trăm triệu năm, thái ấp chân nhân cho tới bây giờ không có người qua thúi như vậy v ì đạo. Hắn tranh thủ thời gian phong bế ngũ rác, cấu tình kim hà đồng tử, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Kim hà đồng tử lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Sư phụ, ngũ liên trì toàn thúi, ta cùng sư huyên ăn hạt sen, thúi chịu không được chạy ra đến té, không có khả năng, Thái ấp chân nhân kiên quyết không tin sự kiện này. Hoa sen có thể là vi sư theo côn lôn cấy p é p tới. làm sao lại thối rơi. đi, đi xem một chút. kim hà đồng tử một mặt không tình nguyện theo ở phía sau. chết nắm lỗ mũi. còn không có vào đồng phủ. hắn liền bị một cỗ mùi thối hôn nôn. cũng không dám nữa đi vào một bước. không tin tà thái ấp chân nhân. giải khai phong bế ngũ g i á c ngũ liên trì cách cửa cách xa hơn trăm mét, làm sao lại thối thành dạng này. phù phù, thái ấp chân nhân bước na cha theo gót, quang vinh ngã xuống cửa, hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, một viên hai khỏa ba viên, nôn, không chờ hắn đếm xong, lần nữa cuồng ơi ra, bần đạo sẽ không đi nhầm địa phương, tiến vào t r i ề u ca thành bên ngoài hố phân a, Hắn tranh thủ thời gian phong bế ngũ rác, sông đi vào cứu r a na cha, tân tân khổ khổ diễn một trận trò vui, tuyệt đối đừng để nam chính cho hôn chết, sư đổ ba người chạy đến chân núi dòng sông bên trong, liều mạng rửa mặt, thái ấp chân nhân cũng không đoái hoài tới mặt mũi, theo đồ để cởi chuồng nhảy vào trong sông, đến mức đ ổ i lại y phục, một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, n ú t ở phía xa thân công báo, kém chút cười ra tiếng, lạc vô trần tên vương bát đàn kia, cho đồ vật thật sự là quá lời hại, thì liền đại la kim tiên đều chúng chiêu, nhìn hắn lần này làm sao mất mặt đi, thân công báo d ự n g lên vân lai, làm bộ đi ngang qua giống như rơi xuống, a, thái ấp sư huynh, ngươi đây là, thái ấp chân nhân mặt mũi thèm thùng đỏ bừng, Hận không thể tiến vào nước bùn bên trong không gian, vô số ư ớt năm mặt mũi, toàn vào hôm nay vứt sạch, hắn chỉ có thể kiên trì hồi đáp, động phủ của ta ao xem xảy ra biến cố, hôi thối xông vào mũi, không thể không tới cỏ rửa một phen. Sư huynh, có khoa t r ư ơ n g như vậy, sư để ta đi nhìn một chút, thân công báo rất là nhiệt tình bay qua xem xét, kết quả vừa tới đ ồ n g cửa phủ. Hắn xoay người chạy, nôn, một bên chạy một bên nôn, thật vất vả kiên trì tới giữa sườn núi, thân công báo thành công lăn xuống dưới, mẹ nó, tiểu tử này đến cùng cho thứ gì a, Hắn không phải là đi u minh huyết hải, theo minh hà lão tổ c á i kia cầu tới vạn thối c h i nguyên a, còn tốt bần đạo ta cẩn thận lại cẩn thận, không có dính vào một chút xíu, hỗn đ à n này cũng không nói rõ ràng điểm, Kém chút hố bần đạo, thất đức, thực sự quá thiếu đạo đức, đinh, thân công báo mắng ngươi quá thiếu đạo đức, bất lương sư giá trị tám n g h n tám trăm tám mươi tám, xa tại triều ca lạc phi, n h ư n không được vui vẻ, xem ra sự tình làm thành, na cha cái mùi này, về sau còn thế nào làm tiên phong đại tướng, từ khoe là chính nghĩa tây kỳ một phương, làm sao có thể tiếp nhận một cái thối người, đây không phải là nói thiên hạ biết người, tây v h ì là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nha, ha ha ha. duy nhất thật xin lỗi cũng là khương tử nha, nhìn qua ngay tại vất vả cần cù làm ruộng khương tử nha, lạc phi lộ ra nụ cười hài lòng, chớ nhìn hắn tu vi không ra thế nào, quản lý vườn ngược lại là một tay hảo thủ, lúc này mới mấy ngày a, hậu viện trồng đầy các loại trái cây rau xanh, còn có lá trà, nhận lấy khương tử nha để tử như vậy, bớt đi lạc phi không ít tâm tư, về sau cũng đừng đi phong thần, thì giúp mình quản lý đình viện đi, tử nha, đừng mệt nhọc, nhanh điểm tới uống chén trà, sư phụ hôm nay kể cho ngươi giảng độ nhân kinh, ai, nguyên thủy thiên tôn cũng quá keo kiệt, những vật này đều không dạy ngươi, khương tử nha cảm động nước mắt đều chảy ra, rửa sạch xe tay về sau, cung cung kính kính quỳ gối sư phụ trước mặt, để tử tả sư phụ truyền thừa đại đạo, đ ộ nhân kinh thế nhưng là s i ê n giáo tối cao kinh điển, há lại hắn có cơ hội học, không có nghĩ tới sư phụ như thế hào phóng, mới nhập môn mấy ngày liền trực tiếp truyền thụ tuyệt học, lương sư, thật là lương sư a, đinh, khương tử nha cảm tả ngươi truyền thụ đại đạo,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 một đầu đâm vào l i ễ u hà bên trong, hắn sợ hãi trên thân lây dính mùi thối, trọn vẹn trăm ngày không thể ra cửa gặp người, nhìn đến thân công báo chật vật như thế, thái ấ t chân nhân đương nhiên sẽ không hoài nghi là hắn dở trò phượt, mau tới bờ búc hơi trình độ, mặc vào một thân mới đạo bào, hai người đệ tử cũng theo lên bờ, đổi lại quần áo mới, lại là một trận hôi thối truyền đến, Thái ấp chân nhân bị hù hô lên, tại sao có thể như vậy. Hắn ôm na cha thời điểm, không c ẩ n thận đụng phải hắn phun ra nước, đồng dạng lây dính mùi thối, kim hà đồng tử đầy miệng hôi thối, hôn được bản thân lần nữa ới ra, na cha thảm hại hơn, toàn thân t ả n ra nồng đậm mùi thối, quả thực tựa như một cách di đ ộ n g hố phân, thân công báo bị thối bay lên, sư h u y ề n sư h u y ề n ta chịu không được đi trước một bước ngươi nhanh đi tìm sư p h ụ đi phục hắn hoàn toàn phục lạc vô trần cái này hỗn đ à n thật là tài nghệ c h ấ n áp tử tiêu cung chí ít thiên đạo thánh nhân hồng quân sẽ không nghĩ ra loại này đoạn tử tuyệt tôn áp độc biện pháp đáng thương na cha về sau vẫn là đừng ra cửa tức hồn hển thái ấp chân nhân thi triển các loại pháp thuật nước trôi hỏa t h e o gió lớn thổi, thậm chí ngay cả thiên lôi đều dùng được, một đôi tay bị dày vò thành chân gà, mùi thối vẫn là một điểm không có thiếu, nội tâm của hắn có một cỗ xúc động, hận không thể rút kiếm chặt đôi tay này, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, xúc động là ma duyệt, vẫn là đi tìm sư phổ đi, phong bế ngũ g i á c thái ấp chân nhân, mang theo đ ắ c hôn mê hai vị đệ tử, giá vân thẳng đến ngọc hư cung mà đi, bọn họ đi qua địa phương, vô số chim tước như trời mưa rơi xuống, hùng vĩ tới cực điểm, xông vào ngọc hư cung sơn môn, thành thơi dạo bước tiên hạc linh lục nhóm, theo ngã xuống, q u a cây lúa hương hoa thảo luận năm được mùa, nghe hoa âm thanh một mảnh, ngọc hư cung để tử môn nhân nhóm, theo nguy rồi đ ộ c thủ, c á i kia cố nồng đậm mùi thối, giống như mới vừa lên qua phân chuồng ruộng lúa, hôn đến tất cả mọi người chạy trốn, nguyên thủy thiên tôn giật mình kêu lên, đây là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ minh hà lão tổ sống không kiên nhẫn, chạy đến ngọc hư cung gây sự tình, thấy rõ ràng là thái ấp chân nhân về sau, sắc mặt của hắn đen lại, thái ấp, ngươi đây là đang làm cái gì, thái ấp chân nhân kinh hoàng giải thích, sư phụ ngũ liên trì biến thối không người được để t ử v ẹ n v ẹ n dính một chút thì thối thành cái dạng này cầu sư phụ giải cứu a ngũ liên trì nguyên thủy thiên tôn trong lòng khẽ run rẩy đột nhiên có cảm giác xấu na cha sẽ không bị người mưu hại đi nghĩ đến đây hắn tranh thủ thời gian nhìn phía na cha nhất thời tâm lạnh một nửa xong na cha trên người mùi thối Nồng đến bao khỏa toàn thân, nguyên thủy thiên tôn giận không n h ị n nổi nói. Thái ấp, thúi như vậy hoa sen, ngươi trả lại na cha biến hóa, oan u ổ n g a, thái ấp chân nhân liên tục i ê u oan, nghe kim hà đồng nhi nói, ngũ liên trì cũng là nửa canh giờ trước thúi, na cha đã sớm biến hóa, thân công báo xuất hiện làm lên người tốt, sư phụ. ta vừa tới sư huyên động cửa phủ liền bị hun phun ra không có khả năng lầm thúi như vậy hoa sen ngô ngốc mới có thể lấy ra cho na cha biến hóa nguyên thủy thiên tôn nhíu mày dối ngón bắt đầu đ ẩ y coi như nhất định có người mưu hại na cha ai ăn long tâm phượng đảm đắc tội b ả n thánh không nói còn dám đắc tội nữ hoa thân công báo một trái tim hút Kém chút quỳ d ạ p xuống đất chủ động nhận lầm, hỏng, hắn làm sao đem thánh nhân thôi toán đem quên đi. cái này nếu như bị sư phụ suy tính ra, là mình làm chuyện tốt, sao lại tha chính mình. thiên đạo phù hộ, là lạc vô trần để cho ta làm, không có quan hệ gì với ta. sư phụ muốn tính toán thì thôi toán ra lạc vô trần, đi tìm hắn tính sổ sách đi. Tử đạo hữu bất tử b ầ n đạo, c h ọ n vẹn tính toán mười phút đồng hồ, thân công báo mồ hôi lạnh đều đi ra, nguyên thủy thiên tôn vẫn là một điểm không có suy tính ra. Quái sự, người này lại có thể che lấp thiên cơ, d ấ u riêng được bản thánh thôi toán. Chẳng lẽ là, hắn nhìn không được nhìn hướng về phía đông, thông thiên giáo chủ b í c h du cung chỗ phương hướng, không cần phải a. Na cha c á c h này con cờ, thế nhưng là hắn tự mình an bài, đồng thời che đ ẩ y thiên cơ, lấy thông thiên tu vi, tuyệt đối coi không ra, chứ hắn, còn có thể là ai đây, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra là ai đến, nguyên thủy thiên tôn không thể không từ bỏ, thân công báo thở phào một cái, thầm thầm bội phục lên lạc phi, làm chuyện xấu không lưu danh, quả nhiên là c á c h cao nhân à. đối mặt bọn hắn trên người mùi thối, nguyên thủy thiên tôn đã dùng hết các loại biện pháp, vẫn là không có một chút hiệu quả, thì liền chân quý nhất tam quang thần thủy đều đem ra, lại còn là không thể hóa giải mùi thối, tam quang thần thủy có thể giải vạn đ ộ c t r ỉ vạn bệnh, mọc lại thịt từ xương, người vô dụng, có thể x ư n g tam giới để nhất chỉ liệu thánh dược, chính là như vậy thánh dược, vậy mà cầm mùi thối không có biện pháp nào nguyên thủy thiên tôn đều mộng thiên hạ lại có như thế hôi thối chưa từng nghe thấy khai thiên tích địa thì tồn tại nguyên thủy thiên tôn lần thứ nhất gặp phải thối như vậy v ì hoàn toàn là thuốc thủy vô sách toàn bộ ngọc h ư cung thối không ngửi được lại để bọn hắn tiếp tục chờ đợi còn thế nào đối mặt côn lôn đồng đ ả o nguyên thủy thiên tôn lòng sinh một kế Lập tức mang lấy bọn hắn chạy tới bích du cung, vui một mình không bằng vui chung, liền để sư để cũng theo vui một thanh, vì phòng ngừa sư để không mắc mưu, nguyên thủy thiên tôn đem thái ấp ba người thu vào trong túi càn khôn, thánh nhân giá lâm, t i ệ t giáo tứ đại đệ tử, bảy đại tuổi t h ị còn có lớn nhỏ môn nhân cùng đến nghinh điều khiển, bọn họ kỳ quái là, nhị sư bá không phải luôn luôn xem thường tiệt giáo làm sao lại đột nhiên đến cửa đâu sư huyên có thể hạ mình giá lâm thông thiên tự nhiên cao hứng phi thường sư huyên không tại côn lôn sơn thanh tu đi vào ta c á c h này tiểu địa phương không biết có gì chỉ giáo a nguyên thủy thiên tôn ra vẻ khổ sở nói ai đổ nhi ta khái ấp cùng môn nhân chúng kỳ độc thực sự vô kế khả thi Đặc biệt hướng sư để đi cầu trợ. thông thiên giáo chủ đầu tiên là xứng sờ. sư huyên làm sao lại không giải được độc đâu. hắn tam quang thần thủy. thế nhưng là tam giới để nhất giải độc thánh dược a. quản hắn chuyện gì xảy ra. dù sao là sư huyên đến cửa nhờ giúp đỡ. muốn là chi hết. nhìn hắn về sau còn thế nào ở trước mặt mình sĩ diện. thông thiên lập tức đảm nhiệm nhiều việc lên. sư huyên đồ đ ệ cũng chính là sư chất của ta. Ta tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Bọn họ người đâu, chúng đ ệ tử cũng đầy mặt kích động, ào ào lo lắng lấy tốt nhất trừ độc biện pháp. Cách này nếu có thể chữa khỏi thái ấp, về sau nhưng là dương danh lập vạn, bọn họ nhìn không được hướng phía trước chen lẫn chen, vội vàng chờ lấy nhìn thái ấp triệu chứng, ai, làm phiền sư đ ệ nguyên thủy thiên tôn ra vẻ thương tâm hình, theo trong túi càn khôn thả ra thái ấp ba người, một cố không thể miêu tả vị đạo, trong nháy mắt lấp kín bích du cung, q u a không có chút nào phòng bị tiệt giáo để tử nhóm, đồng loạt ơi ra, cái kia chỉnh tề động tác, nhất trí biểu lộ, không hổ là một cái sư phụ dạy dỗ, thậm chí thông thiên giáo chủ kém chút nhìn không được, trước mặt mọi người ra lên xấu, Hắn tranh thủ thời gian phong bế ngũ rác, tức hồn hền giống lên. Sư huynh, cái này cũng gọi chúng đ ộ c sao, cái này cái nào là chúng đ ộ c đây rõ ràng là tiến vào hố phân, không có rửa sạch sẽ thì mang đến. đ á n g chết nguyên thủy, Hắn là cố ý để tiệt giáo để tử xấu mặt, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành,